Nương uống một ngụm, dưỡng hảo thân thể mới có thể cho chúng ta sinh đẻ đẻ. Rất là kiên trì lần thứ hai đem canh gà đưa đến hứa đại tẩu bên miệng, đại nha ngẩn lên đầu, tha thiết nói. Hứa đại tẩu hốc mắt nóng lên, thiếu chút nữa rơi xuống nước mắt. Cuối cùng vẫn là yên lặng tiếp được chén, nho nhỏ nhấp một ngụm. Ngay sau đó ngay cả vội đem canh gà còn cấp đại nha tam tỷ muội, các ngươi mau uống, đừng bị phát hiện. Thấy hứa đại tẩu thật sự uống lên canh gà, đại nha tam tỷ muội mới thật là quý trọng ngươi một ngụm, ta một ngụm. Dứt khoát lưu loát đem canh gà phân không còn một mảnh. Hứa đại tẩu vẫn luôn mặt mang tươi cười nhìn tam tỉ mội ăn xong canh gà, lại cầm chén chuẩn bị đưa về phòng bếp. Nhưng mà thực bất hạnh, nàng vừa mới ra khỏi phòng, đã bị hứa nhị tẩu bắt được vừa vặn. Đại tẩu! Người ăn vụng cái gì đâu? Một cái bước xa vọt tới hứa đại tẩu trước mặt, hứa nhị tẩu la to nói. Ta hứa đại tẩu là cái thật thành người. Nếu là không bị gặp được còn chưa tính, một bị gặp được nàng nhất thời liền hoảng sợ Vừa thấy Hứa Đại Tẩu như vậy bộ dáng, Hứa Nhị Tẩu càng là sinh khí, khẩn bắt lấy Hứa Đại Tẩu cánh tay liền hướng nhà chính tốn, "Đại Tẩu ngươi sao lại có thể như vậy? Nhà ta chính là không chuẩn án vụ." "Không được, ngươi cùng ta đi tìm nương nói rõ lý lẽ đi." "Nhao cái gì đâu?" Hứa Mãi Mãi vừa ra tới liền nhìn đến Hứa Đại Tẩu cùng Hứa Nhị Tẩu lôi lôi kéo kéo tình cảnh, tức giận cả giận nói, "Nương ngươi tới vừa lúc, Đại Tẩu nàng oan vụ." Khó được bắt lấy Hứa Đại Tẩu nhược điểm, Hứa Nhị Tẩu rất là giêu võ dương ai. Trộm cái gì trộm? Nói chuyện như vậy khó nghe, thận không thể trương dương toàn thôn người đều biết có phải hay không. Nổi giận đùng đùng trừng mắt hứa nhị tẩu, hứa mãi mãi ngự khí cực kỳ không kiên nhẫn, đều cấp lao nương ngừng nghỉ chút, đừng bức cho lao nương đánh người. Nương! Rõ ràng là đại tẩu nàng an bụng ngươi không mang nàng, lại trái lại mang ta. Ngươi! Ngươi quá bất công! Hứa nhị tẩu vốn tưởng rằng hứa đại tẩu khẳng định sẽ ăn không hết bọc, đang chờ xem kịch vui, kết quả lại không duyên cơ ăn hứa mãi mãi mắng Lập tức không vui. Lao nương chính là bất công như thế nào. Lao đại tức phụ ngày thường ở cái này ra làm nhiều ít sống, ngươi lại làm nhiều ít. Chỉ là chiếu cố lao Tứ tức phụ cùng nhà ta hai cái đại béo tôn tử, liền thuộc đại phòng làm nhiều nhất. Ngươi đâu? Mỗi ngày trốn đến so với ai khác đều mau, có việc tìm ngươi khẳng định nhìn không tới ảnh nhi giờ phút này nhưng thật ra nhảy quy so với ai khác đều cao. Ngươi khoe khoang cái gì? Hoàn toàn không đem hứa nhị tẩu lên án để ở trong lòng. Hứa mãi mãi trái lại đem hứa nhị tẩu mang cái máu chó phun đầu. Tiên nàng cũng không thể an bụng a Hứa đại tẩu ở nhà làm sống so nàng nhiều điểm này, hứa nhị tẩu thừa nhận. Nhưng là, nàng vẫn là thực không căm lòng. Ai an bụng? An bụng cái gì? Con mắt nào của ngươi thấy được? Hứa mãi mãi liên tiếp mấy cái nghi vấn thẳng đem hứa nhị tẩu đổ sắc mặt xanh mét. Nàng rõ ràng liền cầm chỉ chỉ hứa đại tẩu trong tay chén, hứa nhị tẩu còn đãi tiếp tục nhiều lời, đã bị hứa mãi mãi cấp đánh gãy Liên một cái không chén, uống nước không được sao Trong nhà nghèo liền một chén nước đều không cho uống lên Như vậy điểm việc nhỏ cũng đáng đến ngươi khẩn bắt lấy không bỏ Được rồi được rồi, đều đừng xử tại này, nên làm gì làm gì đi Không Tiên nhẫn xua xua tay, hứa mãi mãi tùy ý tống cổ rất hứa nhị tẩu cáo trạng Thẳng đi hướng trình cầm hát nhà ở nàng vội vã xem chính mình đại béo tôn tử Mới không công phu phản ứng người không liên quan Có hứa mãi mãi tỏ thái độ, hứa đại tẩu trong khoảnh khắc liền ăn lòng Tránh ra hứa nhị tẩu tay, ngược lại đi phòng bếp vội lên. Bị lưu lại hứa nhị tẩu sắc mặt thật là khó coi, gắt gao nhìn chầm chầm hứa đại tẩu thân ảnh, hồi lâu không nói gì. Cho nàng chờ coi, nàng sớm muộn gì bắt lấy hứa đại tẩu nhược điểm. Lao nhị tức phụ ở nhà đâu? Người nương đâu? Ở nhà sao? liền ở ngay lúc này, trình nhị nương kéo rổ đi đến. Đường thẩm. Nhìn thấy trình nhị nương, hứa nhị tẩu điếu môi, ngữ khí rất là lãnh đạm. Trước kia còn không có cảm thấy thôn trưởng phu nhân vị này đường thẩm cỡ nào bất công, nàng cũng vui cùng này tức cận. Nhưng là từ khi lão tứ tức phụ quá môn, nàng xem như nhìn thấu trình nhị nương chân thật là người. Liền nói từ khi lão tứ tức phụ sinh xong hài tử, trình nhị nương đưa lại đây những cái đó trứng gà, liền đủ để cho hứa nhị tẩu hết sức đỏ mắt. lão nhị tức phụ, ngươi tứ đệ muội ở trong phòng không. Ta đi vào trước nhìn xem nàng. Hứa ra năm cái con dâu, bỏ qua một bên trình cầm hát không nói. Trình nhị nương thích nhất chính là hứa đại tẩu. Đến nỗi đặc biệt đôi mắt danh lợi hứa nhị tẩu, nàng liền không thế nào thân cận. Đường thẩm lại cấp tứ đệ mội tặng đồ đâu. Gì thứ tốt. Ta cũng cùng nhau nhìn một cái bái. Hứa nhị tẩu nói liền phải rỗi tay đi sốc lên cái trình nhị nương rổ vài đông. Nhìn lời này nói. Ta có thể có gì thứ tốt. Này không phải ngươi tứ đệ mội nhà mẹ để tặng điểm đồ vật, thắc ta cấp mang lại đây sao. Ngăn hứa nhị tẩu tay, trình nhị nương bác rổ chạy chậm vào Hứa nhị tẩu muốn đuổi theo đi. Nhưng mà nàng mới vừa bước ra bước chân, đồng nhiên liền nhớ tới hứa mãi mãi cũng ở trình cầm hát trong phòng. Khẽ cắn môi, cũng chỉ đến từ bỏ. Nguyên lai like các người mẹ chồng nàng dâu hai đều ở nhà. Ta đây vừa mới ở trong sân hỏi lão nhị tức phụ, nàng còn không nói tiếp. Trình nhị nương vào nhà thời điểm, trình cầm hát cùng hứa mãi mãi chính một người một cái hống phúc bảo hòa lộ bảo. Nàng! Người hỏi nàng còn không bằng hỏi bất tưởng Đối hứa nhị tẩu. Hứa mãi mãi cũng không phải thực vừa lòng, không phải không có ghét bỏ phun tàu nói. Rốt cuộc không phải nhà mình con dâu, trình nhị nương đương nhiên sẽ không nhiều lời. Chỉ là làm cho hứa mãi mãi mặt xúc lên trong tay rổ thượng vài bông, đưa đến trình cầm hát trước mặt, hát nha đầu, nhìn nhìn đây là cái gì? Trình nhị nương hôm nay là thật sự mang đến thứ tốt. Nàng trong rổ không riêng có tốt nhất bố, còn có tinh xảo điểm tâm cùng hai chỉ gà nướng. Gì? Trình cầm hát một người, to mò nhìn trình nhị nương. Gì đây là từ chỗ nào được đến? Còn có thể là chỗ nào? Người nhà mẹ đẻ bái. Nói lên việc này, trình nhị nương liền một bộ khí. Người cái kia mẹ kế thật không phải đồ vật. Tự nhiên còn không biết xấu hổ cùng ta ồn nào cái gì con gái gả chồng như nước đồ đi. Ta trình nhị nương là dễ khi dễ. Trực tiếp tìm người cái kia hảo thanh danh tú tài cha. Hắn nhưng thật ra sẽ làm việc, lập tức làm người cấp thu thập như vậy một rổ đồ vật cho người đưa tới. Gì, ngươi về sau không cần vì ta đi trình ra bị khinh bỉ. Ta xuất giá thời điểm, mẹ kế đã cho ta thêm của hồi môn. Trình cầm hát lắt đầu, đối trình nhị nương này một dổ thứ tốt vẫn chưa quá mức để ý. Nàng cho ngươi thêm của hồi môn, đó là là. Hiện nay ngươi được hai cái đại béo nhi tử, chính ra dựa vào cái gì không đưa tới hạ lễ. Dù sao ta chính là muốn tìm hắn muốn. Trình nhị nương kỳ thật thực không thích trình cầm hát thân cha trình thanh viễn. Trước kia trình thanh viễn nên thú trình cầm hát mẹ ruột thời điểm, nói có thể so sướng dễ nghe. Nhưng mà như vậy thật tốt đẹp hứa hẹn, cùng với trình cầm hát mẹ ruột muốn mất, liền lập tức biến thành hư có. Vừa nhớ tới trình thanh viễn nhanh như vậy liền trở mặt không biết người nên thú vợ kế, trình nhị nương hận đến nghiến răng nghiến lợi, rất là vì nàng mất sớm tỷ tỷ cảm thấy không đáng giá. Cũng này đây, Phàm là có cơ hội, trình nhị nương là khẳng định muốn giúp trình cầm hát thảo muốn bài thứ. Trình ra nguyện ý cấp nhiều cấp thiếu không quan hệ, nàng dù sao là không cần bạch không cần, toàn lấy về tới. Trình Nghị Nương cùng nàng cái kia tú tại thân cha chi gian ngăn đoán trình cầm hát đại khái có thể đoán được rốt cuộc nguyên chủ đối trình thanh viễn cũng là giống nhau bất mãn cùng oán hận nghĩ nghĩ trình cầm hát liền cũng chưa từng có nhiều khuyên can chỉ là ngược lại đề nghị nói gì ngày mai có rảnh sao có thể hay không bồi ta đi một chuyến chân trên ta tưởng mua vài thứ hành a nhà ta liền có xe bò, làm ngươi đại biểu đệ vội vàng đưa chúng ta đi chân trên chỉ cần trình cầm hát yêu cầu hợp lý Trình nhị nương giống nhau đều sẽ không cự tuyệt, lần này cũng không ngoại lệ. Nương, ta có thể đi đi. Trình nhị nương bên này đáp ứng thống khoái, trình cầm hát lại bỗng nhiên nhớ tới còn không có xin chỉ thị hứa mãi mãi, lập tức quay đầu lại hỏi. Ngươi nhưng thật ra sẽ an bài. Chính mình đều ước hảo hỏi lại ta có thể hay không. Trắng liếc mắt một cái trình cầm hát, hứa mãi mãi ngự khí cũng không phải đặc biệt hảo, đứng dậy liền đi ra ngoài. Trình cầm hát còn không có tới kịp gọi người, hứa mãi mãi trực tiếp đi ra cửa Ngươi phía trước không cùng ngươi nương để việc này. Phản ứng lại đây trình nhị nương tức khắc thay đổi sắc mặt, đi theo dân dệ nổi lên trình cầm hát, ngươi nha đầu này, như thế nào như vậy phân không rõ nặng nhẹ. Ta nhất thời cấp đã quên. Bởi vì là lâm thời nhớ tới sự tình, trình cầm hát thực sự đã quên xin chỉ thị hứa mãi mãi. Giờ phút này lấy lại tinh thần, cũng là thực xin lỗi. Lớn như vậy người làm việc một chút cũng không chu toàn, ngươi bộ dáng này sao lại có thể. Chẳng trách ngươi bà bà sinh khí. Việc này xác thật là ngươi không đối chính là đem trình cầm hát coi là người một nhà trình nhị Nương mới có nói lời nói lại nhảy tiếp tục thuyết giáo cái không ngừng kéo kẹt một tiếng cửa phòng lần thứ hai bị đẩy ra hứa mãi mãi đi mà quay lại bước đi tiến vào Trình nhị Nương thuyết giáo lập tức đình chỉ vội vàng giúp trình cầm hát nói khởi khiển tới tẩu tử ngươi đừng nóng giận nha đầu này chính là không hiểu chuyện ta giúp ngươi cùng nhaumắn nàng mắng nàng làm cái gì ngươi ngày đầu tiên nhận thức nàng nàng khi nào không phải cái chủ ý đại Ngươi lại mắng cũng vô dụng. Đánh gây trình nhị nương xin lỗi, hứa mãi mãi đi đến trình cầm hát trước mặt, đem trong tay túi tiền đưa cho trình cầm hát. Trình cầm hát kinh ngạc mở ra vừa thấy, thế nhưng là tiền bạc. Nương, ta chính mình có bạc trình cầm hát vội vàng liền tưởng đem túi còn cấp hứa mãi mãi. Biết ngươi có, nhưng đó là ngươi của hồi môn. Hiện giờ ngươi gả tới hứa ra, chính là hứa ra người. Hoa ngươi của hồi môn bạc, hứa ra ném không dậy nổi người này. Không có thu hồi túi Hứa mãi mãi ác thanh ác khí nói. 17. Đệ 17 chương Cứ việc hứa mãi mãi ngữ khí cũng không phải thực thân thiện, trình cầm hát vẫn là nhịn không được nở nụ cười. Cũng có lẽ ở người khác trong mắt, hứa mãi mãi cũng không phải một vị từ ái trưởng bối. Nhưng là ở trình cầm hát trong mắt, hứa mãi mãi đối nàng trước nay đều là thiệt tình quan tâm. Liên nói giờ phút này hứa mãi mãi cho nàng phát tiền tiêu vặt hành động, liền rất làm trình cầm hát cảm thấy vui vẻ. Hào đi, vậy đều nghe đương. Không có đi điếm kỹ hứa mãi mãi cấp túi rốt cuộc trang nhiều ít tiền bạc trình cầm hát nghiêm túc đem túi thu lên thoáng nhìn một màn này đứng ở một bên trình nhị Nương cũng đi theo cười đều nói hứa mãi mãi là vị không hảo ở chung bà bà nhưng là nàng nhìn hứa mãi mãi đối hát nha đầu khá tốt nhìn nhìn lại mà nay đã quyết tâm sửa đổi lỗi lầm hát nha đầu trình nhị Nương liền càng thêm vừa lòng vốn dĩ sao kết thân lại không phải kết thủ cứ như vậy tốt tốt đẹp đẹp thật tốt chỉ cần về sau hát nha đầu đều không hề tùy hứng làm yêu nàng cũng là có thể an tâm. Thời gian không sai biệt lắm, ta liền đi về trước hát nha đầu nhớ kỹ, sáng mai đừng ngủ qua chế, ta tới trong nhà tìm ngươi cùng đi chân trên. Trình nhị nương cáo từ nói, đệ mội ngươi trước từ từ, ta đem rổ thu thập ra tới trả lại ngươi. Thấy trình cầm hát thành thành thật thật thu túi, hứa mãi mãi khẽ hừ một tiếng, xoay người đem trình nhị nương mang đến kia một rổ đồ vật đem ra. Đương nhiên, hứa mãi mãi vẫn chưa đem sở hữu đồ vật đều lấy ra tới. Mà là để lại một con gà nướng cùng mấy khối điểm tâm. Không thể nghi ngờ, là chuẩn bị cấp trình nhị nương tạ lễ. Ai, đại tổ ngươi làm gì vậy? Trình nhị nương vội vàng liền phải đem hứa mãi mãi cô ý lưu lại kia chỉ gà nướng cùng điểm tâm đều lấy ra tới. Này đó đều là cho hát nha đầu. Lao tứ tức phụ, ngươi nói đi. Ngăn lại trình nhị nương tay, hứa mãi mãi quay đầu nhìn về phía trình cầm hát. Nương làm đối. Di ngai đừng khách khí, nhận lấy chính là. Đối trình nhị nương. Trình cầm hát là lòng mang cảm kích. Giờ phút này đừng nói một con gà nướng, mấy khối điểm tâm, chính là chỉnh rổ đồ vật đều đưa cho Trình Nhị Nương, Trình cầm hát cũng sẽ không keo kiệt cùng bùn xịn. Này nơi nào khiến cho. Mấy thứ này đều là cho hát nha đồ muốn, ta không thể muốn. Lát đầu, Trình Nhị Nương lập tức chối từ nói. Nàng nơi nào ăn được nhiều như vậy. Lưu một ít cho nàng là đủ rồi. Hứa mãi mãi cũng là cái cường ngại người. Nàng muốn đưa đi ra ngoài đồ vật. Thật đúng là liền sẽ không làm trình nhị nương lại đẩy trở về. Đúng vậy gì lưu lại này đó đã đủ ta ăn. Ngài liền đem trong rổ về điểm này đồ vật để trở về, vừa lúc cung cấp trong nhà mấy cái tiểu nhân đỡ thèm. Nói nữa, từ khi ta gả tới hứa ra, dì giúp ta không ít vội, khó được có cơ hội cũng cho ta cái này cháu gái tẫn tẫn hiếu tâm sao. Trình cầm hát nói liền đem trong tay lộc bảo song song đặt ở phúc bảo bên người, đứng dậy giúp hứa mãi mãi một khối quên nổi lên trình nhị nương. Thành đi Sa đây liền ra mặt dày nhận lấy hát nha đầu này phân hiếu tâm, cũng cảm tạ đại tẩu. Trình cầm hát nói đến cái này phân thượng, trình nhị nương tự nhiên không hảo lại cự tuyệt. Không phải ham điểm này đồ vật, mà là vui mừng trình cầm hát rốt cuộc trở nên hiểu chuyện. Người trong nhà, khách khí cái gì? Hứa mãi mãi cùng trình nhị nương quan hệ luôn luôn chố không tồi, vừa nói vừa đem trình nhị nương đưa ra ngoài cửa. Hứa nhị tẩu đã ở ngoài cửa đợi một hồi lâu. Đầu tiên là tận mắt nhìn thấy đến trình nhị nương để ra một mãn rổ đồ vật tiến trình cầm hát nhà ở, lúc sau lại nhìn đến hứa mãi mãi về phòng đi cầm cái túi tiền đưa đi trình cầm hát nhà ở, hứa nhị tẩu nghĩ như thế nào như thế nào cảm thấy không thích hợp. Này không, liền gắt gao nhìn chầm chầm bên này động tĩnh. Kỳ thật hứa nhị tẩu rất muốn gần sát đi ngay lén, cũng đang định thực thi hành động. Không thành tưởng nàng vừa mới nhấp chân, hứa mãi mãi cùng trình nhị nương liền đi ra. Không chút suy nghĩ, hứa nhị huy trong tay cái trổi. Làm bộ ở quét tức sân Có phải hay không thật cần mẫn Hứa mãi mãi cùng Trình Nhị Nương đều là mắt sắc người Liếc mắt một cái là có thể nhìn ra Cho nên hứa nhị tẩu điểm này tiểu siếp Ai cũng lừa gạt không được Đại tẩu đừng tặng ra đi trước Không có nhiều lời khác Trình Nhị Nương rời đi Nương, đường thẩm cấp tứ đệ mội tặng cái gì thứ tốt ta Nhìn thấy Trình Nhị Nương đi ra nhà bọn họ đại môn Hứa nhị tẩu lập tức tiến đến hứa mãi mãi trước mặt Quan ngươi chuyện gì Cả ngày liền biết đỏ mắt người khác đồ vật. Có bản lĩnh tìm ngươi nhà mẹ để người cũng cho ngươi đưa A. Người đến nhiều xem hứa nhị tẩu tham lam sắc mặt, hứa mãi mãi xoay người hướng tới hứa đại tẩu nhà ở hô, lao đại tức phụ, ngươi ra tới, đi cấp lao tứ tức phụ đáp cái tay. Tới, hứa đại tẩu đang ở trong phòng đội việc may vá, cấp phúc bảo hòa lộc bảo làm tiểu y điề phục Nghe được hứa mãi mãi tiếng la, nàng lập tức theo tiếng đi ra. Nương, ta cũng đi cấp tứ để hỗ trợ Hứa Nhị Tẩu vừa nói vừa hướng Trình Cẩm Hắc trong phòng chạy, muốn thuận tiện dính điểm chỗ tốt. Ngươi đứng lại. Ngươi đi làm gì? Ngươi liền đại phòng tam tỷ muội đều không bằng, Phúc Bảo hòa Lộc bảo chịu làm ngươi ôm sao? Ghét Bỏ nhìn thoáng qua vạn sự không thành Hứa Nhị Tẩu, hứa mãi mãi thuận miệng phân phó nói, ngươi đi đem chuột heo quét. Cái gì? Ta quét chuột heo? Đại tẩu nàng Hứa Nhị Tẩu nhất không thích làm việc nặng việc dơ. Lại hoặc là nói, nàng là cái gì sống đều không muốn làm. Này không? Nàng liền theo dõi hứa đại tẩu. Người là kẻ đứt sao? Lao nương vừa mới mới công đạo ngươi đại tẩu đi chiếu cố phúc bảo hòa lộc bảo, ngươi không nghe thấy. Dài quá lỗ thai là hết giận. Hứa mãi mãi mặt nháy mắt kéo lao trường, giống lớn nói. Kia không phải còn có tam đệ mội tứ đệ mội không trông cậy vào, ngũ đệ mội lại bị trẻ về nhà mẹ đẻ, hứa nhị tẩu trong mắt đi dạo, liền nghĩ tới hứa tam tẩu. Dài quá lô thai là hết giận, dài quá đôi mắt là hốt khí. Lao tam tức phụ người ở nhà sao? Ngươi cho rằng đều cùng ngươi dường như, cả ngày liền biết ở nhà lười biếng. Vỗ tay đoạt quá hứa nhị tẩu trong tay cái trổi, hứa mãi mãi rơ lên liền đánh, lão tam tức phụ xuống đất còn phải bị ngươi sai xử, ngươi khi dễ ai đâu. Lão nương nay cái không đánh ngươi, ngươi liền không biết chính mình họ gì có phải hay không. Cùng với kêu trời khóc đất kêu rên cùng xin tha thanh khởi, hứa ra sân náo nhiệt lên. Không cần thiết nửa canh giờ, toàn bộ hứa ra thôn tất cả mọi người biết, hứa ra lão nhị tức phụ lại bị đánh. Làm yêu Nga Hứa ra lão Tứ tức phụ vừa mới ngừng nghỉ xuống dưới, lão ngũ tức phụ lại bị chạy về nhà mẹ đẻ, ai biết lập tức liền đến phiên lão nhị tức phụ. Đại tẩu, chế chút đại nha các nàng ba tỷ mội về nhà, làm các nàng lại đây ta trong phòng một chuyến. Chỉ chỉ trình nhị nương đề qua tới điểm tâm, trình cầm hát nói, người trong nhà nhiều mắt tạp, liền không cho đại tẩu lấy về các ngươi trong phòng đi. Không cần không cần, tứ đệ mội chính ngươi lưu trước ăn. Như vậy tinh tế thức ăn, cấp ba cái nha đầu ăn quá lãng phí. Giữa trưa mới bị Hứa Nhị Tẩu bắt được vừa vặn, Hứa Đại Tẩu cũng là sợ tới mức không nhẹ, bày xuống tay cự tuyệt nói: "Đại Tẩu nói gì vậy? Ta liền thích nha đầu. Đại nha tam tỷ muội có một cái tính một cái, ta đều thức thích." Trình cầm Hát vừa dứt lời, liền nghe được ngoài cửa truyền đến Hứa Nhị Tẩu tiếng kêu rên. Hứa Đại Tẩu cũng lắp bắp kinh hãi, cẩn thận nghe xong nghe trong viện Hứa mãi mãi tiếng mắng, nhịn không được liền lắc lắc đầu. Nhị đệ muội lại gian dối thủ đoạn bị nương cấp bắt được, như thế nào luôn bị đánh đều không hấp thụ giáo huấn. Đại tẩu có hay không cái gì yêu cầu đồ vật. Ta ngày mai muốn đi chấn trên mua đồ vật, có thể thuận tiện cấp đại tẩu mang về tới. Trình cầm hát đối hứa nhị tẩu cảm quan cũng không phải thực hảo, càng thêm sẽ không theo hứa mãi mãi đối nghịch, trực tiếp liền rời đi đề tài. Không cần không cần. Tứ để mội chính mình mua liền hảo, ta cái gì cũng không thiếu. Cùng trình cầm hát bất đồng, hứa đại tẩu là thật sự một chút tiền riêng cũng không có, cũng không dám có mặt khác ý tưởng. Ta đây nhìn lấy lòng. Nhìn ra hứa đại tẩu Trình cầm hát không hề cưỡng cầu, cười cười. Cùng ngay chẳng bạn, đi ra ngoài đào rau dại đại nhà tam tỉ mội vừa mới về đến nhà, đã bị trình cầm hát kêu đi trong phòng. Hứa đại tẩu có tâm ngăn đón, rồi lại không hảo làm quá mức rõ ràng. Đặc biệt vẫn là bị hứa nhị tẩu chặt chẽ nhìn chằm chằm, nàng cũng chỉ có thể mặc kệ nó. Cha, nương, cho các ngươi ăn. Ban đêm, đại nhà thật cẩn thận đem chính mình đến nửa khối điểm tâm đưa đến hứa đại ca cùng hứa đại tẩu trước mặt. Nơi nào tới Hứa đại ca sướng sốt, hỏi. Tứ thẩm cấp. Đại nha nói liền có chút ngượng ngùng đỏ mặt, tứ thẩm nói không thể không cần, là chúng ta chiếu cô phúc bảo hòa lộc bảo khen thưởng cùng tạ lễ. Các người tứ thẩm là cái tốt. Hứa đại ca gần nhất vẫn luôn đều đang nghe hứa đại tẩu nói trình cầm hát biến hảo. Nhưng thẳng đến giờ này khác này, hắn mới có sâu nhất cảm xúc. Tứ thẩm tốt nhất. Đại nha tam tỉ mội đồng thời lộ ra gương mặt tươi cười, mang theo nho nhỏ hoàn hô cùng nhảy nhót, nói. Ngay kế Trình cầm hát đầu tiên là cấp phúc bảo hòa lộc bảo huy song mãi, giao cho hứa mãi mãi cùng hứa đại tẩu, chính mình tắc cùng trình nhị nương cùng đi chấn trên. Nguyên chủ tuy rằng tính tình chẳng ra gì, lại cũng là cái tiêu chuẩn cổ đại nữ tử, ở chưa xuất các phía trước rất ít bên ngoài đi lại. Thậm chí tuy rằng ở tại chấn trên, đối chấn trên lại không thập phần hiểu biết. Cho nên, trình cầm hát cũng không có thể từ nguyên chủ trong trí nhớ tìm được quá nhiều căn cứ. Giờ phút này đi theo trình nhị nương cùng nhau, trình hát thực sự đặc biệt mới mẻ Một đường ngọi nơi nhìn xung quanh ven đường phong thổ, trình cầm hát thực mau liền nắm giữ nàng muốn hiểu biết tình huống. Lại sau đó, nàng liền bắt đầu đại mua đặc mua lên. Hát nha đầu, ngươi này trình cầm hát thật sự quá mức danh tác, trực tiếp liền đem trình nhị nương cấp dòa sợ. Gì, trước tiên là ta không hiểu chuyện, ta chính là muốn hảo hảo cùng trong nhà nói lời xin lỗi. Ngươi xem, ta này mua đều là hữu dụng đồ vật, không có loạn hoa tiền bạc. Vô vô chính mình vừa mới mua lương thực, trình cầm hát cười nói kia cũng không thể một lần mua nhiều như vậy nha. Liên tính ngươi trong tay có bạc, kia cũng đến tỉnh điểm dùng. Cho dù là dùng làm lão tứ tham gia khoa cử lộ phí, cũng là có thể. Nếu không phải xem trình cầm hát mua đều là thực dụng phẩm, trình nhị nương đã sớm ngăn đón. Ta có cho hắn lưu khoa cử lộ phí. Trước kia hắn đi tham gia viện thì trước, không phải trở về quá một chuyến sau. Ta cho hắn bạc giữa đường thượng lộ phí, hắn không lấy. Làm cho trình nhị nương mặt, trình cầm hát không có che lấp, tình hình thực tế nói Như vậy à rốt cuộc là người ta vợ chồng son sự, trình nhị nương tuy nói là trưởng bối, lại cũng không hảo cường hành làm, thiệp, chỉ là dặn dò nói, lần này liền tính, về sau ngươi nhưng đừng còn như vậy ăn xài phung phí. ân Trình cầm hát cũng không thật sự tính toán mỗi lần đều đại mua sắm. Rốt cuộc trong nhà như vậy nhiều người nhìn, chỉ sợ hứa mãi mãi cái thứ nhất liền sẽ không đáp ứng. Hùng chi nàng vừa ra tới, hứa mãi mãi liền sẽ đưa tiền, không thể nghi ngờ là cho hứa ra tăng thêm gánh nặng. Lần thứ hai trở lại hứa ra, trình cầm hát không có bất luận cái gì ngoài ý muốn lại một lần nhấc lên hứa ra nhiệt, lãng. Ta nói tứ để mua, ngươi này lại là làm ẩm ý cái gì đâu. Từ khi hôm qua ăn hứa nại nại đánh, hứa nhị tẩu trong lòng vẫn luôn ngẹn khí. Giờ phút này nhìn thấy có cơ hội, nàng không chút khách khí liền dội thượng trình cầm hát. Hứa nại nại vốn dĩ sắc mặt cũng không phải rất đẹp. Chỉ xem trình cầm hát mua hồi nhiều như vậy đồ vật nàng liền biết, trình cầm hát khẳng định chính mình lại dán không ít tiền bạc Như thế nào chỗ nào đều có ngươi? Có phải hay không bị đánh ai còn chưa đủ? Giờ phút này hứa nhị tẩu một làm âm ý, hứa mãi mãi một bụng lửa giận lập tức liền tìm tới rồi phát tiết điểm. Ai ta nói, lao nhị tức phụ ngươi đây là muốn trời cao sao? Lao nương người còn đứng ở chỗ này đâu? Khi nào đến phiên ngươi nói chuyện? Nương, ta này không phải giúp ngài giáo hấn một chút tứ đệ mội sao? Hứa mãi mãi một phát giận, hứa nhị tẩu nhất thời sợ tới mức hai chân nương ra, vội vàng ra tiếng lấy lòng Tứ đệ mội luôn như vậy ăn xài phung phí còn như thế nào sinh hoạt. Chúng ta gia đình bình dân, nơi nào quá được như vậy đại phú đại quý ngày lành. Nhà chúng ta như vậy điểm của cải, sớm muộn gì sẽ bị tứ đệ mội đào giống. Hoa ngươi bạn, đào nhà của ngươi đế. Lao tứ tức phụ này một xe bò đồ vật, là ngươi cấp tiền bạc Ngươi nhưng thật ra có mặt tại đây kêu la, lao nương lên tiếng sao. Chúng ta đương ra mở miệng sao. Hoàn toàn không tiếp hứa nhị tẩu cái bản, hứa mãi mãi hỏi lại ngay sau đó mà đến. Hứa nhị tẩu nhất thời nghẹn lại, đầy mình bực tức không thể đi lên, cũng xuống dưới, thực sự nghẹn quất Có bao xa lăn rất xa. Một phen đẩy ra hứa nhị tẩu, hứa mãi mãi quay đầu hồ, lao đại, lao tăm, các ngươi hỗ trợ đem đổ vật dọn tiến lao tứ trong phòng đi. 18, đệm 18 trương. Không thể không nói, hứa mãi mãi đối chính mình nhi tử có cũng đủ hiểu biết. Giống giờ phút này một xe lớn đổ vật đều phải phóng trình cầm hắt trong phòng dọn, hứa mãi mãi sẽ kêu chính là hứa đại ca cùng hứa tăm ca cũng không sẽ tìm hứa nhị ca cùng hứa ngũ đệ đến nỗi nguyên nhân đặc biệt đơn giản cũng rõ ràng có thể thấy được so với hứa nhị ca cùng hứa ngũ đệ hứa đại ca cùng hứa Tam ca không thể nghi ngờ càng thêm thật hành trong lòng cũng không như vậy nhiều tính toán được hứa mãi mãi phân phó hứa đại ca cùng hứa Tam ca lập tức theo tiếng tiến lên hứa ra ra cùng hứa đại tẩu còn lại là không cần hứa mãi mãi ra tiếng kêu, cũng đã động khởi tay tới ngay cả đại nha Tamtỉ muội cũng là khả năng cho phép hỗ trợ dọn xe bỏ thượng đồ vật Trình Nhị Nương ra Đại Nhi tử hứa Đại Xuyên nhảy xuống xe bò, không nói hai lời đi theo hỗ trợ dọn đồ vật. Lại nói tiếp, Trình Nhị Nương ra trừ bỏ Trình Nhị Nương, những người khác đối Trình Cầm Hát cũng không phải thực thân cận. Ở Trình Cầm Hát còn không có gả tới hứa ra thôn phía trước, bọn họ cơ bản không có đã gặp mặt. Chờ đến Trình Cầm Hát gả tới hứa ra thôn, lại bởi vì Trình Cầm Hát không ngừng làm yêu trực tiếp bại hoại mọi người đối nàng sở hữu hào cảm. Cũng này đây ở Trình Cầm Hát sinh hạ hài từ lúc sau Cũng liền trình nhị Nương thường xuyên sẽ đến thăm nàng hứa đại xuyên đám người lại là chưa từng chủ động lộ quá mặt liền nói hôm nay cố ý đuổi xe bỏ đưa trình cầm hát đi chấn trên mua đồ vật nếu không phải trình nhị nương mạnh mẽ ra lệnh hứa đại xuyên cũng khẳng định sẽ không nguyện ý cứ việc trình nhị Nương một mà lại cương điệu mà nay trình cầm hát đã thay đổi nhưng bao gồm hứa đại xuyên ở bên trong thôn trưởng một nhà đều không tin thẳng đến hứa đại xuyên ở bố cửa hàng thu được đến tử trình cầm hát hạ lễ hứa đại xuyên năm nay 17 Đã đính hôn sự cuối năm liền sẽ nên thu Tân tức phụ quá môn mà trình cầm hát đưa cho hắn thành thân hạ lễ Đúng là hai thất bố không đơn giản cũng đủ hắn cùng Tân tức phụ các làm một bộ quần áo nhà bọn họ những người khác cũng đều có thể cùng nhau mặc vào quần áo mới hứa đại xuyên 4 dĩ không nghĩ thu hắn cùng trình cầm hát cái này biểu tỷ căn bản không thân cận cũng không nghĩ tới trình cầm hát sẽ cho hắn tặng lễ lúc ấy hắn liền tưởng nói thẳng cự tuyệt lại bị trình cầm hát cấp mạnh mẽ đẩy lại đây ấn trình cầm hát nói tới nói Nàng tới hứa ra thôn sau, trình nhị nương một nhà liền cùng cấp nàng nhà mẹ đẻ người. Nhà mẹ đẻ các đệ đệ mội mội thành thân, vô luận là cái nào, nàng đều sẽ đưa lên hạ lễ. Liên từ hứa đại xuyên bắt đầu, về sau cũng sẽ không ngoại lệ. Trình nhị nương muốn là hổ mặt kiên quyết phản đối, lại ở nghe nói trình cầm hát như vậy ngôn ngữ sau, đông nhiên lại tùng khẩu. Như nhau trình cầm hát lời nói, trình cầm hát cái kia tú tài thân cha cùng mẹ kế đều là dựa vào không được. Nếu là bọn họ nhận lấy này phân hạ lễ có thể làm trình cầm hát an tâm đưa bọn họ coi như chân chính nhà mẹ đẻ người, cũng là cực hảo. Ít nhất về sau trình cầm hát lại chơi tính tình làm yêu thời điểm, nàng liền càng có tự tin dăn dạy trình cầm hát. Cùng trình nhị nương tưởng giống nhau, nhận lấy trình cầm hát hạ lễ, hứa đại xuyên liền thật đem trình cầm hát coi là thân nhân. Nay không, giúp trình cầm hát dọn đồ vật, hắn liền rất là vui. Nương, tính tính nhận tử, phu quân liền sắp đã trở lại Lương thực cũng đừng dọn chúng ta trong phòng đi, chiếm địa phương không nói, còn sẽ ngại phu quân đọc sách, trực tiếp dọn đến ngại cùng cha trong phòng đi. Còn có mặt khác đổ vật cũng là, trước dọn đi nhà chính, ta cho ngại cùng cha nói nói đều mua chút cái gì. Dọn ra hứa minh chi này tôn đại Phật, trình cầm hát nói. Thành đi, trước hết nghe ngươi. Nhìn ra trình cầm hát thái độ cũng không miễn cưỡng, hứa mãi mãi vung tay lên, sửa lại khẩu, lao đại, lao tam, dọn nhà chính đi. Nương, ta cũng tới hỗ trợ. Cơ hội là cùng thời gian, một khắc trước còn đứng định bất động hứa nhị ca cùng hứa ngũ đệ lên tiếng, phá lệ có nhiệt tình đã đi tới. Chúng ta cũng hỗ trợ. Liếp nhau, hứa nhị tẩu cùng hứa tam tẩu cũng treo gương mặt tươi cười bắt đầu động thủ hỗ trợ. Mắt lạnh đảo qua hứa nhị ca bốn người, hứa mãi mãi biểu môi, nhưng thật ra không có ngăn đón. Này một cái hai đều là gió chiều nào theo chiều ấy chủ, nhìn thấy chỗ tốt liền tưởng chiếm. Bất quá, cũng đều là làm việc sức lao động, khẳng định không thể lãng phí. Cả gia đình đều động thủ, trình cầm hát hôm nay mua trở về đồ vật thực mau liền toàn bộ dọn vào nhà chính. trừ bỏ lương thực dọn đi hứa ra ra cùng hứa mãi ngoại trong phòng, mặt khác đồ vật toàn bộ đặt ở nhà chính trên bàn. Biểu tỷ ta về trước. Đồ vật toàn bộ bông, hứa đại xuyên cáo từ nói. Đại xuyên từ từ. Cái này, lấy về đi theo đệ đệ mội mội phân ăn. Đuổi ở hứa đại xuyên trước khi rời đi, trình cầm hát tắc một bọc nhỏ kẹo đến hắn trong tay. Bởi vì sắc trời không còn sớm. Vội vàng về nhà nấu cơm Trình Nhị Nương đã trước tiên ở xe bỏ đi ngang qua thôn trưởng ra thời điểm đã đi xuống xe, cũng nhân tiện đem Trình Cẩm Hát đưa cho Hứa Đại Xuyên kia hai thất bố lấy về ra. Đến nỗi tại đây khắc cũng chỉ có không am hiểu khách sáo cùng thoái thác Hứa Đại Xuyên ở chỗ này. Biểu tỷ Hứa Đại Xuyên là muốn đem kẹo còn cấp Trình Cẩm Hát hắn hôm nay đã nhận lấy Trình Cẩm Hát hậu lễ, lại ngượng ngùng nhiều lấy mặt khác đồ vật. Đi đi, đừng làm cho người trong nhà chờ ngươi ăn cơm. Vây vây tay. Trình cầm hát cười thúc dục hứa đại xuyên chạy lấy người hứa đại xuyên dừng một chút đỏ mặt gật gật đầu vẫn là tính toán đi trước h xe bỏ về nhà nhân tình lui tới gì đó vẫn là giao cho hắn nương Hảo hứa mãi mãi có nhìn đến trình cầm hát cấp hứa đại xuyên tắc kẹo lại không có chút nào ngăn trở ý tứ chứ không nói này đó kẹo vốn dĩ chính là trình cầm hát chính mình tiêu tiền mua nàng tưởng đưa cho ai liền đưa cho ai chẳng sợ kẹo là hoa trong nhà tiền bạc trình cầm hát như vậy hành động cũng thực thắng được hứa mãi mãi khen ngợi cùng khen Phải biết rằng từ khi trình cầm hát gả tới nhà bọn họ, trình nhị nương đưa tới thứ tốt nhưng không ngừng một chút hai điểm. Nếu như trình cầm hát vẫn luôn cũng không biết hồi báo, vậy quá lang, tâm, cậu, phổi. Đã không có người ngoài ở hứa ra nhà chính, trình cầm hát bắt đầu giống nhau giống nhau báo cho mọi người nàng đều mua cái gì trở về. Nương, phía trước không phải nói chờ phu quân tham gia viện thí trở về, nhà chúng ta muốn bại yến hội. Hôm nay vừa lúc gặp phải, ta liền mua một ít rượu. Chỉ chỉ kia mấy vỏ rượu. Trình cầm hát một bên giải thích một bên thuận tay đem nhỏ nhất kia một vò dọn tới rồi hứa ra ra trước mặt, cha, này một tiểu đàn là hiếu kính ngài An ngài trảo trở về nhiều cá như vậy, cũng không chính thức cùng ngài nói thanh tạng. Hôm nay mượn này một tiểu vò rượu, liêu biểu đối cha cảm kích. Hứa ra ra sát thật rượu ngon. Nhưng trong nhà thật sự không có dư thừa tiền bạc cho hắn mua rượu uống, này đây hứa ra ra rất ít uống rượu, cũng phá lệ thèm rượu. Hôm nay trình cầm hát này một tiểu vò rượu không thể nghi ngờ là đưa đến hứa ra ra tâm khảm thượng. Khiến cho nhất quán trầm mặc ít lời hứa ra ra mặt mang hồng quang, trong mắt hiện lên cực kỳ rõ ràng cao hứng cảm xúc. Thoáng nhìn một màn này, hứa nhị tẩu cùng hứa tam tẩu đồng thời biểu môi, rất là không thích trình cầm hát như vậy bán xảo thu mua nhân tâm hành động. Nếu là các nàng có tiền bạc, các nàng làm theo có thể trang cái này người tốt. Lao tứ tức phụ có tâm. Hứa mãi mãi cũng mặc kệ mặt khác mấy cái con dâu nghĩ như thế nào, trình cầm hát hành động chẳng những lấy lòng hứa ra ra. Cũng được nàng niềm vui Nương, ta còn mua mấy con bố Có nhiều có ít, ngài xem xem Này hai cái nhan sắc là ta đơn độc lấy ra tới Hiếu kính ngài cùng cha Biết hứa ra ra đối vải vóc khẳng định không có hứng thú Trình cầm hát nói thẳng cấp hứa mãi mãi nghe Chúng ta hai cái lao ra hỏa suốt ngày lại không ra khỏi cửa Xuyên cái gì quần áo mới Có thể hay không cầm đi chấn trên lui Đừng loạn hoa cái này tiền Rút trên bàn xúc cảm cực hảo vải vóc Hứa mãi mãi chống đẩy nói Trước kia là không cần, chờ phu quân khảo trung tú tài trở về, cha mẹ liền nên có một bộ thể diện quần áo mới. Hơn nữa ta cũng không đơn giản cấp cha mẹ mua. Nhạ, còn có tam thất. Này thất bố cấp ba vị huynh trưởng cùng ngũ đệ, này thất bố cấp vài vị chị em dâu. Trình cầm hát đem chính mình chọn định vải vóc từng cái lấy ra tới, cuối cùng là một con màu hồng phân bố. Cái này nhan sắc ta liếc mắt một cái liền nhìn chúng, nhất thích hợp nhà ta mấy cái nha đầu. Cấp đại nha các nàng mấy tỷ mội một người làm một bộ quần áo mới Đều thấu cái náo nhiệt. Mấy cái nha đầu cũng đều có. Còn một người một bộ. Hứa mãi mãi liền không phải thực nguyện ý trực tiếp làm một bộ tân. Đại xuyên xong trực tiếp để lại cho tiểu nhân xuyên. Nhà ai hải tử không phải như vậy lại đây. Nương, này không phải ta lần đầu tiên cấp trong nhà mấy cái chất nữ mua đồ vật sao. Từ khi ta gả tới trong nhà, cho đại gia tăng thêm không ít phiền thoái. Trước kia vẫn luôn không cơ hội. Hôm nay vừa vặn, này mấy miếng vải thất quyền cho là ta cho đại gia xin lỗi. Trình cầm hát gửi giải thích nói, liền ngươi sẽ đảm đương coi tiền như rác. Tức giận trắng liếc mắt một cái trình cầm hát, hứa mãi mãi xoay người đi buồng trong tìm tới kéo, dứt khoát lưu loát cắt nổi lên này tam thất bố. Nhìn hứa mãi mãi động tác, trình cầm hát không có ngăn trở, mặc cho hứa mãi mãi nhanh nhẹn bắt đầu phân bố. Lao đại, lão nhị, lao tam gia, các ngươi lấy về đi chính mình động thủ làm quần áo, đừng hy vọng lao nương cho các ngươi làm. Hứa mãi mãi không khách khí hạ mệnh lệnh Hửa lại đậu chỉ em dâu ba người vội vàng giơ tay đem hứa nãi nãi phân lại đây bố tiếp được. "Lão Ngũ, người cái kia không bất lo tức phụ còn ở nhà mẹ đẻ, nàng quần áo trước không làm, bố ta cấp lưu trữ." Hứa ra bốn chị em dâu là một cây vải, cắt rất mặt khác tam phòng, dư lại tất cả đều về hứa nãi nãi. Hứa ra bốn huynh đệ cũng là như thế, bất quá hứa nãi nãi cấp hứa Ngũ đệ chính là một cái khác quyết định, ngươi quần áo, nương cho ngươi làm. "Phiền thái Nhắc tới tiền hương hương, hứa Ngũ đệ xuống phía dưới. Ừ, hứa Huyễn mãi mải an bài. Ai nương, không đúng rồi. Như thế nào đại tẩu ra ba cái nha đầu bố so với ta ra hai cái nha đầu nhiều? Yêu thích không buông tay sờ xong nàng chính mình kia miếng vải liêu, lại sờ sờ hứa nhị ca kia khối, ở đối lập trong tay cuối cùng màu hồng phấn vải dệt khi, hứa nhị tẩu liền không phải thật cao hứng, lập tức kháng nghị ra tiếng. Có bản lĩnh ngươi cũng sinh ba cái nha đầu. Hứa mãi cũng không nâng dối nói. Hứa nhị tẩu nghẹn ngẹn, quay đầu cẩn thận so đo hứa tam tẩu trong tay màu hồng phấn vải dệt. Tiếp theo lại gieo lên, kia tam đệ mội ra hai cái nha đầu như vậy tiểu, một cái mới 4 tuổi, một cái mới 2 tuổi, tốt như vậy nhiều vải dẹt. Nhà năng màu hồng phấn vải dẹt cư nhiên cùng nhà ta giống nhau như đúc lớn nhỏ. Ngươi như thế nào như vậy nói nhảm nhiều. Tin hay không lão nương đem ngươi trong tay vải dẹt toàn bộ thu hồi tới, một khối cũng không cho ngươi. Đem trên bàn dư lại vải dẹt toàn bộ thu hảo, hứa mãi mãi lửa giận trong khoảnh khắc bùng nổ, lão nương đều còn không có ghét bỏ nhà ngươi kia hai cái nha đầu dài hơn vài tuổi Ăn không trả tiền mấy năm thức ăn. Ngươi còn có mặt mũi ở chỗ này cùng lao nương lại nhải dài dòng. Cầm miệng. Hứa mãi mãi giọng nói còn không có rơi xuống đất. Hứa nhị ca liền tản nhẫn chừng mắt nhìn liếc mắt một cái hứa nhị tẩu. Lại nói nhiều về phòng ngốc đi. Hứa nhị tẩu lập tức liền nhắm chặt miệng không nói. Vui đùa cái gì vậy? Trên bàn còn có như vậy nhiều đồ vật không phân xong Nàng sao lại có thể đi trước? Dư lại chính là phòng bếp một ít dùng liêu. Du, muối linh tinh Chờ lát nữa Đại Tẩu hỗ trợ thu vào phòng bếp, đặt ở trên bệ bếp đại gia cùng nhau dùng. Đem mấy thứ đồ vật đẩy đến hứa Đại Tẩu trước mặt, Trình cầm Hát nói liền đem mặt khác mấy bao đồ vật đẩy hướng về phía hứa Ngoại Mãi, "Nương, đây là kẹo, điểm tâm cùng một ít ăn vạt. Trong nhà chuẩn bị, chiêu đãi bạn bè thân thích đều có thể dùng. Thức ăn đều thả ngươi trong phòng. Đem mấy bao đồ vật đẩy hồi Trình cầm Hát trước mặt, Hứa Mãi nãi nói liền nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt thật là sắc bén. Hôm nay lão nương liền đem lời nói đặt ở nơi này. Các ngươi chỉ cần là dài quá đôi mắt, nên biết, này đầy bàn đồ vật đều là lao tứ tức phụ gián chính mình của hồi môn tiền mua trở về. Đều đừng học bạch, mắt, lang, ngoài miệng một đinh điểm cũng không cảm kích, trong lòng còn tưởng tính kế càng nhiều tiện nghi. Có năng lực các ngươi chính mình đi ra ngoài lộ bạc, lấy về tới nhiều ít đều là các ngươi chính mình, lão nương một văn tiền cũng không tìm các ngươi muốn. Nương, chúng ta sẽ không như vậy không cảm ơn. Hứa lại tẩu liên tục lắc đầu, nói liền nhìn về phía Trình cầm Hát, "Tứ lệ muội Tiêu Pha, đại tẩu thay ngươi đại ca còn có đại nha tam tỷ muội cảm ơn ngươi." "Cảm ơn tứ thẩm." Đại nha tam tỷ muội cũng là lập tức nói lời cảm tạng, trên mặt là chân thành cảm kích cùng cao hứng. "Kia cái gì? Tứ lệ muội, chúng ta tam phòng cũng cảm ơn ngươi." Hứa Tam tẩu nhưng thật ra không có ghét bỏ chính mình phân không bằng đại phòng nhiều. Liền giống như Hứa Ngải lại nói, lại không phải bọn họ tam phòng hoa tiền bạc, lấy không còn chê ít. Tứ đệ mội này vừa ra tay thật đúng là hào phóng, bọn họ một nhà bốn người đều có quần áo mới xuyên. Cũng liền lòng dạ hẹp hòi nhị tẩu thích như vậy tính toán trí ly, thật là không sợ đắc tội với người. Lục nha cùng thất nha đều còn nhỏ, ngày thường cũng không bị dạy dỗ quá muốn cùng trình cầm hát cái này tứ thẩm thân cận. Giờ phút này nhưng thật ra không có giống đại nha tam tỉ mội như vậy chủ động nói lời cảm tạng, chỉ là ngẩn lên đầu ánh mắt tỏa sáng nhìn hứa tam tẩu trong lòng ngực ôm màu hồng phấn bài vóc. so sánh dưới. Hứa nhị tẩu phản ứng liền có chút xấu hổ. Không phải nàng không nghĩ nói lời cảm tạ, chủ yếu là vừa mới ăn hứa nãi nãi mắng, nàng trong lòng có chút không thoải mái. Thêm chi trên bàn thức ăn nàng một chút cũng không phân đến, khó tránh khỏi liền cảm thấy trình cầm hát quá mức buồn xịn. Ta muốn ăn đường. Ta cũng muốn. Nghe được trong nhà có đường, 7 tuổi nhị nha cùng 5 tuổi tứ nha lập tức liền không làm, bãi bàn ăn liền rỗi tay đi đoạt lấy trình cầm hát trước mặt thức ăn. 19, đệ 19 chương. Cả ngày chỉ biết ăn, lão nương bị đói các ngươi Vừa nghe nhị phòng hai cái nha đầu kêu là muốn ăn đường, hứa mãi mãi tức khắc liền không cao hứng, quở mắng. Trình cầm hát nhưng thật ra không cảm thấy như thế nào. Tuy rằng nàng cùng nhị phòng hai cái nha đầu cũng không thân cận, nhưng chỉ là mấy khối đường mà thôi, trình cầm hát cũng không sẽ liên tiếp. Như thế nghĩ, trình cầm hát liền mở ra trang kẹo giấy bao, thuận tay cầm tam khối phân cho đại nha tam tỉ muội Đây là theo bản năng hành động. Toàn bộ trong nhà bảy cái nha đầu. Trình cầm hát xác thật thích nhất đại nha tam tỷ muội không thể nghi ngờ sẽ có chút thiên vị. Ta đường, ta. Nhưng mà thấy như vậy một màn nhị nha cùng tứ nha liền không làm, phát lại đây liền phải thượng thủ đi đoạt lấy đại nha tam tỉ mội trong tay đường. Trình cầm hát như như mày, lập tức liền đem đại nha tam tỉ mội bảo vệ. Đoạt không đến đường, nhị nha cùng tứ nha khí hoa hoa kêu to, ngược lại liền đối với trình cầm hát tay đấm chân đá. Làm gì đâu. Đều chạy nhanh cấp lao nương dừng tay. Ăn gan hùm mật gấu đúng không? Tin hay không láo nương chịu các ngươi? Không thành tưởng nhị nha cùng tứ nha cư nhiên còn dám đối trình cầm hát động thủ, hứa mãi mãi lập tức hỏa đại không thôi, một tay một cái, đem nhị nha cùng tứ nha tóm lại đây đẩy cho Hứa Nhị tẩu, lão nhị tức phụ, ngươi lại mặc kệ hảo khuyên nữ, xem lão nương như thế nào thu thập ngươi. Hứa Nhị tẩu là cố ý đứng bất động. Trong nhà bảy cái nha đầu bảy há mồm, nếu là chính mình không hung một chút, chẳng phải nơi trốn bị khi dễ. Giống đại nha tam tỷ muội Chính là tùy các nàng cha mẹ mềm tính tình, vô dụng thực. Ngược lại là nhà mình hai cái nha đầu, mặc kệ bất luận cái gì thời điểm đặt ở nơi nào đều sẽ không có hại, hứa nhị tẩu chính là vì này cực kỳ kiêu ngạo cùng đã ý. Chẳng qua hứa nãi nãi động giận, hứa nhị tẩu liền không thể tiếp tục khoanh tay đứng nhìn. Ôm chặt trong lòng ngực vài vóc, hứa nhị tẩu trực tiếp cho nhị nha cùng tứ nha một người một chân, giả vờ cả giận nói, đều câm miệng. Gào cái gì gào? Không nhìn thấy nhân ra không muốn cho các người ăn đường Muốn trách thì trách các ngươi chính mình không biết cố gắng không được nhân ra thích đều là đương chất nữ đại phòng ba cái nha đầu liền coi ăn các ngươi liền không đến ăn với ai hứa nhị tẩu lời này rõ ràng là cố ý nói cho trình cầm hát nghe lời trong lời ngoài chính là đoán dẫn trình cầm hát không có xử lý sự việc công bằng bất công đại Ng tam tỉ muội trình cầm hát trong tay mới vừa lấy ra tới kia hai viên đường lập tức liền thay đổi phương hướng đưa tới tam phòng Lục Nha cùng thất nhà trước mặt Lục Nga chỉ có 4 tuổi tính tình tùy hứa Tam ca thực sự hàm hậu. Thất Nha Tắc chỉ có 2 tuổi, còn tuổi nhỏ, cũng không phải thực hiểu được tranh đoạt Hai chị em mắt trông mong nhìn trình cầm hát trước đem đường khối phân cho Đại Nha Tam tỷ muội lại mắt nhìn trình cầm hát đem đường khối đưa đến các nàng trước mặt, nhất thời vui mừng tiếp nhận, không nói hai lời nhét vào trong miệng, sợ bị người đoạt đi rồi. Đại Nha Tam tỷ Mội có đường ăn, Lục Nha cùng Thất Nha đã đem đường nhét vào trong miệng sách có tư có vị, không có phân đến đường nhị Nha cùng Tứ Nha lướt nhau, đồng thời hướng trên mặt đất ngồi xuống Bắt đầu khóc thiên thường địa Lao nhị ra, đem các nàng cấp lao nương làm ra đi. Ôn muốn chết. Hứa mãi mãi bị xảo lô thai đau, không kiên nhẫn phân phó nói. Nương, hai tử không ăn đến đường, khẳng định muốn khóc ngáo. Liên tính ta đem các nàng làm ra đi, cũng vô dụng Lấy lòng hướng tới hứa mãi mãi cười cười, hứa nhị tẩu quay đầu tới không cao hứng cho lắm nhìn về phía trình cầm hát, ta nói tứ để muội, ngươi một cái đại nhân như thế nào như vậy sẽ không làm việc. Trong nhà bảy cái nha đầu. Bốn cái nha đầu đều có đường, cố tình nhà ta hai cái không có. Ngươi đây là đối ta và ngươi nhị ca có cái gì bất mãn? Hứa nhị ca sắc mặt cũng trầm xuống dưới. Đã bởi vì nhà mình hai cái nha đầu một cái kính buồn dầu mà cảm thấy mất mặt, lại bởi vì trình cầm hát thật là rõ ràng khác biệt đãi ngộ làm hắn đặc biệt chú ý. Nhị tầu nói gì vậy? Ta này không phải đang định cấp nhị nha cùng tứ nha làm bộ sao? Trình cầm hát ngoài miệng nói như vậy, động tác lại một chút không có biến mau chậm gì gì sờ soạn hơn nửa ngày Mười rốt cuộc lấy ra hai khối đường tới. Bị Trình cầm Hát như vậy một kéo, nhị nha cùng tứ nha khóc tiếng la càng là vang dội, Hứa Nhị Tẩu càng là một cái bước xa xuống tới, vỗ tay liền đoạt qua Trình cầm Hát trong tay đường, rất lạ hoáng trách nói thầm nói, cọ sát cái gì cọ sát. Không nhìn thấy Hải Tử khóc đến không được. Hứa Nhị Tẩu hành động thực sự không thế nào lễ phép, Trình cầm Hát hảo tính tình cười cười, vẫn chưa cùng Hứa Nhị Tẩu so đo. Đối lập Hứa Nhị Tẩu giờ phút này trên mặt kia đặc ý rảo rạt tươi cười, hai người đối lập dưới Lập thấy cao thấp. Đến nỗi với hứa ra những người khác đối hứa nhị tẩu cùng trình cầm hát quan cảm, vô hình gian liền có chênh lệch cùng chuyển biến. Nhị nha cùng tứ nha sớm đã trở đến cực kỳ không kiên nhẫn. Nhìn thấy hứa nhị tẩu đem đường đoạt lại đây, hai tỷ mội lập tức không khóc, ma lưu từ trên mặt đất bò lên, vô tay chảo quá hứa nhị tẩu trong tay đường liền hướng trong miệng uy, hoàn toàn không màng chính mình tay nhỏ là như thế nào dơ, ngược lại đối với trình cầm hát giả nổi lên xấu mặt. Không có để ý tới nhị nha cùng tứ phản ứng Trình cầm hát tâm niệm vừa động, không hề kiên trì đem thức ăn đều đặt ở hứa mãi mãi trong phòng thu, mà là bế lên dư lại đồ vật đều hướng nàng trong phòng dọn. Ai từ từ? Tứ đệ mội có phải hay không đã quên cái gì? Hứa nhị tẩu thấy được rõ ràng, trình cầm hát mua trở về đồ vật rõ ràng còn có không phân, lập tức chỉ ra tới. Lao nhị ra, thừa dịp lao nương còn không có đánh người, người tốt nhất cấp lao nương sống yên ổn điểm. Hứa mãi mãi đối hứa nhị tẩu kiên nhẫn đã háo tới rồi cực hạn mắt thấy ngay sau đó liền phải bùng nổ Nhị tẩu, ta xác thật khấu hạ một bộ phận đồ vật. Nhưng này đó người đều không dùng được. Trình cầm hát vốn dĩ không muốn nói ra, nhưng là hứa nhị tẩu quá mức hùng hổ do người, làm cho hứa ra mọi người mặt gạo ra tới. Trình cầm hát không nghĩ rõ ràng tặng đồ vật, lại còn bị người sau lưng nói, đơn giản trực tiếp giải thích rõ ràng, này hai khối bốn là cho phu quân chuẩn bị. Một khối màu nguyệt bạch, một khối màu lam nhạt, chờ phu quân khảo trung tú tài thuận lợi tiến vào phủ học, khẳng định muốn nhiều thêm vào hai bộ bộ đồ mới Đỡ phải bị cùng trường chê cười Không sai, lao tứ tức phụ nói rất đúng Chính là nhà ta những người khác đều không quần áo mới xuyên Cũng đến cấp lao tứ thêm vào bộ đồ mới Hứa mãi mãi thật mạnh gật đầu Nói liền không cao hứng trừng hướng về phía hứa nhị tẩu Như thế nào, lao nhị ra có ý kiến Không, không có Hứa nhị tẩu đương nhiên biết rõ Một khi hứa Minh chi khảo chung tú tài Đối cái này ra ý nghĩa cái gì Hùng chi nàng đến nay cũng chưa có thể sinh ra nhị tử Về sau càng đến rửa vào hứa minh chi hưởng phúc, nếu không cũng đừng vô mặt khác trông cậy vào. Không có liền tốt nhất. Nếu không, lão nương không ngại lập tức phân ra. Hứa mãi mãi hử lạnh một tiếng, nói. Nương, không cần. Nhắc tới phân ra, không riêng hứa nhị tẩu làm sợ, hứa ra mặt khác mấy phòng cũng sợ tới mức không nhẹ, vội vàng ra tiếng ngăn trở. Lao nương vừa mới mới nói quá, đừng được tiện nghi còn khoe mẽ. Nhìn nhìn các ngươi một cái hai, trong tay đều đã cầm lao tư tức phụ đưa đồ vật. Cứ nhiên còn ngại không đủ. Sao liền như vậy lòng tham? Chiếu lao nương nói, nên đem trong tay các ngươi bố đều còn trở về, ai cũng đừng tưởng xuyên quần áo mới. Hứa mãi mãi nói liền thật sự muốn rôi tay đi đoạt lấy hứa nhị tẩu trong tay bố, thẳng đem hứa nhị tẩu sợ tới mức không nhẹ. Nương nương nương, ta sai rồi, ta thật sự biết sai rồi. Ta cũng không dám nữa, không dám. Hứa nhị tẩu một bên lắc đầu nhận sai một bên liều mạng ôm chặt chính mình trong lòng ngực vài vóc, liên tục sau này lui. Buồn cười nhìn hứa nhị tẩu bị hứa mãi mãi sợ tới mức không nhẹ, trình cầm hát tiếp theo đem chưa nói xong nói tất cả đều nói xong, Phúc Bảo hoa Lộc bảo con nhỏ, về sau quần áo đều yêu cầu khâu khâu và vá, ta liền nhiều mua một ít kim chỉ. Mặt khác, liền thật đã không có. Có hay không cũng không cần cùng bất luận kẻ nào thông báo. Lao Tứ tức phụ, ngươi chỉ lo đem đồ vật đều lấy về ngươi trong phòng đi. Lao Nương cũng không tin, ai còn dám chạy tới ngươi trong phòng tìm kiếm đi. Hứa mãi mãi như vậy nói thời điểm lạnh lùng tầm mắt thẳng tắp lạc định ở Hứa Nhị tẩu trên mặt, uy hiếp ý vị mười phần. Hứa Nhị tẩu cúi đầu, lại không dám nói thêm cái gì. So sánh dưới, Hứa Tam tẩu tâm tư liền xoay vài chuyển, nhìn về phía Trình cầm Hát ánh mắt mang lên vài phần nướng. nhiệt. Không thấy ra tới a, nhà bọn họ vị này tứ đệ muội là thật sự ra tay hào phóng. Nhìn một cái tứ đệ muội đối đãi đại phòng ba cái nha đầu thân cận thái độ, lại đối lập nhị phòng hai cái nha đầu khóc nháo một phen lại thiếu chút nữa không có thể ăn đến đường. Hứa tam tẩu lập tức liền có quyết định. Xem ra, về sau cũng phải nhường các nàng ra hai cái nha đầu nhiều hướng trình cầm hắt trước mặt thấu thấu mới được. Nếu không, tứ đệ mội dọn về trong phòng những cái đó thức ăn chỉ sợ đều phải tiến đại nha tam tỷ muội trong bụng. Hứa tam tẩu ý tưởng cùng tính kế, trình cầm hắt vẫn chưa để ý nàng vội vàng về phòng đi cấp phúc bảo hòa lộc bảo uy, mãi, liền không phục bồi. Hứa minh chi là ở năm ngày sau trở lại hứa ra thôn. Đồng thời, cũng mang về hắn khảo trung tú tài cũng được nhất đẳng bẩm sinh tin tức tốt. Lần này, không đơn giản là hứa ra nổ tung nổi, toàn bộ hứa ra thôn đều náo nhiệt lên. Một đợt tiếp theo một đợt phụ lão hương thân nhóm, phía sau tiếp trước tới cửa chúc mừng, còn đều không phải không tay tới. Tấm tắc, khảo trung tú tài chính là không giống nhau. Chỉ là này gần nửa ngày quang cảnh, trong nhà liền thu không ít gà trứng vịt loại, còn có rất nhiều rau dưa củ quả, thằng đem hứa nhị tẩu xem đến trận mắt há hốc mồm, thì không thắng thu. xác thật Hứa tam tẩu một bên giúp đỡ đem các hương thân hạ lễ thu vào phòng bếp, một bên nhịn không được phụ hòa nói. Đều đừng chỉ lo nói chuyện, chạy nhanh lại đây hỗ trợ. Nương nói, nhà ta hôm nay liền bãi hiến hội. Cơm trưa, cơm chiều đều bãi, hảo sinh náo nhiệt náo nhiệt. Đã bận việc hơn nửa ngày hứa đại tẩu mặt mang không khí vui mừng nói. Đại tẩu không phải đã động thủ sao? Có như vậy cần lao đại tẩu ở, nơi nào còn luôn được đến chúng ta động thủ. Hứa nhị tẩu mới không muốn làm cơm. Nhiều như vậy hương thân đều phải tới trong nhà ăn cơm, nàng chẳng phải là muốn mệt chết. Đại tẩu, ta tới giúp ngươi. Nếu là thay đổi mặt khác thời điểm, hứa tam tẩu có lẽ sẽ học hứa nhị tẩu như vậy thoái thác. Nhưng là hôm nay không giống nhau. Đây chính là vì hứa minh chi khảo trung tú tài bại hiến hội, làm tốt các nàng này đó đương tẩu tử trên mặt cũng có quang. Vẫn là tứ đệ mội có phúc nha. Gả tới chúng ta hứa ra lâu như vậy, liền chưa bao giờ từng vào phòng bếp. Cả ngày liền cho chúng ta này đó làm tẩu tử hầu hạ, đừng nói nấu cơm, chính là nàng quần áo của mình cũng đều là đại tẩu cấp thầy, cũng không biết bãi cái gì thiên kim tiểu thư phổ. Phóng nhan chúng ta này làng trên sóng dưới, nhà ai nhật tử có thể quá như vậy thoải mái. Sinh nhi tử là được không được, liền phúc bảo hòa lộc bảo tá đều sai xử đại nha tam tỷ mụ tẩy, thật là phú quý mệnh nha mắt thấy hứa tam tẩu vén tay háo lên đi qua đi hỗ trợ, hứa nhị tẩu tức giận theo sát sau đó, lời nói nhịn không được ghen tuông. Hứa Minh Chi mới từ cổng lớn đi vào tới, vừa vặn liền nghe được hứa nhị tẩu không có che giấu lớn rộng. Đang chuẩn bị vào nhà xem phúc bảo hòa lộc bảo bước chân dừng lại, khảo trung bẩm sinh vui sướng trong khoảnh khắc tan đi, hứa Minh Chi trong mắt hiện lên lạnh băng. 20. Đệ 20 Trương Trình cầm hát đang ở đem nàng trong phòng thức ăn tất cả đều đưa cho hứa mãi mãi, một đinh điểm cũng không vì chính mình lưu lại. Lao Tứ tức phụ, không cần đều lấy xong, đủ rồi. Hứa mãi mãi sở dĩ xe đem này đó thức ăn đều đặt ở trình cầm hát trong phòng, nguyên nhân rất đơn giản, trình cầm hát xác thật mua rất nhiều, hứa mãi mãi liền nghĩ làm trình cầm hát chính mình trong lén lút ăn nhiều một chút. Không có việc gì, nương toàn bộ đều lấy ra đi. Nhà chúng ta khó được làm cái hỷ yến, như vậy thiên đại chuyện tốt, nên cùng bạn bè thân thích nhóm đều cùng nhau chúc mừng chúc mừng. Vốn chính là vì hôm nay hỷ yến mới mua thức ăn, trình cầm hát cũng không sẽ kéo kiệt, nói nữa. Phúc Bảo Hòa Lộc bảo Trăng tròn rượu cũng không làm, thừa dịp hôm nay cũng cấp cùng nhau làm đi. Kia cũng thành đi, đều nghe ngươi. Nói đến hai cái đại tôn tử Trăng tròn rượu, hứa mãi mãi lập tức tinh thần tỉnh táo. Trước kia hai đứa nhỏ thỏa mãn nguyệt thời điểm, hứa mãi mãi liền nghĩ tới phải cho hải tử bãi rượu. Bất quá lúc ấy Trình Cầm Hát còn không có ở cư song, hứa Minh Chi lại không ở nhà, lại thêm hứa ra của cải sát thật không thế nào phong phú, cuối cùng cũng chỉ có thể từ bỏ trình Cẩm hát cười cười giúp đỡ hứa nãi nãi ra bên ngoài dọn thức ăn. Hứa Minh Chi chính là ở ngay lúc này đi vào phòng. Lao Tứ mệt mỏi đi. Trước tiên ở trong phòng nghỉ ngơi một chút, chờ lát nữa trên bàn cơm còn muốn ngươi chiêu đái khách nhân đâu. Hôm nay hứa Minh Chi không thể nghi ngờ là quan trọng nhất vai chính, hứa nãi nãi dặn dò nói. Ơn! Hứa Minh Chi sắc mặt cũng không phải thực hảo, lại cũng vẫn là đáp lại hứa nãi nãi. Lao Tứ tức phụ cũng lưu tại trong phòng. Bên ngoài ổn nào nhồn nháo người cũng nhiều Khó được hứa Minh Chi trở về, hứa mãi mãi vẫn là hy vọng hứa Minh Chi cùng trình cầm hát hai vợ chồng son có thể nhiều ở chung ở chung. Hảo, trình cầm hát sắc thật cùng bên ngoài khách nhân đều không có biết, trong phòng lại có phúc bảo hòa lộc bảo muốn chiếu cố, nàng tự nhiên sẽ không theo đi ra ngoài thêm phiền. Theo sau, hứa mãi mãi liền bưng tràn đầy thức ăn ra nhà ở, trình cầm hát còn lại là lưu tại trong phòng. Thoáng nhìn một màn này hứa Minh Chi sắc mặt càng thêm lạnh băng, cũng không thèm nhìn tới trình cầm hát liếc mắt một cái. Thẳng đi đến mép giường, tầm mắt dừng ở ngủ say phúc bảo hòa lộc bảo trên mặt. Hứa Minh Chi không cùng nàng nói chuyện, trình Cầm Hát cũng không để ý lần trước nàng liền kiến thức quá hứa Minh Chi lạnh nhạt thái độ, mà nay thật sự không có gì hảo ý ngoại. Nay nghĩ, trình Cầm Hát tùy tay cầm lấy đặt ở một bên quần áo, tiếp tục khâu vá lên. Nói đến tiêu công, còn phải ít nhiều nguyên chủ ký ức. Ở đi vào cái này chiều đại phía trước, trình Cầm Hát là hoàn toàn sẽ không. Cũng may nguyên chủ thực am hiểu, nỗ lực ma hợp vài thiên lúc sau Trình cầm hát cũng coi như là thượng thủ. Đến tận đây, tuy rằng đều ở một cái trong phóng ốc, nhưng không khí thật sự không tính là hòa hợp, ngược lại có vẻ dị thường lánh ngạnh cùng cứng đờ. Tứ thầm thầm, trải qua một đoạn thời gian ở chung, đã cùng trình cầm hát đặc biệt thân cận đại nha đẩy cửa mà vào, thật là ngoan ngoán đem trong tay chén phùng đến trình cầm hát trước mặt, uống nước đường. Hứa Minh Chi tầm mắt lập tức liền xoay lại đây, lưới lao dường như nhìn phía trình cầm hát. Tập mãi thành thói quen tiếp nhận đại nha đoan tiến vào nước đường Trình cầm hát đang muốn hướng trong miệng Uy liền cảm nhận được đến từ hứa Minh chi uy áp hứa Minh chi lạnh lùng nhìn chầm chầm trình cầm hát không nói một lời lại là lớn nhất áp lực làm sao vậy Nghi hoặc nhìn hứa Minh chi trình cầm hát theo bản năng liền nhấc tay chung chén phu quân muốn uống ta đi cấp Tứ thúc đoan đại nha là thật sự thực ngoan ngoãn nghe đến đó lập tức liền xoay người ra bên ngoài chạy nhìn đại nha như thế nhanh chóng động tác cùng phản ứng hứa Minh chi toàn thân tản mát ra cực kỳ lệnh thấu xương lạnh leo Bằng không vẫn là ngươi uống trước hảo. Ta chờ đại nha lại đoan tiến vào liền hảo. Chỉ đương hứa minh chi là khác, trình cầm hát thập phần hảo phóng nhường ra chính mình trong tay này chén nước ngọt. Hứa minh chi không có tiếp nhận nước ngọt, chỉ là lạnh lùng nhìn trình cầm hát, ngươi ngày thường ở nhà chính là như vậy sai xử người. a không hề dự triệu tao ngộ hứa minh chi chất vấn, trình cầm hát theo bản năng lắc lắc đầu, muốn ra tiếng giải thích, là đại nha các nàng chính mình chủ động. Ngươi cảm thấy rất dài mặt. Trình cầm hát không giải thích gi Này một giải thích, nháy mắt kích phát rồi hứa Minh Chi chán ghét cùng phản cảm. Ta không có A. Trình cầm hát cảm thấy chính mình thực vô tội. Đặc biệt là rõ ràng cảm nhận được hứa Minh Chi tức giận sau, nàng liền càng thêm văn uổng, ta có hồi báo. Ta cấp trong nhà tất cả mọi người mua bố. Cực nhỏ tiểu lợi ích kinh tế đương ngươi tùy ý sai xử người nhà lấy cớ. Lại một lần, hứa Minh Chi đánh gây trình cầm hát lời nói. Không phải cô ý không cho trình cầm hát giải thích cơ hội. Thật sự là trình cầm hát lý do nghe vào hứa minh chi trong thai căn bản không có chút nào thuyết phục lực, ngược lại càng thêm xác minh trình cầm hát tâm cơ sâu. Trình cầm hát hơi há mổm, lại nhắm lại. Hứa minh chi đối nàng cảm quan quá mức các liệt, mặc kệ nàng nói cái gì đều là ủng công, không những xoay chuyển không được hai người chi gian cục diện, ngược lại gia tăng hứa minh chi đối nàng hiểu lầm. Tính, cùng với nàng nói hơn nửa ngày lại là phi công, còn không bằng chờ hứa mãi mãi tiến vào giúp nàng giải thích đâu ta không hy vọng về sau lại nghe được ngươi ở nhà tác vai tác phúc đôi câu vài lời. Chỉ đương trình cầm hát trầm mặt là không nói gì cho dạng, Hứa Minh Chi đứng lên, không lưu tình ném xuống nguy hiếp, để chân chạy lấy người. Tứ thúc uống nước đường. Đại nha động tác từ trước đến nay nhanh nhẹn, thực mau liền đem nước đường bưng tiến bảo. Đang muốn bước qua ngạch cửa chân dừng lại, Hứa Minh Chi sắc mặt chuyển nhu, ngự khi nháy mắt trở nên ôn hòa xuống dưới, lưu chưa ngươi uống." Chính là ta đại nha lập tức liền phải cự tuyệt, lại thấy Hứa Minh Chi đã tránh ra. Mơ mịt nhìn hứa minh chi bóng dáng, đại nha theo bản năng liền quay đầu xin giúp đỡ trình cầm hát, tứ thẩm. Không có việc gì. Đại nha trước đem nước đường đoàn tiến vào, lại lặng lẽ đi đem tam nha cùng ngũ nha kêu tiến vào. Các ngươi tam tỉ mội phân đem nước đường cấp uống lên. Nhìn ra đại nha hoảng loạn cùng vô thố, trình cầm hát lập tức cấp ra giải quyết biện pháp. Không thể. nay chén nước đường là cho tứ thúc. Đại nha rất có nguyên tắc lắp đầu. Ngươi tứ thúc ở chỗ này đâu Chỉ chỉ chính mình trong tay kia chén nước đường, trình cầm hát ra vẻ ghét bỏ nói, tứ thẩm mỗi ngày uống nước đường, đã sớm uống trắng ấy. Hôm nay không nghĩ uống lên, đình một ngày. Đại nhà ngươi trong tay kia chén đã thả đường, không uống liền lãng phí. Đại Nha nhất thời liền khó xử. Nàng đương nhiên muốn uống nước đường, nhưng... Hôm nay người trong nhà quá nhiều, một chén nước đường không đủ phân. Đại nhà ngươi trước mang theo hai cái mội muội uống, chờ lần sau tứ thẩm nhiều mua chút đường trở về. Chúng ta cả nhà đều có thể một khối uống. Cha ngươi cùng nương cũng đều uống. Biết Đại Nha là cái hiếu thuận nha đầu, Trình cầm Hát tiếp tục khêu nủ. Nhìn Trình cầm Hát tràn đầy cổ vũ ôn nhu tươi cười, Đại Nha rốt cuộc có quyết định. Nghiêm túc gật gật đầu, thật cẩn thận đem nước đường uống, chính mình chạy chậm đi ra ngoài tìm Tam Nha cùng Ngũ Nha. Cùng lúc đó, Lục Nha cùng thất Nha lưu tới rồi cửa, trước đôi mắt chờ đợi nhìn về phía ngồi ở trong phòng Trình cầm Hát các nàng nâng nói, Đại Nha cấp tỉ tỉ mỗi lần tới tứ thẩm trong phòng đều có ăn ngon. Làm các nàng cũng nhớ rõ nhiều hướng tứ thẩm trong phòng chạy. Vẫn chưa chú ý tới cửa nhiều hai cái tiểu thân ảnh, trình cầm hát túi đầu, tiếp tục đẩy nhanh tốc độ. Hứa Minh Chi đã về nhà, kế tiếp chỉ sợ muốn tham gia không ít xã giao cùng yến hội, nàng trong tay quần áo mới yêu cầu nhanh hơn tiến độ. Đại nha cũng không nghĩ tới, nàng vừa mới đem hai cái mội mội hô qua tới, liền gặp được miêu ở tứ thẩm cửa lục nha cùng thất nha. Trong lúc nhất thời, tam tỷ muội đều dừng lại bước chân, không biết phải làm gì cho đúng. Hảo A. Đại nha ngươi lại mang theo Tam nha cùng Ngũ nha chạy tới Tứ thẩm trong phòng án vụn đồ vật. Nhị nha cùng Tứ nha đã nhìn chằm chầm Đại nha hồi lâu. Từ Đại nha bưng nước đường tiến Tứ thẩm phòng, lại đến Đại nha trộm tìm Tam nha cùng Ngũ nha hướng Tứ thẩm trong phòng chạy, các nàng mở to hai mắt xem rất rõ ràng. Nhất thời, đã kêu gào thượng. Cùng Hứa Đại Tẩu giống nhau, Đại nha cũng là cái mềm tính tình. Một bị bắt lấy, lập tức liền hoảng sợ, không thể nào phản bác. Nhị nha cùng Tứ nha giọng rất lớn, Trình Cầm Hát tự nhiên nghe thấy được. Dương mắt vừa thấy ngoài cửa, lập tức đứng dậy đi ra. Hứa mình chi đang ở hỗ trợ chiêu đái trong nhà lai khách, theo nhị nha cùng tứ nha rộng, một quay đầu liền thấy từ trong phòng đi ra trình cầm hát. Tứ thẩm tứ thẩm, ta cùng tứ nha cũng muốn ăn ngon. Vừa thấy đến trình cầm hát, nhị nha lớn tiếng hét lên. Muốn ăn ngon. Tứ nha cũng không khách khí, biên nói liền đem ngón tay bỏ vào trong miệng. Muốn ăn cái gì tìm mãi mãi muốn đi. Đối nhị nha cùng tứ nha, trình cầm hát cũng không thân thiện Trước kia là không có quá nhiều tiếp xúc, hiện tại còn lại là không thích hai đứa nhỏ quá mức rõ ràng hiệu quả và lợi ích tâm. Không cần. Liên tim tứ thẩm. Nhị nha không phải ngốc. Đi tìm hướng mãi mãi khẳng định muốn bị đánh, tìm trình cầm hát liền không giống nhau. Tứ thẩm cấp đại nha, tam nha, ngũ nha ăn cái gì, không cho ta cùng tỷ tỷ ăn. Tứ thẩm bất công. Tứ nha không cam lòng yếu thế đi theo hô. Ta trong phòng thức ăn đều lấy ra tới chiêu đãi khách nhân, không có ăn. Trình cầm hát kiên nhẫn giải thích nói. Có có có. Khẳng định có. Mẹ ta nói, tứ thẩm liền ái giấu ở trong phòng ăn vụn thứ tốt. Thấy trình cầm hát không cho các nàng ăn ngòn, nhị nha dứt khoát lưu loát hướng trên mặt đất ngồi xuống, bắt đầu la lối khóc lóc. Muốn ăn, muốn ăn. Tứ nha học theo, chẳng những ngồi xuống, hơn nữa trực tiếp trên mặt đất đánh lên lăn. Như vậy hình ảnh thực sự không thế nào đẹp. Đặc biệt là rừng ở hứa minh chi trong mắt, liền càng như là trình cầm hát ở ỉ lớn nhỏ vài bước đi tới Hứa Minh Chi sắc mặt thực lãnh, nhìn chầm chầm trình cầm hát chất vấn nói, sao lại thế này? Ta đón nhận hứa Minh Chi lửa giận, trình cầm hát hơi há mồm, đang muốn giải thích đã bị hứa nhị tẩu tiếng kinh hô cấp đọc trước. Nha! Đây là có chuyện gì? Nhị nha! Thứ nha các ngươi hai chị em như thế nào ngồi dưới đất? Chạy nhanh lên! Hứa nhị tẩu tiếng nói là thật sự thực sắc nhọn, bay nhanh xông tới kéo nhị nha cùng tứ nha, quay đầu liền chỉ trích thượng trình cầm hát, ta nói tứ để mua ợi. Ngươi như thế nào lại khi dễ nhà ta hai cái nhà đầu Lúc này lại là cái gì nguyên nhân Lại Cùng với hứa nhị tẩu giọng nói rơi xuống đất Hứa minh chi nhịu nhịu mi Đã là trong lòng hạ cấp trình cầm hát định rồi tội danh Nhị tẩu Không phải giọng đại liền có đạo lý Các ngươi mẹ con ba người gần nhất có phải hay không lại định ta Ta nhìn liền như vậy dễ khi dễ Trình cầm hát cũng là phiền chán hứa nhị tẩu mẹ con ba người một mà lại dây dưa Mặt trầm xuống hỏi Ngươi dễ khi dễ Tứ đệ mội đây là với ai nói giờ đâu. Chúng ta trong nhà này ai không biết, ngươi mới là nhất quý giá. Nếu không phải bởi vì ngươi, ngũ đệ mội có thể bị chạy về nhà mẹ để đến bây giờ đều không thể lại bước vào chúng ta hứa ra đại môn. Liên vi một miếng thịt. Ngũ đệ mội bị bao lớn ủy khuất. Tứ đệ mội kêu một chỉnh chén thịt nhưng thật ra ăn phá lệ có tư có vị, nơi nào sẽ quản chúng ta những người khác có hay không ăn đến thịt mà Đừng nói thịt mà chúng ta này đó chỉ em dâu mỗi ngày mệnh chết mệnh sống làm như vậy sống lâu. Lại liền thịt cha đều không có chúng ta phân Ta là thiệt tình không biết Tứ đệ muội rốt cuộc là như thế nào Đem kia một chén lớn thịt ăn vào trong bụng Tứ đệ mội chẳng lẽ liền hoàn toàn không cảm thấy Hãy nấy sao Hứa nhị tẩu thực thông minh Nàng đương nhiên biết ngày thường không thể cùng trình cầm hắt làm khó dễ Nhưng là hôm nay bất đồng Hôm nay hứa Minh Chi đã trở lại Hứa Minh Chi chính là người đọc sách Nhất hảo thanh danh Hứa nhị tẩu liền không tin Hứa Minh Chi sẽ không hảo hảo quảng trình cầm hát mà một khi bị hứa Minh Chi hoàn toàn ghét bỏ, liền tính trình cầm hát sinh hai cái nhi tử lại có thể như thế nào. Còn không làm theo là cái lưu không được nam nhân nhà mình tâm đáng thương nữ nhân. Đến lúc đó, ngay cả hứa mãi mãi cũng sẽ không lại dung túng trình cầm hát tiếp tục ở nhà tác ai tắc phúc. Trình cầm hát ngày lành, nên đến cùng. lận dừng là tứ thẩm bắt lấy. Mãi mãi nói, tứ thẩm phải cho phúc bảo hòa lộc bảo huy, mãi, đến nhiều hơn ăn thịt. Ai cũng không nghĩ tới. Đứng ra phản bác hứa nhị tẩu người cư nhiên sẽ là luôn luôn tính tình văn tĩnh đại nhà. Chính là, ngũ thẩm rõ ràng là không chịu hảo hảo làm việc nhà, còn mở miệng chống đối nãi nãi, còn chảo bị thương ngũ thuốc mặt, mới chính mình thu thập đồ vật về nhà mẹ đẻ. Sao lại có thể quay tứ thẩm? Tứ thẩm lúc ấy ở trong phòng uy bọn đệ đệ, căn bản không có ra tới. Hơn nữa ngũ thẩm về nhà mẹ đẻ cũng không yên phận, mang theo nhà mẹ đẻ người chạy đến nhà chúng ta tới nháo sự, há mồm câm miệng liền nói tứ thúc không tốt. Muốn hỏng rồi tứ thúc tiền đồ, hủy hoại tứ thúc thanh danh. Nếu không phải tứ thẩm ra mặt đưa bọn họ nói á khẩu không trả lời được, tiền người nhà còn không chừng như thế nào khi dễ chúng ta một nhà đâu. Cho nên mãi mãi mới có thể dưới sự tức giận, đem ngũ thẩm đuổi ra môn. Tam nha một mép công phu xa so đại nha lợi hại, lo dịp tính cũng càng cường, một mở miệng liền đem sự tình ngọn nguồn cấp nói rõ ràng. Tứ thẩm hảo, ngũ thẩm hương. Ngũ nha lời nói đơn giản nhất, đôi tay ôm lấy chỉnh chân Ngượng ngùng sau này trốn, nhị thẩm cũng hư. Không thể không nói, đại nha tam tỉ mội phản ứng rất là ra ngoài hứa Minh Chi ngoài ý liệu, dẫn tới hứa Minh Chi trực tiếp nhìn về phía hứa nhị tẩu. Lần này về nhà về sau, hắn sở nghe được sở hữu đối trình cầm hát bất mãn nguồn luận, đều là xuất từ hứa nhị tẩu khẩu. So với hứa nhị tẩu, hứa Minh Chi không thể nghi ngờ càng tin tưởng đại nha tam tỷ mội đồng chí ngôn ngữ. Chứ không nói đại nha tam tỷ mội đối trình cầm hát giữ gìn. Chỉ nói tam tỷ mội cùng trình cầm hát thân cận liền không phải giả, cũng không phải trình cầm hát có thể bức bách ra tới. Như vậy cũng chỉ có một cái kết luận, là hứa nhị tẩu đang nói dối. Mà hắn, hoa nguồn trình cầm hát. 21, đệ 21 chương. Hứa nhị tẩu không nghĩ tới, đại phòng ba cái nhà đầu cư nhiên dám hủy đi nàng đài. Cảm giác được đến từ hứa minh chi tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, hứa nhị tẩu nhất thời sợ tới mức không nhẹ. Một lát không dám chậm trễ. Hứa nhị tẩu không chút suy nghĩ liền hướng tới khoảng cách nàng gần nhất đại nhà thượng thủ, nha đầu chết tiệt kêu phiến tử, ăn nhân ra mấy khối đường, liền không nhận nhà mình thân nhân có phải hay không. Ta nay cái liền phải thế các ngươi cha mẹ hảo hảo giáo hấn một chút các ngươi này ba con bạch nhãn lang. Nhị tẩu dừng tay. Bởi vì đùi bị ngũ nha ôm lấy, trình cầm hát không có biện pháp trực tiếp qua đi ngăn lại hứa nhị tẩu, chỉ có thể dương cao thanh âm quát bảo ngưng lại. Cùng thời gian, hứa Minh chi động. Lệnh mặt bế lên đại b Hứa Minh chi lui về phía sau hai bước, tránh đi hứa nhị tẩu dơ lên tới tay. Tứ để ngươi đừng đúng tay chuyện này. Ngươi hàng năm không ở nhà, căn bản không biết này mấy cái nha đầu là càng ngày càng kỳ cục. Các nàng chính là thiếu đánh hứa nhị tẩu lời nói còn chưa nói xong, phía sau lưng liền ăn hung hăng một cái gậy gộc. Không chế không được kêu rên một tiếng, hứa nhị tẩu xoay đầu, liền thấy hứa mãi mãi chính cầm gậy gộc đứng ở nàng phía sau. Thiếu đánh đúng không? lão nương nay cái khiến cho ngươi kiến thức kiến thức cái gì kêu thiếu đánh Lớn như vậy hỉ nhật tử, hứa nhị tẩu cũng dám nháo sự, hứa mãi mãi thực sự khí không nhẹ, làm ngươi không yên phận sinh hoạt. Làm ngươi tới tìm lao tứ ra phiền thoái. Làm ngươi cả ngày ham ăn biếng làm còn không thể gặp người khác hảo. Lao nương có phải hay không đã cảnh cáo ngươi, không chuẩn lại khi dễ lao tứ tức phụ. Một cái hai đều không ăn phận, thật cho rằng lao nương thu thập không được các ngươi. Hát nha đầu, không có việc gì đi. Nghe được bên này có động tĩnh. Trình nhị nương nguyên bản còn tưởng rằng lại là trình cầm hát ở nháo sự, đến gần vừa thấy cư nhiên là hứa nhị tẩu, nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Ta không có việc gì. Lát đầu, trình cầm hát quay đầu nhìn về phía đại nha, đại nha có hay không làm sợ. Đại nha cùng hứa minh chi cũng không thân cận. Chật một bị hứa minh chi bế lên tới, còn có chút mới lạ không được tự nhiên. Giờ phút này nghe được trình cầm hát hỏi chuyện, đại nha theo bản năng liền hướng trình cầm hát vươn tay. Trình cầm hát lập tức vô vô ngũ Ý bảo ngũ nha đi trước vông ra nàng chân. Ngũ nha rụt rụt cổ, ôm trình cầm hát đuổi đôi tay không tự giác liền càng khẩn. Trình cầm hát dừng một chút, đang muốn mở miệng, liền thấy hứa minh chi ôm đại nha đi tới nàng trước mặt. Trình cầm hát cũng không nghĩ nhiều, tiếp nhận đại nha, nhẹ nhàng trấn ăn nói, không có việc gì, có tứ thầm ở. Không thể không nói, so với hứa minh chi cái này thân tứ thúc, đại nha đối trình cầm hát ngược lại càng thêm tín nhiệm. Lập tức ngoan ngoan gật gật đầu, đắc, đại nhà không sợ Thoáng nhìn một màn này hứa minh chi ánh mắt thâm thâm, tiếp tục bảo trì im miệng không nói. Hứa mãi mãi hạ tàn nhớ tay, thẳng đem hứa nhị tẩu đánh ôm đầu tán loạn. Cùng lúc đó, hứa nhị ca vội vàng chạy tới. Nương, làm sao vậy? Có chuyện hào hào nói. Trước đường động thủ, nhiều người như vậy nhìn ở đâu? Mặt khác thời điểm hứa mãi mãi muốn giáo hân hứa nhị tẩu, hứa nhị ca cũng không sẽ ngăn trở. Nhưng là hôm nay không giống nhau. Hôm nay sở hữu bạn bè thân thích đều tới nhà bọn họ làm khách Hắn thực sự ném không dậy nổi người này. Hào hào nói. Chính ngươi hỏi một chút ngươi tức phụ, nàng là cái sẽ thành thành thật thật nghe láo nương lời nói người sao. Hứa láo nhị chính ngươi nói, láo nương có phải hay không làm cho các ngươi mọi người mặt nói qua, đừng động một chút liền nhìn chầm chầm láo tứ tức phụ nhà ở các ngươi từ láo tứ tức phụ nơi đó bắt được chỗ tốt còn không nhiều lắm. Nhà ta có một cái tính một cái, ai trên người không có một bộ quần áo mới. Trong nhà lương thực, phòng bếp dầu muối cùng gia vị, trên bàn lợn rừng thịt Hôm nay mang sang tới đường khối cùng thức ăn, loại nào không phải lão tư tức phụ gián chính mình của hồi môn bạc mua trở về. Các ngươi như thế nào liền như vậy hát tâm tràng, được tiện nghi còn không biết đủ, hẳn không thể trực tiếp thượng thủ lại đi lão tứ tức phụ trong phòng đoạt đúng không? Hứa nãi nãi sợ mất mặt sao? Đương nhiên sợ. Nhưng nguyên nhân chính là vì không thể ném hứa minh chi mặt, nàng mới càng muốn đem sự tình bẻ xả rõ ràng, đỡ phải trong nhà khách hứa hiểu lầm trình cầm hát, tiến tới ảnh hưởng hứa minh chi thanh danh. Mà cùng với hứa mãi mãi lời này vừa nói ra, quanh mình không ít thân bằng cũng đều nhịn không được đi theo đã mở miệng. Này lao nhị ra gần nhất là không thế nào giống lời nói, cả ngày ở bên ngoài nói lao tứ tức phụ không tốt. Nhưng không. Ta cũng nghe thấy, nói là lao tư tứ tức phụ sẽ không làm người, keo kiệt lại bổn xỉn, mỗi ngày ở nhà cùng cái tổ tông dường như muốn người hầu hạ. Còn không ngừng đâu. Càng khó nghe đều có. Nói lao tư tứ tức phụ không yên phận, căn bản không phải thiệt tình muốn cùng lao tư sinh hoạt ghét bỏ chúng ta hứa ra thôn quá nghèo, sớm muộn gì sẽ cùng người chạy. Nay không nói không biết, đại gia hỏa đều thấu một khối cho nhau đối nhất đối, lại là nhảy ra không ít có quan hệ trình cầm hát không tốt lời đồn cùng nghe đồn. Kỳ thật cũng không nhất định đều là xuất từ hứa nhị tẩu khẩu, nhưng là việc đã đến nước này, liền tất cả đều tính ở hứa nhị tẩu trên đầu. Các người nói hiệu nói bượng. Ta mới không có nói. Không phải ta nói. Hứa nhị tẩu chỉ cảm thấy chính mình quá oan uổng. Nàng thừa nhận nàng đúng là bên ngoài nói thầm quá trình cầm hát thị phi, nhưng nhiều như vậy lời đồn đãi sao có thể đều là nàng một người nói. Còn có tiền hương hương đâu. Thật nhiều lời nói đều là tiền hương hương nói, không phải nàng. Nàng chính là đi theo một bên phụ họa vài tiếng mà thôi, không thể toàn quái đến nàng trên đầu. Ngươi chưa nói. Ngươi còn dám rào biện. Lao nương là thật sự không biết, ngươi cư nhiên còn chạy đến bên ngoài đi bại hoại Lao Tứ tức phụ thanh danh. Lá gan của ngươi là thật sự phi a Lan. Lập tức cấp lao nương lăn trở về nhà mẹ để đi. Lao hứa ra nuôi không nổi người loại này ăn cây táo, rào cây sung con dâu, nhân lúc còn sớm cấp lao nương cút đi. Hứa mãi mãi liền tiền hương hương thôn trưởng cha đều không sợ hãi, nơi nào sẽ chịu đựng hứa nhị tẩu. Nương, ta sai rồi, ta biết sai rồi. Ta cũng không dám nữa. Nương ngươi đừng đuổi ta đi, ta cầu xin ngươi. Tứ đệ muội tứ đệ muội ta cùng ngươi xin lỗi. Ta về sau khẳng định cùng đại tẩu giống nhau hảo hảo hầu hạ ngươi. Nhà ta hai cái nha đầu cũng cùng đại tẩu ra ba cái nha đầu giống nhau, cho ngươi bưng trà đưa nước, cấp phúc bảo lộc bảo tẩy tã. Tứ đệ mội ngươi giúp ta cùng nương cầu cầu tỉnh ta không thể bị chạy về nhà mẹ đẻ, ta sẽ chết, cầu xin ngươi hứa nhị tẩu trung quy không có tiền hương hương như vậy nạnh, khí cùng tự tin, nhất thời liền quỳ xuống đất xin tha, trong chốc lát kêu hứa mãi mãi trong chốc lát lại cầu nổi lên trình cầm hát. Ngươi câm miệng cho ta. Nói hiệu nói vượn cái gì ngươi? Tứ đệ mội khi nào làm đại hầu hạn. Ngươi có thể hay không nói chuyện. Hứa nhị tẩu thật sự không thế nào sẽ xin tha, liền hứa nhị ca đều nghe được một bụng khí, nhịn không được đá hứa nhị tẩu một chân. Lúc này đây, hứa minh chi nhưng thật ra không có mặt khác quan cảm. Tuy rằng không biết nguyên nhân gây ra là cái gì, nhưng cực kỳ rõ ràng, mà nay trình cầm hát đã không phải hắn trong ấn tượng như vậy. Ít nhất trình cầm hát ở cái này trong nhà hảo nhân duyên, cũng đã từng là thiên nhưỡng mà đừng. Được rồi. Lao nương là thật sự không dám có bất luận cái gì trong cậy vào cũng không biết lao nương lúc trước là như thế nào mắt bị mù cưới ngươi như vậy cái họa đầu Linh vào cửa chạy nhanh lão nhị ngươi đem nàng cấp lao Nương lên đi đừng lại làm nàng ngại lao nương mắt không kiên nhẫn chỉ vào hứa nhị Tẩu hứa mãi mãi ngự khí đặc biệt hòa đại trầm khuôn mặt cả giận nói Nương ta không thể đi ta còn có nhị nha cùng tứ nha đâu ta hứa nhị tẩu cả người đều luôn uống vội vàng đi tìm nhị nha cùng tứ nha đương tấm mộc nhị nha cùng Tứ nha lại là đã sớm thừa dịp không ai nhìn đến Lo chính mình lặng lẽ lưu tiến trình cầm hát nhà ở, chính bẹp bẹp miệng uống nước đường đâu. Với lúc có hai chén, các nàng một người phủng một chén, uống đặc biệt vui sướng. Đến nỗi bên ngoài hứa nhị tẩu tiếng la, hai cái nha đầu đều nghe thấy được, lại không có để ý tới. Theo hứa nhị tẩu tiếng la, quanh mình mọi người cũng đều đi theo tìm nổi lên không thấy bóng dáng nhị nha cùng tứ nha. Nhưng mà chỉ ra nhị nha cùng tứ nha nơi, lại là lục nha cùng tất nha. Này hai tỷ mội chính là thèm nước đường thèm khẩn. Nhưng các nàng hai đánh không lại nhị nha cùng tứ nha, ngày thường lại bị nhị nha cùng tứ nha khi dễ quán, cũng chỉ dám mắt trông mong nhìn, không dám há mồm ớn, càng không dám dôi tay đoạn. Tìm đường chết nha đầu nha. Con tuổi nhỏ liền dám chạy tiến thím trong phòng ăn vụ. Thật là cái dạng gì nuôi dưỡng cái dạng gì khuê nữ, mất mặt, ném chết người. Hứa mãi mãi nói liền phải vào nhà đi đem nhị nha cùng tứ nha cấp trảo ra tới. Trong nhà này nhị nha cùng tứ nha sợ nhất người chính là mãi mãi. Sợ mãi mãi sẽ đánh các nàng Hai tỷ mỗi động tác tấn mãnh rót xong cuối cùng một ngụm nước đường, cất bước liền ra bên ngoài chạy. Hứa Mãi, Mãi là muốn đuổi theo, lại bị Trình cầm Hát cấp gọi lại. "Nương, không có việc gì." Liền hai chén nước đường, vốn dĩ cũng là tính toán để lại cho trong nhà mấy cái nha đầu uống. Mắt thấy sự tình càng nháo càng lớn, trường hợp càng thêm hỗn loạn, Trình cầm Hát buông trong lòng ngực đại nhà, làm đại nha nắm ngũ nha hướng dưới mái hiên đứng lại, chính mình tắt đi đến Hứa Mãi Mãi bên người, kéo lại Hứa Mãi Mãi cánh tay thấp giọng nói: Đại tẩu cùng tam tẩu còn ở phòng bếp vội vàng nấu cơm, chúng ta trước chiêu đái hảo trong viện khách nhân. Có chuyện gì về sau lại nói, đừng hỏng rồi nhà chúng ta hôm nay không khí vui mừng. Phu quân có thể khảo chung tú tài, chính là thiên đại chuyện tốt. Ngươi nói có lý. Hứa mãi mãi gật gật đầu, trắng liếc mắt một cái quỳ trên mặt đất hứa nhị tẩu, còn không chạy nhanh cấp lão nương lăn tiến phòng bếp hỗ trợ đi. Còn dám lười biếng lão nương lột da của ngươi ra. Hảo hảo hảo, ta đây liền đi phòng bếp này liền đi Mắt thấy Trình cầm Hát dễ dàng khuyên phục Hứa Nai Nai, Hứa Nhị Tẩu miễn bàn nhiều biến hữu, lại cũng không dám đoán giận. Biết đã tránh được một kiếp, Hứa Nhị Tẩu vội vàng từ trên mặt đất bò lên, bay nhanh chui vào phòng bếp, cũng không dám nữa ra tới lộ mặt. "Nương, ta giúp ngươi một khối chiêu đãi đại gia." Nhẹ nhàng đẩy đẩy con ở nổi nóng Hứa Nai Nai, Trình cầm Hát khuỵu. "Thành, người này cái chính là hỉ yến chủ nhân, nên ngươi tới chiêu đãi." Vốn gì đâu? Hứa Nai Nai là không tính toán làm Trình Cẩm Hát mẹ. Nhưng là hiện tại hứa mãi mãi không nghĩ như vậy. Thừa dịp hôm nay cái này rất tốt cơ hội, nàng nhất định phải hung hăng giúp trình cầm hát thật dài mặt. Lại kế tiếp, hứa mãi mãi liền bắt đầu lôi kéo trình cầm hát cùng nhau chiêu đái nổi lên trong viện bạn bè thân thích. Toàn bộ hành trình hứa mãi mãi trong miệng nói đều là trình cầm hát lời hay, như là trình cầm hát làm người hào phong kéo léo, hôm nay trong nhà ăn xuyên đều là trình cầm hát cấp mua. Còn con chờ xem muốn thượng bàn lợn dương thịt. Cũng là trình cầm hát cố cô ý công đạo muốn lưu trữ khoản đại trong thôn các hương thân. Hứa mãi mãi là cái gì tính tình, hứa ra thôn tất cả mọi người trong lòng biết rõ ràng. Hứa mãi mãi có thể há mồm nói trình cầm hát cái này con dâu hảo, đại gia tuyệt đối là đặc biệt tin tưởng. Lập tức lại là gật đầu lại là phụ họa, bắt đầu tranh nhau thổi phồng nổi lên trình cầm hát. Đem hứa mãi mãi đối trình cầm hát rất nhiều giữ gìn xem ở trong mắt, hứa minh chi lẳng lặng nhìn một lát, xoay người vào phòng đi chiếu cố Phúc bảo hòa bảo. thúc Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo tỉnh sao? Đi theo Hứa Minh Chi phía sau, Đại nha Tam tỉ muội hỏi. Còn không có. Sơ sơ Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo khuôn mặt nhỏ, Hứa Minh Chi trả lời. Kia Ngũ nha ngươi thủ, nếu là Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo tỉnh, liền kêu ta cùng Tam nha, đừng kêu Tứ thẩm. Tứ thẩm hôm nay vội, không cần cấp Tứ thẩm thêm phiền. Đại nha dặn dò Ngũ nha nói. Hảo. Gật gật đầu, Ngũ nha cũng thực thích hai cái đệ đệ, lập tức muốn bỏ lên trên giường. Từ từ, Ngũ nha ngươi không khởi dày, không thể thượng tứ thầm dường. Vỗ vô, vô ngũ nha chân ngắn nhỏ, tam nha không khách khí giáo hấn, tứ thầm nói, chúng ta là cô nương già, muốn từ nhỏ ái sách sẽ, bằng không liền không thảo hỷ. Nga. Ngũ nha lên tiếng, ngoan ngoan xuống đất. Hứa Minh chi cảm thấy có chút mới lạ. Tuy rằng ở nhà thời gian không nhiều lắm, nhưng trong nhà mấy cái hài tử tính tình cùng bản tính hắn đại khái đều có nhất định hiểu biết. Trước kia nhưng không gặp đại nha tam tỉ mội cùng trình cầm hát như vậy thân cận. Lại còn có như thế nghe Trình Cẩm hát nói. Nghĩ đến đây, Hứa Minh Chi chủ động đã mở miệng, "Đại nha, Tứ Thẩm có phải hay không thường xuyên sai sử ngươi cấp hai cái đệ đệ tẩy tã? Mới không phải Tứ Thẩm làm chúng ta tẩy? Là chính chúng ta tưởng cấp hai cái đệ đệ tẩy." Tam nha lênh mồm lanh miệng, dành trước trả lời, "Tứ thúc ngươi đừng nghe nhị thẩm nói vậy. Tứ thẩm ngươi nhưng hảo, thường xuyên cho chúng ta ăn ngon. Chúng ta đều thích Tứ thẩm, cũng thích Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo." "Thích." Ngũ nha nhỏ nhất, nói như vậy nói. Nhưng các ngươi tứ thẩm mỗi ngày ở nhà cái gì thủ công nghiệp cũng không làm, đúng không? Hứa Minh Chi tiếp tục hỏi. Tứ thẩm muốn chiếu cố hai cái đệ đệ nha. Tam nhà ngữ khí rất là theo lý thường hẳn là, chan đầy đều là đối trình cầm hát tôn sùng. Hơn nữa tứ thẩm thật là lợi hại, tứ thẩm còn sẽ trảo lợn rừng. Chảo lợn rừng. Hứa Minh Chi vừa mới liền nghe được hứa nãi nãi nói. Bất quá ở hắn xem ra, nay chỉ là hứa nãi nãi muốn cấp trình cầm hát mặt giải lý do thoái thác. lại chưa từng tưởng Liền trong nhà hài tử cũng bị tẩy não. Đúng đúng, tứ thẩm thật là lợi hại. Tứ thẩm còn nói, lần sau lại mời ta mang nàng lên núi, nàng còn sẽ cho chúng ta chảo lợn rừng ăn. Thân là lúc ấy chảo lợn rừng sự kiện chứng kiến giả, đại nha liền rất có quyền lên tiếng, nói liền bắt đầu thao thao bất tuyệt cùng hứa minh chi giảng thuật nổi lên trình cầm hát tay không chảo lợn rừng anh dũng sự tích. Hứa minh chi có chút ốc. Đại nha xác định nói chính là trình cầm hát, không phải người khác. Bà năng, hứa minh chi không tin Nhưng mà, xét thấy phía trước đã đối trình cầm hát có điều hiểu lầm, hứa Minh Chi không hề dễ dàng có kết luận, mà là cẩn thận nghiêm túc trải vướt rõ ràng hắn lần này về nhà sau đoạt được đến sở hữu tin tức. Thật sự, giả, đều còn chờ hắn đi từng cái nghiệm chứng. 22. Đệ 22 chương Hứa ra hôm nay đồ ăn là thật sự thực phong phú, hứa mãi mãi cũng là khó được một hồi hào phóng, thì đồ ăn còn đủ, thực sự đem trường hợp bãi đặc biệt rộng rãi. Hứa Minh Chi cũng là chân chính ngồi xuống trên bàn cơm lúc sau mới rốt cuộc xác định, người trong nhà trong miệng lợn rừng thịt là xác có việc này, hơn nữa này lợn rừng thịt phân lượng còn không ít, đủ có thể thấy lúc ấy Trình cầm Hát bắt lấy lợn rừng có bao nhiêu một đầu to. Như vậy vấn đề liền tới rồi, Trình cầm Hát một giới un um tùm nhược nữ tử, rốt cuộc là như thế nào tay không bắt lấy một đầu sống lợn rừng. Đại nha trong miệng chuyện xưa thực xuất sắc, lại cũng nói không tỉ mỉ, không có kỹ càng tỉ mỉ giảng ra Trình cầm Hát như thế nào chảo lợn rừng cụ thể chi tiết. Này trong đó, tất có kỳ quạc. Bất quá, hứa ra xác thật được trình cầm hát chỗ tốt, đây là thấy được sự thật. Thêm chi hứa mãi mãi phía trước từ trình cầm hát trong phòng mang sang tới những cái đó thức ăn, hứa minh chi trong lòng tức khắc liền có đáp án. Tới tới tới, mọi người đều đừng khách khí, cùng nhau nếm thử nhà ta láo tứ tức phụ tự mình chảo trở về lợn rừng thịt. Còn có này đó rượu cũng đều là nhà ta lão tứ tức phụ cố ý đi chấn trên mua trở về, vì chính là hôm nay hảo sinh khoản đại trong nhà bạn bè thân thích Đều rộng mở cái bụng hảo hảo ăn, cơm trưa ăn xong còn có cơm chiều. Đại gia buổi tối cũng đều tới a Hứa mãi mãi hôm nay là thật sự thật cao hứng. Chẳng sợ bị hứa nhị tẩu mẹ con ba người khí như vậy một chút, nàng cũng thực mau lại khôi phục hảo tâm tình. Đều nói hứa ra khó nhất ở chung người đó là hứa mãi mãi, mà nay hứa mãi mãi như thế nhiệt tình hiếu khách, một chúng bạn bè thân thích cũng là thật sự tâm tình thoải mái. Xôi nổi cao giọng phụ họa nổi lên hứa mãi mãi. Đồng thời cũng không quên mạnh mẽ khen hứa mãi mãi chẳng những sinh cái tú tài nhi tử, còn gửi trở về một cái hiếu thuận hảo con dâu. Ở nông thôn địa phương, giống trình cầm hát như vậy xuất thân con dâu vốn chính là cực kỳ xuất sắc, độc nhất vô nhị. Phối hợp hứa minh chi chung đến tú tài công danh, hứa ra trong viện có thể nói náo nhiệt phi phạm, mỗi người trên mặt đều treo tươi cười. Tiền người nhà chính là ở ngay lúc này tới rồi hứa ra tới cửa chúc mừng. Nguyên bản tiền người nhà còn muốn sớm hơn một chút tới. mặt khác thời điểm cũng liền thôi Hiện giờ hứa minh chi xác định thi đầu tú tài, cửa này thân thích tiền ra là vô luận như thế nào đều phải tiếp tục đi lại. Chẳng qua ngại với phía trước cùng hứa ra nháo mâu thuẫn, thật sự làm tiền người nhà khó xử. Cũng may, tiền hương hương bụng kịp thời truyền đến tin tức tốt. Liên ở bọn họ vừa ra đến trước cửa, tiền hương hương bị trần bệnh ra hỉ mạch. Ngay sau đó không hề do dự, tiền người nhà tập thể xuất động, đều tới hứa ra. chợt vừa thấy đến tiền người nhà tới cửa, hứa mãi mãi phản ứng đầu tiên chính là lại tới tìm cha. Đang muốn đứng dậy đem tiền người nhà tất cả đều anh đi ra ngoài Lại bị tiền người nhà cao rộng chúc mừng cùng chúc mừng cấp đánh gãy Chúc mừng chúc mừng, chúc mừng thông ra xong hỷ lâm môn Chẳng những gia có tú tài lao ra, còn nhiều cái thứ ba đại béo tôn tử Tiên đại nương một đường đều ở ấp ủ muốn như thế nào cùng hứa mãi mãi hòa hoan quan hệ Lại được tiền thôn trưởng chính miệng dạy dô cùng đốc xúc Nàng giờ phút này biểu hiện liền cũng không tệ lắm Cái thứ ba đại béo tôn tử Hứa mãi mãi dừng lại Theo bản năng liền nhìn về phía tiền hương hương bụng, lao ngũ ra có hỉ. Cũng không phải là có hỉ. Lao tỷ tỷ phía trước đều là nhà ta hương hương không hiểu chuyện, trách ta cái này đương nương không có giáo hảo khuê nữ. Đã nhiều ngày ta vẫn luôn đem hương hương câu ở nhà hảo hảo quản giáo, hương hương là thật sự biết sai rồi. Một phen nắm lấy hứa ngãi mãi tay, tiền đại nương thái độ xưa nay chưa từng có thân thiện, chủ động cầu hòa nói, Lao tỷ tỉ, tỉ, hương hương trong bụng nhưng hoài các ngươi lao hứa ra đại béo tôn tử. Mong rằng lao tỷ tỷ ngàn vạn muốn thận trọng đối đãi mới là. Vừa nghe Tiền Hương Hương có hỷ, nhất kích động đương thuộc hướng Ngũ Đệ. Lập tức tiến lên, hướng Ngũ Đệ hai mắt mạo quang nhìn chầm chầm Tiền Hương Hương bụng không bỏ, thật thật có mang. Ân, đại phu nói đã mau ba tháng. Trong lòng biết trong bụng hài tử đó là nàng lớn nhất dựa vào, Tiền Hương Hương theo bản năng liền đĩnh đĩnh bụng, tự tin mười phần trả lời. Hào hào hảo, thật sự là quá tốt. Hướng Ngũ cười không thể tự ứng. Thật cẩn thận đỡ Tiền Hương Hương liền phải về phòng. "Phu quân, nương còn không có đáp ứng làm ta trở về đâu." Kỳ thật Tiền Hương Hương trong lòng rất rõ ràng, bởi vì tứ phòng sớm một bước có hai cái nhi tử, Hứa Minh Chi lại khảo chung Tú Tài, Phúc Bảo hòa Lộc bảo ở cái này ra địa vị khẳng định thẳng tắp bay lên. Nàng trong bụng đứa nhỏ này tự nhiên liền có vẻ không phải như vậy quan trọng. Nhưng là, Hứa Mãi Mãi không coi trọng không quan hệ, Hứa Ngũ Đệ sẽ coi trọng là được. Nay không, làm cho ở đây mọi người mặt Tiền hương hương nhất định phải hứa mãi mãi chính miệng lên tiếng, nàng mới bằng lòng thuận lợi trở về hứa ra. Nếu không, lúc trước nàng bị hứa mãi mãi đuổi ra ra môn còn bị người ngoài xem tấn chê cười khuất đủ, cả đời này nàng đều tẩy không đi. Nương theo tiền hương hương nói, hứa ngũ đệ đầy mặt khẩn cầu nhìn về phía hứa mãi mãi. Không tiền đồ đồ vật, dễ như trở bàn tay đã bị một nữ nhân cấp bắt chẹn. Trong lòng thực sự chướng mắt hứa ngũ đệ này phó bất thức hèn nhát bộ dáng, hứa mãi, mãi hừ lạnh một tiếng Hướng tới tiền hương hương tùy ý vây, vây tay, không cần ỉ vào ngươi bụng làm yêu, cấp lao nương an an phận phận hồi các ngươi trong phòng nhận sai đi. Tiền hương hương hơi há mồm hiển nhiên rất không vừa lòng hứa mãi mãi giờ phút này ngựa khí cùng thái độ, lập tức liền muốn tiếp tục tìm hứa mãi mãi lý luận. Nhưng mà, hứa ngũ để đã thực vừa lòng. Hắn không những thực vừa lòng, hơn nữa thật cao hứng lập tức mang theo tiền hương hương liền hướng trong phòng đi. Tiền hương hương thiếu chút nữa bị tức chết. Mỗi lần đều là như thế này. hứa mãi mãi một phát lời nói Toàn bộ trong nhà đều đến thành thành thật thật nghe dựa vào cái gì nha nàng mà nay chính là trong bụng hoài lao hứa ra đại béo tôn tử cùng trình cầm hắtt giống nhau quý giá tiền đại nương kỳ thật cũng không phải thực vừa lòng nhưng là tiền thôn trưởng cho nàng một ánh mắt nàng không thể không đem đầy ngập lửa giận lại kiềm chế đi xuống cùng tiền đại nương ý tưởng hoàn toàn không giống nhau tiền thôn trưởng là một cái rất có cái nhìn đại của người hắn trước kia sẽ cùng hứa ra khởi xung đột là đánh tâm nhãn không tin hứa Minh chi thật sự có thể khảo chung tu tài Mặc dù khảo trúng tuyển, cũng khẳng định không phải lúc này đây. Cho nên, tiền thôn trưởng cũng không có quá đem hứa Minh Chi để vào mắt. Nhưng là hiện nay thế cục không giống nhau. Hứa Minh Chi đã là ván đã đóng thuyền tủ tài, tiền thôn trưởng đương nhiên muốn cùng hứa Minh Chi giao hảo. Trừ cái này ra, tiền hương hương chịu điểm tiểu hủy khuất liền không phải cái gì vấn đề lớn. Làm cho nhiều người như vậy mặt, hứa mãi mãi rốt cuộc vẫn là không có đem tiền người nhà đuổi ra đi, chỉ là mắt lạnh nhìn hứa ngũ đệ hoan thiên hỷ điệu đem tiền Hương Hương đưa về phòng lại xoay người cùng cung tính tính đem tiền người nhà lãnh tới rồi một bên ghế ngồi xuống. Xem ở Tiền Hương Hương trong bụng hải tử tình cảm thượng, hứa tiền hai nhà phía trước những cái đó mâu thuẫn cùng xung đột tạm thời liền bớt quá, tạm thời cáo ngừng. Nghe nói Tiền Hương Hương có hỷ, hứa đại tẩu, hứa nhị tẩu cùng hứa tam tẩu tâm tình liền rất là phức tạp. Cơ hồ là cùng thời gian, tam chị em dâu đều tối đầu, thần xác thất vọng sờ sờ chính mình bụng. Trình Cẩm Hát là từ đại nha trong miệng nghe nói việc này, Nàng đang ở trong phòng cấp phúc bảo hòa lộc bảo huy, mãi, vẫn chưa tận mắt nhìn thấy đến tiền hương hương cao điệu trở về hứa ra trường hợp. Bất quá, nàng vẫn chưa phát biểu bất luận cái gì gì nghị. Chỉ cần tiền hương hương đừng tái phạm đến nàng trước mặt tới, nàng sẽ không can thiệp tiền hương hương bất luận cái gì hành động. Ngũ thẩm cái này khả đắc ý, ta nương lại muốn vất vả. Tam Nha cũng không thích tiền hương hương. Lời như vậy nàng liền hứa đại tẩu trước mặt cũng không dám tùy ý nói, tới rồi trình cầm hát trước mặt lại là không chỗ nào kỵ Sẽ không. Sờ sờ tam nha đầu, trình cầm hát nói, trong nhà thật dài thời gian không có thỉnh đường ra ra bắt mạch. Hôm nay đường ra ra không cũng tới nhà chúng ta ăn cơm. Đợi lát nữa ngươi đi theo nãi nãi nói, phiền toái đường ra ra cho ngươi nương còn có nhị thẩm cùng tam thẩm đều bắt mạch. Từ khi nàng ra ở cữ, hứa ra ra mỗi ngày bắt được cá liền không ở số ít, người một nhà đều có thể uống thượng canh cá. Mà từ nàng lần đầu tiên chúc phúc hứa đại tẩu đến bây giờ, tính tính thời gian cũng không sai biệt lắm. Mạnh mà sẽ mắng chửi người. Nói đến cho nàng nương bắt mạch, tam nha rụt rụt cổ, do nói: "Ngươi liền cùng ngãi mại nói, lời này là ta nói. Ngươi nương chiếu cô phúc bảo hòa lộc bảo lâu như vậy, hai cái đệ đệ khẳng định cũng sẽ cho ngươi nương mang đến phúc khí." Trong nhà mấy cái nha đầu ở hướng mãi mại trước mặt đều không chịu yêu thương, khó tránh khỏi liền ở trong lòng để lại bóng ma, Trình cầm Hát còn lại là tận khả năng muốn đối đại nha tam tỷ muội càng tốt một ít. "Hảo." Có Trình Cẩm Hát trấn an, tam nha do dự một lát, xoay người đi tìm hứa mãi mãi hứa đường thúc rượu đủ cơm no đang muốn đứng dậy rời đi đã bị hứa mãi mãi ngăn cản nghĩ lào ngũ tức phụ vừa mới truyền ra có hỷ tin tức tốt hứa đường thúc gật gật đầu lập tức liền giúp hứa đại tẩu ba người đem mạch mà kết quả như nhau trình cầm hát sở liệu hứa đại tẩu có hỷ thật sự có so với tiền Hương Hương hứa mãi mãi nhưng thật ra càng tình nguyện hứa đại Tẩu có thể sinh đứa con trai ra tới nhất thời nhìn phía hứa đại Tẩu bụng ánh mắt liền trở nên tha thiết lênắt ta có Bất quá lao đại tức phụ thân thể yếu đối điểm, phải hào hào bổ bổ, về sau đừng lại mệt. Đều là cùng tộc, hứa đường thúc đối hứa ra tình huống rất là hiểu biết, không khỏi liền dặn dò hai câu. Không thành vấn đề. Về sau trong nhà việc đều giao cho lão nhị ra cùng lao tam ra làm, lao đại gia cứ việc nghỉ ngơi. Hứa mãi mãi trả lời rất là sảng khoái. Hứa nhị tẩu là không vui. Nàng rất muốn đánh trả một câu rửa vào cái gì, có thể tưởng tượng đến nàng hôm nay mới ai đánh. Hơn nữa thiếu chút nữa bị hứa mãi mãi đưa về nhà mẹ đẻ. Hứa nhị tẩu lại túng. Cho nàng chờ xem. Chờ nàng bụng truyền đến tin vui, có nàng tắc quay tắc phúc thời điểm. Hứa tam tẩu tắc không có phản ứng. Không phải không so đo, mà là vẫn ở vào trinh lăng cùng không dám tin tưởng bên trong. Tam Nha tới tìm hứa mãi mãi nói bắt mạch việc này thời điểm, nàng liền đứng ở hứa mãi mãi bên cạnh. Nàng danh mạch nghe được Tam Nha nói, việc này là lao tứ tức phụ đề. Hơn nữa Tam Nha còn nói. Đây là Lao Tư ra hai cái đại béo tiểu tử cấp hứa đại tẩu mang đến phúc khí. Cẩn thận hồi tưởng từ Lao Tư tức phụ sinh sản lúc sau, đại phong một nhà năm người đối trình Cẩm Hát mẫu tử ba người tỉ mỉ hầu hạ, nhìn nhìn lại hứa đại tẩu giờ phút này đã truyền ra tin vui bụng, hứa tam tẩu đống nhiên cảm thấy, nàng phát hiện thực khó lường chân tướng. Hứa đại tẩu là hứa ra làm việc chủ lực. Nàng nay một có hỷ, trong nhà việc lập tức liền nhiều, đứng núi chịu xào chính là hôm nay cơm chiều. Hứa mãi mãi là không tin hứa nhị cùng hứa tam tẩu. Trước không nói này hai cái tức phụ làm việc bản lĩnh, đơn nói gian dối thủ đoạn, hứa nhị tẩu chính là trong đó hảo thủ. Không có hứa đại tẩu nhìn chằm chằm, chỉ sợ đêm nay đồ ăn muốn chết đi không ít. Như thế nghĩ, hứa mãi mãi liền tự mình ra trận. Trình nhị nương cũng không nói hai lời, mang theo trong tộc vài vị thân cận tẩu tử một khối hỗ trợ đánh lên xuống tay. Cuối cùng, này đốn cơm chiều ăn hài lòng, khách hứa tận hoan. Sau khi ăn xong, tiến đi trong nhà sở hữu khách nhân hứa mãi mãi triệu tập cả gia đình mở cuộc học nhỏ. Chủ đề tư tưởng thực minh xác trong nhà nhiều hai cái thai phụ, ngày thường việc những người khác đều muốn chia sẻ làm. Lao nương từ tục tiêu nói ở nhà, trong nhà có người hoài hài tử vốn là chuyện tốt, nhưng đều cấp Lao nương đem ra buộc chặt chút. Không nên tưởng đừng nghĩ, không nên làm cũng đừng làm. Trước kia đại gia là như thế nào sinh hoạt, về sau còn như thế nào quá. Phàm là phải có không yên phận, Lao nương mặc kệ ngươi là ai, trong bụng có hay không hài tử. Đều giống nhau hoanh đi ra cửa, ai tới cầu cũng chưa dùng. Hứa mãi mãi nói lời này thời điểm, ánh mắt trọng điểm quét về phía hứa nhị tẩu cùng tiền hương hương, huy hiếp ý vị mười phần. Hứa nhị tẩu lập tức túi đầu, đại khí cũng không dám xuyến một chút. Nương, ta không dám. Tiền hương hương liền bất đồng. Rốt cuộc là hoài hài tử có năm chắc, không quan tâm hứa mãi mãi nói cỡ nào hù doa người, nàng đều không có để ở trong lòng. Bất quá về sau ta cần phải cấp tứ tẩu thêm phiền thoái. Mong rằng tứ tẩu nhiều hơn đảm đương mới hảo. Thả ngươi nương cho má. Lao nương vừa mới đem lời nói lược ở chỗ này, ngươi liền dám can đảm cùng lão nương đối nghịch có phải hay không? Ngươi cấp lao tứ tức phụ thêm cái gì phiền thoái? Chẳng lẽ ngươi còn trông cậy vào lão tứ tức phụ hầu hạ ngươi? Là ngươi xuân thu đại mộng. lão tứ tức phụ muốn chiếu cố lão nương hai cái đại béo tôn tử. Ngươi tình cái thứ gì? Cũng dám ở lão nương phúc bảo hòa lộc bảo trước mặt phô trương làm bộ làm tịch Tin hay không láo nương chịu chết ngươi. Tiến hương hương giọng nói còn không có rơi xuống đất, hứa mãi mãi rít gạo theo nhau mà đến. 23. Đệ 23 trường Nương, ngươi lời này liền không đúng rồi. Ta trong bụng không cũng hoài lao hứa ra tôn tử. Nương ngươi cũng không thể khác nhau đãi ngộ. Dĩ vãng tứ Tẩu mang thai ăn cái gì, ta cũng muốn ăn cái gì. Trong nhà cá thì ta linh tinh hảo đồ ăn, về sau phải trước tăng cường ta trong bụng hải tử. Chắc chắn chính mình trong bụng hoài chính là nhi tử. Tiền hương hương tận sức vì chính mình tranh thủ tốt nhất đãi ngộ. Nàng chính là vẫn luôn đều nhìn chầm chầm Trình Cẩm Nguyệt ở từ khi Trình Cẩm Nguyệt mang thai, ăn trong nhà nhiều ít thứ tốt, nàng toàn bộ đều chặt chẽ ghi tạc trong lòng. Mà nay đến phiên nàng, liền nhất định phải gấp bội ăn trở về. Lao nương đói chết ngươi cái làm yêu. Còn muốn ăn cá ăn thịt. Lăn trở về các ngươi tiền ra thôn ăn đi. Lao nương hầu hạ không dậy nổi ngươi như vậy con dâu. Ngươi cấp Lao nương có bao xa lăn rất xa. Hứa mãi, mãi một phách cái bàn Chứng mắt tiền Hương hương ánh mắt miễn bản nhiều phẫn nộ rồi bị hứa mãi mãi đột nhiên bùng nổ động tác làm sợ tiền hương hương sợ hứa mãi mãi thật sự động thủ đánh nàng, vội vàng liền tránh ở hứa ngũ đệ phía sau Nương hương hương trong bụng hoài nhi từ đâu bởi vì là chính mình đứa bé đầu tiên hứa ngũ đệ rất là coi trọng lại bởi vì tiền hương hương cho tới nay tẩy não hứa ngũ đệ cũng nhận định tiền hương Hương hoài chính là nhi tử lao Nương thiếu nhi tử hứa lao ngũưi nếu là còn dám có một câu Vông nghĩa Ngươi cũng cấp lao nương cốt đi. Hứa mãi mãi lại là căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng, lập tức liền hỏa đại không thôi. Trong nhà lại không phải chỉ có ngươi tức phụ một cái hoài thượng hài tử, liền nàng bụng quý giá. Nhưng đại tẩu trong bụng không phải cái khuê nữ sao. Từ hứa ngũ đệ phía sau giò ra đầu, tiền hương hương bất mãn nói thầm nói. Hứa đại tẩu sắc mặt nháy mắt liền trắng. Nàng đã liên tiếp sinh ba cái khuê nữ, sắp thật không có tự tin dám nói trong bụng đứa nhỏ này liền khẳng định là nhi tử Ai nói đại tẩu trong bụng là khuê nữ? Ta nhìn chính là đứa con trai. Tiền hương hương nếu như chỉ cùng hứa mãi mãi nháo, trình cẩm nguyện sẽ không lắm miệng. Lấy hứa mãi mãi bản lĩnh cùng năng lực, tiền hương hương căn bản không phải này đối thủ. Nhưng hứa đại tẩu không giống nhau. Hứa đại tẩu tính tình mềm, lại dễ dàng nghĩ nhiều, mà nay trong bụng chính hoài hài tử, thực sự nhịn không được tiền hương hương như vậy kích thích. Ngươi nói là nhi tử chính là nhi tử. Ngươi cho rằng ngươi là ai? hứa ra năm cái con dâu Tiền Hương Hương nhất ghen ghét chính là Trình Cẩm Nguyệt. Thấy Trình Cẩm Nguyệt sát thanh, nàng nhất thời không muốn. Ta là đại tẩu trong bụng hài tử tứ thầm á. Cũng không thèm nhìn tới Tiền Hương Hương liếc mắt một cái, Trình Cẩm Nguyệt trực tiếp giữ chặt hứa đại tẩu tay, dùng sức cầm, đại tẩu an tâm, phúc bảo hòa lộc bảo còn chờ mang đệ đệ một khối chơi đâu. Ân. Có Trình Cẩm Nguyệt trấn an, hứa đại tẩu sắc mặt trong khoảnh khắc trở nên kiên định xuống dưới. Liên tính nàng trong bụng vẫn là một cái khuê nữ, kia cũng không quan hệ. Tứ lệ muội là cái khoan dung rộng lượng, lại đặc biệt thệ tâm, về sau đại nha mấy tỷ muội gả đi nhà chồng đều sẽ không tứ cố vô thân. Tứ tẩu ngước như vậy không khỏi cũng thật quá đáng đi. Ta trong bụng nhi tử chẳng lẽ liền không phải phúc bảo hòa lộc bảo đệ đệ. Như thế nào không nghe ngươi nói muốn phúc bảo hòa lộc bảo mang ta nhi tử cùng nhau chơi. Đều la đệ đệ, không hảo nặng bên này, nhẹ bên kia tiền hương hương oán giận nói còn chưa nói xong, đã bị hứa mãi mãi cấp đánh gãy. Quá không đi xuống liền phân ra. Thật đương lão nương thiếu của các ngươi. Một cái hai đều không yên phận, một hai phải đem cái này ra trộn lẫn gà chó không yên. Một cái mắt lạnh quét về phía tiền hương hương, hứa mãi mãi không lưu tình cả giận nói. Nương, không thể phân ra. Lần này, hứa ra ngũ huynh đệ đều ngồi không yên, không hề bảo trì trầm mặt, sôi nổi đã mở miệng. Không nghĩ phân ra liền quản hảo các ngươi từng người tức phụ, không nên hơi một tí liền nháo đến lao nương trước mặt tới. Lao nương trước nay đều không phải hảo tính tình, đỡ phải ngày nào đó thật đem ai đánh chết các ngươi còn muốn tới tìm lao nương lấy mạng. Ở cái này trong nhà, hứa mãi mãi trước nay đều sắm vai ác nhân nhân vật, giờ phút này cũng không ngoại lệ. Nương, sẽ không. Hứa đại ca là cái ngu hiếu, thằng bị hứa mãi mãi sợ tới mức không nhẹ, liên tục ra tiếng bảo đảm, chúng ta về sau nhất định quản hảo tức phụ, quyết định không hề chọc nương ngài sinh khí. Ngươi ứng nhưng thật ra thông khoái. Trắng liếc mắt một cái ngây ngốc giỏ số chỗ ngồi hứa đại ca, hứa mãi mãi biểu môi, nhà ngươi tức phụ chính là t Lao nương thật đúng là sẽ không sợ nàng dám can đảm nháo sự. Hứa đại ca tức khắc nhẹ nhàng thở ra, quay đầu đi xem mặt khác mấy cái đệ đệ. Lao tứ tức phụ cũng là cái tốt. Hứa mãi mãi nhẹ nhàng bâng cơ một câu, đem trình cẩm nguyệt xả ra chuyện này. Ngược lại, không bị hứa mãi mãi điểm danh ba cái con dâu liền không phải như vậy hả quá. Nương, ta cũng thực hiếu thuận. Hướng tới trình cẩm nguyệt nơi vị trí đi rồi hai bước, hứa tam tẩu chủ động tỏ thái độ nói. Nếu nói nàng trước kia còn sẽ đối trình cẩm nguyệt ở cái này ra sở đã chịu các loại đặc thù đãi ngộ có điều bất mãn, nhưng là hôm nay lúc sau, nàng sẽ không có nữa mặt khác ý tưởng. Từ nay về sau, nàng cũng sẽ giống đại tẩu như vậy, kiên định ủng hộ trình cẩm nguyệt cái này tứ lệ muội Chỉ có như vậy, nàng mới có thể ở cái này ra có ngày lành quá. So với kia hai cái, người xác thật còn tính an phận thủ thường. Hứa mãi mãi nâng nâng mỉ mắt, lạnh lùng trả lời. Kể từ đó... Hứa mãi mãi trong miệng kia hai cái liền lập tức trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Đẩy đẩy hứa nhị ca, hứa nhị tẩu không dám chính mình nói chuyện, tiếp tục trang chim cút. Nương, ta tức phụ cũng không dám nữa. Nói lời thật lòng, hứa nhị ca cũng đối trình cẩm nguyệt có điều bất mãn. Rốt cuộc trình cẩm nguyệt ở cái này trong nhà đãi ngộ là độc nhất phân, liền hứa minh chi đều so ra kém. Nhưng phân ra, hắn không có nghĩ tới, cũng sẽ không đáp ứng. Nương, ta tức phụ cũng là... Lời nói đuổi nói đến nơi đây, hứa ngũ đệ bị buộc bất đắc dĩ, chỉ phải không tình nguyện lên tiếng. Có phải hay không thật sự không dám, các ngươi chính mình trong lòng rõ ràng, lao nương lười đến cùng các ngươi bẻ xả. Sau này cái này ra rốt cuộc quá bất quá đi xuống, lao nương chỉ xem các ngươi biểu hiện, không mặc cho gì có không. Ở hứa ra ra không nói gì nói phân ra phía trước, hứa mãi mãi kỳ thật là làm không được cái này chủ. Bất quá, nàng uy hiếp cũng đều không phải là một đinh điểm lực độ đều không có, còn có. Trong nhà một đám tiểu nhân, tai quản liền quảng, nên tấu liền tấu. con dám cố trồng cắp, lao nương liền các ngươi này đó lao cũng cùng nhau tấu. Bị hứa mãi mãi như vậy vừa nói, nhị nha cùng tứ nha méo miệng, giận mà không dám nói gì. Đại nha các nàng tam tỷ muội là có thể uống nước đường, các nàng hai tỷ mội rửa vào cái gì không thể uống. Tứ thầm bất công, mãi mãi cũng bất công. Không dám, không dám. Nhìn thoáng qua nhà mình hai cái nha đầu, hứa nhị ca đối lý. Chỉ có thể vướt cái mũi chủ động nhận sai. Được rồi, thời điểm không còn sớm, nên làm gì làm gì đi, đừng xử tại nơi này trước mắt. Nên nói đã nói xong, hứa mãi mãi khoát tay, bắt đầu đổi người. Hứa ra một chúng tiểu bối liền đều đứng dậy, các hồi các phòng. Trình cầm nguyệt xem như đi ở mặt sau. Vì, chính là cùng hứa đại tẩu dặn dò hai câu lời nói, đại tẩu, nương nói, về sau trong nhà sống ngươi tận lực thiếu là một ít, trong bụng hài tử càng quan trọng. Còn có. Về sau ta một người chiếu cố phúc bảo hòa lộc bảo liền hảo, đại tẩu ngươi đừng cái gì sống đều cấp làm. Không được. Ngươi một người chiếu cố phúc bảo hòa lộc bảo, nhiều mệnh. Ta có thể hứa đại tẩu cũng không phải hoài đệ nhất hay, phía trước ba cái hài tử cũng chưa như vậy quý giá quá, lập tức lắc lắc đầu, vẻ mặt phản đối. Đại tẩu, ngươi đã giúp ta rất nhiều, ta sớm muộn gì đến một người tới. Hơn nữa phúc bảo hòa lộc bảo đều thương văn, ngày thường nương lại thường xuyên đem hai người bọn họ ôm đi chiếu cố, ta nơi nào sẽ mệt Ngươi a cũng đừng nghĩ nhiều mà khác, thanh thản ổn định thủ trong bụng cái này tiểu nhân liền thành. So với trong nhà mặt khác mấy cái chị em đâu hứa đại tẩu thân thể kém cỏi nhất, trình cầm nguyệt nói lại bổ sung nói, bất quá đại tẩu, ngươi vẫn là nhớ rõ mỗi ngày nhiều hướng ta trong phòng đi mấy tranh. Đặc biệt là ăn cơm thời điểm, ta cho ngươi chửa chút canh, ngươi uống nhiều mấy khẩu. Cái này trăm triệu không được. Tứ để mỗi ngươi đã thực chiếu cô chúng ta mẹ con bốn người, ta sao lại có thể cùng ngươi đoạt thức ăn. Những cái đó canh đều là nương phân phó chuyên môn cho ngươi ngao, ngươi lưu chữ chính mình uống. Dưỡng hảo thân thể cấp phúc bảo, lộc bảo huy nãi, trong nhà bị đói ai cũng không thể bị đói phúc bảo hòa lộc bảo. Hứa đại tẩu xua xua tay, ngữ khí dồn dập nói. Chiếu cô phúc bảo hòa lộc bảo gần 3 tháng, hứa đại tẩu đối phúc bảo hòa lộc bảo cũng là thiệt tình yêu thương, tình cảm thâm hậu. Đại tẩu, ngươi nếu là chính mình không tới uống, ta đã có thể đưa đến ngươi trong phòng đi. Trình xong Cũng không hề cùng hứa đại tẩu nhiều lời, tự hành vào nàng cùng hứa minh chi nhà ở Phúc Bảo Hòa Lộc bảo đã ngủ một hồi lâu, tùy thời đều sẽ tỉnh lại, nàng đến nhìn mới được. Hứa đại tẩu chậm một bước đứng ở ngoài cửa, trên mặt toàn là dấu không được cảm kích. Trình cầm nguyệt ý tứ trong lời nói, hứa đại tẩu rất rõ ràng. Nàng đương nhiên không dám thật sự chờ trình cầm nguyệt cho nàng đưa đến trong phòng đi, vạn nhất bị trong nhà những người khác nhìn đến, đã có thể khó lường. Mà so với nàng bị người trong nhà phát hiện trộm uống trình canh Tự nhiên là nàng chủ động đi trình Cẩm Nguyệt trong phòng muốn càng thêm an toàn cùng ổn thỏa. Phòng trong, Hứa Minh Chi đã ở. Liếc liếc mắt một cái đi vào tới trình Cẩm Nguyệt, nhìn nhìn lại ngoài cửa mặt mang cảm kích Hứa đại tẩu, Hứa Minh Chi thu hồi tầm mắt, bắt đầu nghiêm túc đọc sách. Trình Cẩm Nguyệt là ở trở lại trong phòng lúc sau mới phản ứng lại đây, hôm nay trong nhà nhiều cá nhân. Đối thượng Hứa Minh Chi, trình Cẩm Nguyệt thực sự có chút ứng phó không tới. Bất quá nhớ tới Hứa Minh Chi lần trước trực tiếp tự hành đi ra ngoài khắc tìm địa phương ngủ tiện lợi. Trình Cẩm Nguyệt mặc mặc, trong lòng kêu mặt không được tự nhiên lập tức lại phai nhặt đi. Không quan hệ, chờ lát nữa Hứa Minh Chi liền sẽ chủ động rời đi. Nàng áp lực cũng liền không có. Thực đáng tiếc chính là, sự tình cũng không có ấn Trình Cẩm Nguyệt suy nghĩ như vậy phát triển đi xuống. Hứa Minh Chi vẫn luôn ngồi ở trong phòng, thẳng đến Trình Cẩm Nguyệt chuẩn bị lên giường ngủ, cũng không có đứng dậy rời đi tính toán. Gì? Người không đi sao? Mắt thấy Hứa Minh Chi ngồi bất động, Trình Cẩm Nguyệt chờ không kịp, chỉ phải chính mình mở miệng hỏi Hứa Minh Chi không nói một lời đứng lên. Ở trình cầm nguyệt nhìn chăm chú hạ, mở cửa đi ra khỏi phòng. Như thế nào cảm giác hôm nay hứa Minh Chi giống như nơi nào quái quái. Như vậy ý niệm ở trình cầm nguyệt trong đầu hiện lên, rồi lại thực mò phiêu tán. Có lẽ là nàng nhất thời hảo dắt đi. Nàng cùng hứa Minh Chi rốt cuộc không lắm quen biết, chẳng sợ từ nguyên chủ trong trí nhớ cũng tìm không thấy có thể căn cứ kinh nghiệm. Mà hứa Minh Chi lại là nàng nhất không am hiểu ứng đối cái loại này người, chẳng những tính tình phá lệ nội liễm Trà cực kỳ hiểu được che giấu chính mình chân thật cảm xúc. Đến nỗi với, Trình Cẩm Nguyệt liền không có biện pháp tùy thời tùy chỗ thập phần tinh chuẩn nắm giữ Hứa Minh Chi ý tưởng. Ngay kế sáng sớm, Trình Cẩm Nguyệt vừa mới tỉnh lại, trong phòng liền nhiều một chậu rửa mặt thủy. Nàng dùng tay thử thử, ôn. Lại là Hứa Đại Tẩu hỗ trợ đoan tiến bảo. Trình Cẩm Nguyệt bất đắc dĩ cười cười. Tối hôm qua đều đã cùng Hứa Đại Tẩu nói qua, Hứa Đại Tẩu thật đúng là không chịu ngồi yên, quá cố chấp. Rửa mặt chải đầu xong, Đuổi ở hứa đại tẩu tiến vào hỗ trợ đổ nước phía trước trình cầm nguyện chính mình bưng lên chậu rửa mặt ra nhà ở nha Tứ để muội đã rửa mặt ta còn ở nơi nơi tìm tứ đểội chậu rửa mặt đâu trong nhà những người khác còn chưa tính trình cầm nguyện chậu rửa mặt trước nay đều là đơn độc chuyên dụng hứa đại tẩu ngày thường cũng đặc biệt sẽ chú ý điểm này không phải đại tẩu ngươi giúp ta đánh rửa mặt thủy kinh ngạc nhìn hứa đại tẩu, trình cầm nguyện hỏi không phải a ta hôm nay khởi hơi một chút vừa mới thu thập xong nhà ở. Hôm nay là hứa Nhị Tẩu nấu cơm, Hứa Đại Tẩu liền không đi trong phòng bếp vội, xem thời gian còn đã sớm trước thu thập chính mình nhà ở chưa từng tưởng chờ nàng vội xong muốn giúp Trình Cẩm Nguyệt đánh rửa mặt thủy thời điểm, lại tìm không thấy Trình Cẩm Nguyệt trậu rửa mặt. Như vậy Trình Cẩm Nguyệt gật gật đầu, ngược lại nhìn về phía trong nhà những người khác. Không phải Hứa Đại Tẩu, kia sẽ là ai? Ta biết là ai cấp tứ thẩm đánh rửa mặt thủy. Tam nha lặng lẽ chạy tới, vẻ mặt thần bí nhỏ giọng mật báo, "Là tứ thúc, ta thấy được." Là tứ lệ nha. Vậy không kỳ quái, hứa đại tẩu nghe vậy cười cười, không hề nói thêm cái gì. Trinh cầm nguyệt lại là thật đánh thật trận tròn mắt. Tam Nha xác định không nhìn lầm. Hứa minh chi như thế nào sẽ cho nàng đánh rửa mặt thủy. Trời dáng hồng vũ sao. Vẫn là hôm nay mặt trời mọc từ hướng Tây. Ăn cơm sáng. Cùng với hứa mãi mãi một tiếng tê hứa ra người đều tự phát hướng nhà chính đi. Trinh cầm nguyệt thuận tay đổ trong buồn rửa mặt thủy. Xoay người trở về chính mình nhà ở nàng một ngày tàm cơm số ít dưới tình huống là hứa đại tẩu hỗ trợ làm, càng nhiều thời điểm còn lại là xuất từ hứa nãi nãi tay, những người khác đều cắm không được tay, nàng cũng ngăn không được. Bất quá hôm nay Trình Cẩm Nguyệt cũng không có chờ tới hứa nãi nãi thân ảnh, mà là chờ tới hứa Minh Chi. Nhìn hứa Minh Chi trong tay bưng cơm sáng, Trình Cẩm Nguyệt sử sốt. Lấy hứa Minh Chi ở cái này ra địa vị, nói như thế nào cũng không tới phiên hắn tới cấp nàng đưa cơm sáng mới đúng. Làm lơ Trình Cẩm Nguyệt trên mặt nghi hoặc thần sắc, hứa Minh Chi đem hứa mãi mãi mãi cố ý cấp Trình Cẩm Nguyệt làm cơm sáng vông, xoay người đi nhà chính cùng người một nhà cùng nhau ăn cơm sáng. Hứa Minh Chi tự mình bưng tới cơm sáng, Trình Cẩm Nguyệt muốn làm bộ không nhìn thấy đều rất khó. Mà hứa Minh Chi như vậy một đứa, Trình Cẩm Nguyệt không lý do liền trột dạng. Liền hứa Minh Chi cái này tú tài đều ở bên ngoài trên bàn cơm cùng hứa ra người ăn giống nhau đồ ăn, nàng lại đơn độc khai tiểu táo, lại còn có bị hứa Minh Chi bắt được vừa vặn Nhất môi Trình cầm nguyệt nhanh hơn ăn cơm tốc độ Tứ thẩm, ta tới thu chén Tiêu lời nói công phu Đại nhà chạy chậm tiến vào Đại nhà hôm nay buổi sáng còn cần lên núi đi đào rau dại sao Có thể hay không mang lên tứ thẩm cùng nhau lên núi Đã thượng quá một lần sơn trình cầm nguyệt kỳ thật đã nhận lộ Bất quá vì làm hứa ra người yên tâm Trình cầm nguyệt vẫn là tìm tới đại nhà Hảo Ta làm tam nhà cùng ngũ nha lưu tại trong nhà chiếu cố phúc bảo hòa lộc bảo Đại nhà ngoan ngoan gật đầu đáp Không cần tam nhà cùng ngũ nhà. Ngươi tứ thúc ở nhà đâu? Làm hắn chiếu cố hai cái đệ đệ là được. Ngược lại là ngươi nương bên kia, các ngươi tam tỷ muội cần phải hảo hảo chiếu cố, Tận lực đừng làm cho ngươi nương làm quá nặng, quá mệt mọi sống. Nếu là ngươi nương ở nhà chịu khi dễ, các ngươi tam tỷ muội tùy thời tới tìm tứ thẩm, nghe hiểu sao? Trình cầm Nguyệt cẩn thận dặn dò nói. Nghe hiểu. Ta đây liền đi theo tam nhà, ngũ nha nói. Đại nhà bế lên Trình Cẩm Nguyệt ăn xong chén, xoay người ra bên ngoài chạy. Thừa dịp Đại Nha đi ra ngoài lúc này thời gian, Trình Cẩm nguyện đem Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo Uy No. Ngay sau đó, đi ra cửa chờ Đại Nha. Đại Nha động tác rất mau, một lát sau liền cong sọt dẫn theo Khảm Đao đứng ở Trình Cẩm nguyện trước mặt. Đi rồi. Học Đại Nha bộ dáng trên lưng đặt ở phía sau cửa biên soạn, Trình Cẩm nguyện bước chân thanh thản cùng Đại Nha cùng nhau lên núi. Đại Nha. Liền ở ngay lúc này, sau lưng truyền đến Hứa Minh Chi thanh âm. Tứ thúc. Nghe được Hứa Minh Chi đều. Đại nhà lập tức dừng lại bước chân. Ta cũng một khối lên núi. Vài bước đi đến phủ cận, hứa Minh Chi nói. Tứ thúc không lưu tại trong nhà chiếu cố phúc bảo hòa lộc bảo sao. Chấp chấp mắt, đại nhà nghi hoặc hỏi. Không cần không cần. Các người chỉ lo lên núi, phúc bảo hòa lộc bảo lưu tại trong nhà, ta chiếu cố. Không đợi hứa Minh Chi mở miệng, theo ở phía sau đi ra hứa mãi mãi liền cấp ra trả lời. Lần này, liền trình cẩm nguyệt đều không có ngăn trở hứa Minh Chi lên núi lấy cớ cùng lý do. Kêu tư thúc cùng tứ thẩm đi cùng một chỗ. Ta ở phía trước dẫn đường. Đại nhà không thể nghi ngờ là trong nhà tốt nhất nói chuyện hài tử, gật đầu nói. Không cùng hứa Minh Chi đi cùng một chỗ. Trình cầm nguyệt tức khắc có chút không thích hứng. Không có cấp trình cầm nguyệt nói chuyện cơ hội, hứa Minh Chi trực tiếp bước ra bước chân xuất phát. Trình cầm nguyệt đã tới rồi bên miệng lời nói lập tức lại nghẹn trở về, tiến lặng theo đi lên. Trình cầm nguyệt nhất quán là rất ít ở trong thôn đi lại, bất quá nàng cũng xác thật là trong thôn có tiếng nhân vật Đặc biệt là phía trước nàng lên núi cư nhiên trả hồi một đầu lợn rừng, người trong thôn đối nàng liền càng thêm chú mục Cũng may phía trước có hứa minh chi cái này vừa mới ra lò tú tải lao ra ở, đại gia càng có rất nhiều cùng hứa minh chi chào hỏi, nàng ngược lại vui vẻ cái nhẹ nhàng. Đình rất nhiều hương thân tầm mắt, trình cầm nguyệt toàn bộ hành trình mặt không đổi sắc đi theo đại nhà cùng hứa minh chi phía sau, thuận lợi lên núi. Trình cầm nguyệt nguyên bản là tính toán giống lần trước giống nhau, trước làm đại nhà đảo giao dại, nàng lại khắp nơi nhìn xem Bất quá lần này có hứa minh chi ở, trình cầm nguyệt tả hữu nhìn xung quanh một phen, đơn giản cũng không loạn đi rồi, chỉ là quy quy củ củ bồi đại nha cùng nhau đào giao dại. Hứa minh chi không có bồi cùng nhau đào giao dại, chỉ là đi đến một bên tìm thẳng đá, từ trong lòng ngực lấy ra một quyển thư, nghiêm túc nhìn lên. Trình cầm nguyệt khỏe mắt dư quang lại là trước sau lạc định ở hứa minh chi trên người. Chú ý tới hứa minh chi chính tập trung tinh thần đọc sách, trình cầm nguyệt lặng lẽ di di bước chân. Chuyển hướng về phía cùng đại nha bất đồng vị trí rừng cây chỗ sâu trong. Đại nha làm việc tùy hứa đại tẩu, thực nghiêm túc cũng thực chuyên tâm, chưa bao giờ sẽ lười biếng. Đến nơi với Trình Cẩm Nguyệt rất dễ dàng liền lưu khai, nàng lại một chút không có phát hiện. Rừng cây chỗ sâu trong, Liêu Không dân cư. Ở cẩn thận quan sát quá quanh mình xác định không người lúc sau, Trình Cẩm Nguyệt hơi hơi nhắm mắt lại, không tiếng động phát động cẩm lý dị năng. Một lát sau, trong rừng cây chuyển đến động tĩnh, Trình Cẩm Nguyệt đi phía trước đi rồi hai bước. Tức khắc cười khai mặt. Lúc này đây, không hề là giống lần trước như vậy béo tốt đại lợn rừng, mà là một con trai trai tiểu lợn rừng, cũng mấy chỉ gà rừng cùng thỏ hoang. Không đủ để chống đỡ hứa ra lại thỉnh hai đốn yến hội, lại cũng đủ hứa ra người ăn thượng mấy ngày. Tâm tình sung sướng nhặt lên một con thỏ hoang, trình cẩm nguyệt đang muốn phóng phía sau sọc phóng, liền nghe được phía sau chuyển đến tiếng bước chân. Theo bản năng quay đầu lại, liền đối với thượng hứa minh chi thần sắc đạm mạc hai mắt cái kia do dự một chút Trình Cẩm Nguyệt chỉ chỉ trên mặt đất con ngồi, người muốn hay không hỗ trợ sách hay chỉ gà rừng xuống núi. Hứa Minh Chi đứng yên chưa động, bình tĩnh nhìn Trình Cẩm Nguyệt, chấm đợi Trình Cẩm Nguyệt giải thích. Ta vận khí vẫn luôn thực hảo. Cứ việc Hứa Minh Chi ánh mắt không có mang theo tìm tòi nghiên cứu cùng nghi hoặc, Trình Cẩm Nguyệt vẫn là cảm giác được lớn lao áp, nhịn không được liền cấp ra như vậy một câu lý do thoái thác. Hứa Minh Chi vẫn là không có động, nhìn không chấp mắt nhìn chằm chằm Trình Cẩm Nguyệt, hiển nhiên cũng không thể tiếp thu Trình Cẩm Nguyệt cái này đáp án. Trình cầm nguyệt chấp chấp mắt, tức khác liền không biết nên nói cái gì là hảo. Cũng không biết sao lại thế này, nàng tổng cảm thấy mỗi lần ở hứa minh chi trước mặt, chính là theo bản năng yếu đi khí thế, thua khí chẳng. Tứ thúc, tứ thẩm, các ngươi ở đâu? Cách đó không xa truyền đến đại nha nôn nóng tiếng gọi ấm ý. Đại nha, chúng ta ở bên này. Có đại nha xuất hiện, trình cầm nguyệt lập tức nhẹ nhàng thở ra, một bên dương giọng trả lời một bên hướng tới đại nha phương hướng bước nhanh đi qua. Trình Cẩm Nguyệt trốn tránh thái độ thật là rõ ràng, Hứa Minh Chi xem đến rõ ràng, lại không có lập tức đuổi theo đi chất vấn. Một lát sau, Trình Cẩm Nguyệt đi mà quay lại, lĩnh trở về Đại Nha. Tới, Đại Nha đêm này chỉ gà rừng trang ở soạn, trở về liền nói là chính ngươi bắt được, cho ngươi nương bổ thân thể, nhớ kỹ sao? So với nàng ở Hứa gia đánh ngộ, Hứa đại tẩu thực sự kém qua xa, cho nên Trình Cẩm Nguyệt mới có thể như vậy công đạo Đại Nha. Nhưng đây là tứ thẩm bắt lấy. Ở Đại Nha cảm chung Trình Cẩm Nguyệt rất là lợi hại. Này đây rõ ràng Hứa Minh Chi cũng ở chỗ này, đại nha lại nhận định là Trình Cẩm Nguyệt chảo này đó con mồi. Cho nên Tứ Thẩm mới muốn cảm kích ngươi nương lâu như vậy chiếu cô a. Vô vô đại nha đầu, Trình Cẩm Nguyệt ngữ khí rất là ôn hòa, còn có các ngươi tam tỉ muội, ngày thường cũng giúp Tứ Thẩm thật nhiều vội, Tứ Thẩm cùng nhau cảm kích, liền đưa ngươi một con gà rừng. Không thể. Mẹ ta nói, muốn chúng ta hảo hảo hiếu kính Tứ Thẩm. Tứ Thẩm người thực hảo, thường xuyên cho chúng ta ăn ngon. Chúng ta thực thích tứ thẩm, cũng thích hai cái đệ đệ. So với tam nha, đại nha rõ ràng không phải đặc biệt có thể nói. Bất quá chỉ cần là nàng mở miệng, nói ra lời nói đều là phát ra từ thiệt tình thực lòng, không trộn lẫn chút nào giả dối. Đại nha thật ngoan. Tứ thẩm cũng thực thích các ngươi tam tỉ muội hai cái đệ đệ lớn lên về sau cũng sẽ thích các ngươi ba cái tỷ tỷ Rất rõ ràng đối với đại nha tam tỷ muội mà nói nhất để ý đồ vật là cái gì, trình cẩm nguyệt không khỏi phân trần đem kia chỉ ra rừng bỏ vào đại nha soạn. Hứa Minh Chi rốt cuộc vẫn là động Đem trong tay sách vỡ bỏ vào trong lòng ngực thu hảo, hứa Minh Chi nhấc chân đã đi tới, con lưng sách lên dư lại thỏ hoang cùng gà rừng, lại là đối kia chỉ tiểu lợn rừng khó khăn. Ta tới dọn. Không chút suy nghĩ, Trình cầm nguyệt vương tay, muốn đi khiêng lên tiểu lợn rừng. Ta trở về kêu ra ra cùng cha tới hỗ trợ. Cùng lần trước giống nhau, đại nhà phản ứng đầu tiên chính là nàng trước xuống núi về nhà gọi người. Không cần, ta tới. Đem trong tay thỏ hoang cùng gà rừng nhét vào trình cầm nguyệt soạn, Hứa Minh Chi nói. Đều thuyết thư tay mơ vô trói gà chi lực, nhưng Hứa Minh Chi không phải tầm thường thư sinh, xuất thân nông ra hải tử có cái nào là chân chân chính chính tiểu dưỡng lớn lên. Húng chi ở 9 tuổi trước kia, Hứa Minh Chi cũng là mỗi ngày xuống đất làm việc nhà nông, trải qua quá dãi nắng giờ mưa. Luận khởi sức lực, hắn so với chính mình những cái đó cùng trường đều phải lớn hơn nữa. Không trình cầm nguyệt vừa định nói. Hứa minh chi một cái văn nhược thư xin khẳng định dọn bất động này chỉ tiểu lợn rừng. Không ngờ ngay sau đó liền thấy hứa minh chi lấy bản thân chi lực, đem tiểu lợn rừng khiêng ở trên vai. Nói là tiểu lợn rừng, khá vậy có trăm mấy cân. Chỉ xem hứa minh chi khiêng lên lợn rừng bộ ráng, liền đủ để đem trình cẩm nguyệt dọa ngây người. Ngay sau đó xuống núi dọc theo đường đi, trình cẩm nguyệt tầm mắt trước sau dính ở hứa minh chi trên người. Chỉ cảm thấy hơi có vô ý. Hứa Minh Chi liền rất có khả năng ngay sau đó liền sẽ liền người mang lợn rừng cùng nhau té ngã. Nhưng mà, hứa Minh Chi bước chân thực ổn, hoàn toàn không có chỉnh cẩm nguyệt lo lắng cái loại này tình huống phát sinh. Thẳng đến trở lại hứa ra, ba người lần thứ hai khiến cho không nhỏ hoành động. Lao tứ tức phụ, lại là ngươi bắt lấy đi. Ngươi thật đúng là chúng ta lao hứa ra đại phúc khí. Vừa thấy đến hứa Minh Chi trên vai kia chỉ tiểu lợn rừng, hứa mãi mãi lập tức cao giọng hô. Trình cẩm nguyệt đang muốn nói cái gì đó đã bị đại nha rất là vang dội một tiếng là tứ thẩm trảo cấp đánh gãy. Lại kế tiếp, liền không có Trình Cẩm Nguyệt mở miệng cơ hội. Bao gồm hứa ra ra ở bên trong mặt khác hứa ra người sôi nổi xung tới, có mạnh mẽ khen Trình Cẩm Nguyệt, cũng có giúp đỡ Hứa Minh Chi thu thập lẫn dừng. Ta là muốn đem hôm nay bắt lấy con ngồi đều bán đi chấn trên đổi chút tiền bạc cấp phu quân mua giấy bút. Nguyên bản Trình Cẩm Nguyệt là muốn đem này đó con ngồi lưu tại trong nhà ăn, bất quá dọc theo đường đi xem Hứa Minh Chi khiêng như vậy vất vả, Nàng lại lâm thời thay đổi chủ ý. Trình Cẩm Nguyệt xem qua hứa Minh Chi văn phòng tứ bảo. Không thể không nói, hứa Minh Chi thật sự thực tiết kiệm, cũng thực khắc khổ. Kỳ thật phía trước Trình Cẩm Nguyệt liền có nghĩ tới giúp hứa Minh Chi mua một bộ giấy và bút mực trở về. Bất quá ngày đó nàng đi chấn trên mua đồ vật quá nhiều, không kịp. Lúc sau lại vẫn luôn không có tìm được thực tốt cơ hội có thể lại lần nữa đi chấn trên. Lần này lý do nhưng thật ra vừa vẫn tốt. Cái này đương nhiên. Lần trước đại lợn rừng ta liền cân nhắc có thể đổi không ít tiền bạc. Nếu không phải nhà ta vội vàng bãi hỷ yến, đã sớm cấp lao tứ đổi tân giấy bút. Vừa nghe phải cho hứa Minh Chi mua giấy bút, hứa mãi mãi lập tức tinh thần tỉnh táo. Yêu cầu. Hứa ra ra gật gật đầu, đắc. Tuy rằng đối đọc sách sự tình không hiểu nhiều lắm, nhưng là người trong nhà biết được nhà mình sự. Hứa Minh Chi giấy bút từ trước đến nay dùng thật là tiết kiệm, hoàn toàn so ra kém mặt khác người đọc sách như vậy tinh tế. Cho nên hứa ra những người khác cũng không có bất luận cái gì gì nghị. Đại nha xọ như thế nào còn ẩn giấu một con gà rừng. Hứa nhị Tẩu mắt sắc, lại nhìn chằm chầm vào Trình Cẩm nguyện cùng đại nha hai người xọ, lập tức liền đem đại nha cấp nắm ra tới. Đó là đại nha chính mình chảo gà rừng, với lúc cấp đại tẩu bổ bổ thân thể. Không có đi xem Hứa nhị Tẩu một bộ hâm mộ ghen tị hận sắc mặt, Trình Cẩm nguyện trực tiếp cùng Hứa ngoại nãi nói: "Các ngươi chính mình chảo, tưởng xử lý như thế nào đều tùy các ngươi." Hứa Mạn én xua xua tay không có phản đối trình cầm nguyệt lời nói. Cái gì? Sao có thể là đại nha chính minh trảo? Tứ để mọi người không khỏi cũng quá bất công đi. Đều là người một nhà, như thế nào còn đơn độc chỉ cấp đại tẩu một người đưa gà rừng đâu. Hứa nhị tẩu mới không tin đại nha có thể bắt được gà rừng. Trước kia nhưng không từng phát sinh chuyện như vậy, đại nha mỗi ngày đều lên núi đào rau dại cố tình liền hôm nay bắt được gà rừng. Lừa ai đâu? Chính là, trong nhà cũng không phải chỉ có đại tẩu một người hoài hài tử. Tứ tổ như thế nào còn kém đừng với đại đâu. Đại đầu trong bụng cũng chỉ có một cái nha đầu, ta trong bụng chính là chúng ta lão hứa ra đại béo tổ tử. Tiền Hương Hương cũng là đầy mặt không cao hứng, không chút khách khí chất vấn ra tiếng. Đều cái gì kêu cái gì? Có bản lĩnh các ngươi chính mình cũng lên núi chảo gà dừng đi. Hướng ai ổn nào đâu? Lao tứ tức phụ nên thiếu các ngươi. Hứa mãi mãi mặt trầm xuống, máng. Có Hứa mãi mãi ra mặt che chở, Hứa Nhị tổ cùng Tiền Hương Hương cực kỳ không phục giậm chân một cái từng người liền hung hăng khắp một chút nam nhân nhà mình. Hứa nhị ca cùng hứa ngũ đệ cũng đều cảm thấy có chút hụt hẵng. Nếu là không có đơn độc phân cho hứa đại tẩu kia chỉ gà rừng, hôm nay việc này bọn họ không có bất luận cái gì ý tưởng. Rốt cuộc đem con mồi toàn bộ bán đổi tiền bạc cấp hứa minh chi mua giấy bút, là không gì đáng trách. Nhưng ai làm đại nha sọt cố tình liền nhiều một con gà rừng đâu. Lưu một con thỏ hoang ở nhà. Hứa minh chi đột nhiên ra tiếng, đánh vỡ trong nhà cứng đờ không khí dây lát gian. Từ Nhị Ca cùng Hứa Ngũ đệ sắc mặt đều truyền hảo. Thỏ hoang so gà rừng tiện nhiều, phân một phân mọi người đều có thể ăn được thịt. Một con không đủ nói, lưu hai chỉ cũng đúng. Ý thức được nàng cấp đại nha kia chỉ gà rừng sẽ cho Hứa đại tẩu mang đến tiền toái, Trình Cẩm Nguyệt cũng thuận theo Hứa Minh Chí nói, một con là đủ rồi. Cuối cùng, là Hứa mãi mãi hổ mặt hùng hổ chủ bản, làm cho nàng mặt đều dám cắt xén lao tứ ra đồ vật, lão nhị cùng lao ngũ là tưởng phản thiên. Hứa Mãn mãi sắc mặt quá mức hung ác, không chút nào che giấu nàng sắp bùng nổ lửa giận. Đến tận đây, hứa ra một đám người mặc kệ có hay không ý tưởng, cũng không dám lại hé răng. 24, đệ 24 trương. Nếu nói muốn bán con mồi, hứa mãi mãi cũng không chỉ hoãn, trực tiếp đi tìm Trình Nhị Nương ra mượn xe. Trình Cẩm Nguyệt hôm nay lại bắt lấy con mồi tin tức đã truyền khắp toàn bộ hứa ra thôn. Trình Nhị Nương cũng nghe nói việc này, không nói hai lời liền phân phó hứa đại xuyên lập tức bộ xe bỏ chạy đến hứa mãi mãi ra. Lao t Lao tư tứ tức phụ, hai người đi chấn chiến bán. vừa lúc đem giấy bút cung cấp mua trở về. Hứa mãi mãi giải quyết dứt khoát, nói. Trình cầm nguyệt đang ở trong phòng cấp phúc bảo hòa lộc bảo huy, mãi, nghe được hứa mãi mãi kêu gọi, lập tức liền tưởng phản đối. Làm hứa minh chi một người đi là được, nàng liền không cần đi. Mỗi lần nàng cùng hứa minh chi đơn độc ở chung không khí đều đặc biệt lãnh trệ, hứa minh chi đối nàng cũng cực kỳ xa cách. Đặc biệt hôm nay còn bị hứa minh chi thấy được nàng chảo con bí mật Nàng đang lo không biết nên như thế nào Cùng hứa Minh chi giải thích đâu Lao tứ tức phụ người đâu Ra tới không Hứa mãi mãi lại là không cho trình cầm nguyệt cự tuyệt cơ hội Tiêu lời nói liền tìm tiến vào Nương ta liền không đi Làm phu quân cùng đại ca đi Làm cho hứa mãi mãi mặt Trình cầm nguyệt đúng sự thật nói ra nàng ý tưởng Đại ca ngươi một cái mãng hắn tử Nơi nào hiểu như thế nào chọn giấy bút Ngươi bồi một khối đi Với lúc giúp Lao tứ trưởng trường mắt Nhà ta liền ngươi cùng lao tứ đọc quá thư, những người khác đều trông cậy vào không thượng. Hứa mãi mãi nhưng không đơn giản là vì làm trình cẩm nguyệt bồi đi này một chuyến. Nàng người lao đôi mắt lại rất tiêm, đã sớm nhìn ra lão tứ hai vợ chồng chi gian không thích hợp. Gắt trước kia, hứa mãi mãi mới sẽ không quản trình cẩm nguyệt đến không được hứa minh chi tâm. Nhưng là hiện nay bất đồng. Trước không nói Phúc Bảo Hòa Lộc bảo hai cái đại béo tôn tử, liền nói trình cẩm nguyệt bản nhân, hứa mãi mãi cũng là càng ngày càng tương đắc chúng. Nếu trình cầm nguyệt không hề một lòng một dạ làm yêu nháo sự, hứa mãi mãi đương nhiên hy vọng hứa minh chi bên người có thể có cái chi tâm người. Mà trình cầm nguyệt, không thể nghi ngờ là hứa mãi mãi cảm nhận trung đệ nhất nhân tuyển, cũng là tốt nhất người được chọn. Đại ca không hiểu không quan hệ, phu quân hiểu trình cầm nguyệt lời nói còn chưa nói xong, liền thấy hứa minh chi từ ngoài cửa đi đến. Con mồi đã dọn lên xe, có thể xuất phát. Hứa minh chi những lời này là hướng về phía trình cầm nguyệt nói chẳng đem trình Cẩm Nguyệt sở hữu cự tuyệt đều cấp đổ trở về. Có thể xuất phát. Kia lão tư tức phụ chạy nhanh, đi sớm về sớm, nương cho người hai lưu cơm trưa. Hứa Mãi Mãi nói liền đi tới tiếp nhận Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo, thúc dục Trình Cẩm Nguyệt dậy đi. Cuối cùng, Trình Cẩm Nguyệt vẫn là ra ra môn, ngồi trên hứa đại xuyên xe bò. Biểu thị, chúng ta đi chợ bán thức ăn. Nói đến bán con mồi, hứa đại xuyên phản ứng đầu tiên chính là thường xuyên đi chợ bán thức ăn. Chợ bán thức ăn bán không dậy nổi giá đi đổi cái tiểu lầu. Tuy rằng chưa thấy qua thịt heo, nhưng Trình Cẩm Nguyệt cũng gặp qua heo chạy. Bay nhanh từ nguyên chủ trong trí nhớ tìm ra trấn trên nổi tiếng nhất tiểu lầu, Trình Cẩm Nguyệt liền chuẩn bị đi trước thử một lần. Đi gió tây hẻm. Hứa Minh Chi đột nhiên đã mở miệng. Gió tây hẻm. Gió tây hẻm bên kia trụ nhưng đều là chấn trên gia đình giàu có. Thứ ca muốn đi chính là nào một nhà? Hứa Đại Xuyên tuy rằng đối chấn trên cũng rất quen thuộc, nhưng là gió tây hẻm bên kia, hắn không đi qua. Dựa ra Hứa Minh Chi trả lời, kia chính là chúng ta chấn trên đệ nhất phú hộ. Hứa Đại Xuyên thở hốc vì kinh ngạc, thủ hạ đuổi New Joy lập tức thay đổi phương hướng. Hứa Minh Chi không nhiều lời nữa, tiếp tục túi đầu đọc sách. Trình cầm nguyện không thể không đội phục Hứa Minh Chi khắc khổ cùng chuyên tâm. Liên xe bỏ như vậy sóc này hoàn cảnh hạ đều có thể xem đến đi vào thư, đủ có thể thấy Hứa Minh Chi là ý chí cỡ nào kiên định lợi hại nhân vật. Đến nỗi dư ra như vậy phú hộ, nguyên chủ cũng biết, bất quá không có tiếp xúc quá. Nếu không phải hôm nay hứa Minh Chi nhắc tới, Trình Cẩm Nguyệt căn bản nghĩ không ra. Gió tây hẻm, dư ra cửa hông, hứa Đại Xuyên đem xe bỏ ngừng lại. Ta đi gõ cửa. Toàn bộ hứa ra thôn, hứa Đại Xuyên nhất sùng bái chính là hứa Minh Chi vị này đường ca. nay đây hôm nay hắn phá lệ tích cực nhiệt tình, làm chuyện gì đều hấp tấp. Trình Cẩm Nguyệt không có đoạn cái này sống, động tác nhẹ nhàng từ trên xe bỏ nhảy xuống tới. Hứa Minh Chi còn lại là thong thả ung dung thu hảo thủ trung thư, giật nh Tầm mắt lạc hướng về phía đang ở mở ra dư ra cửa hông. Nghe nói cửa hông ngoại có nông hộ muốn bán con mồi, dư ra trông cửa người lập tức đi xin chỉ thị quản gia. Với lúc quản sự lúc này nhàn rỗi, liền tự mình ra cửa tới nhìn. Là các ngươi muốn bán con mồi. Tuy nói chỉ là dư ra quản sự, nhưng người tới khí thế không nhỏ, nhìn hứa đại xuyên ánh mắt rất có loại miệt thị cảm giác. Đối thượng như vậy phú quý nhân ra, hứa đại xuyên theo bản năng liền có chút thế nhược, khó tránh khỏi không biết nên như thế nào ứng đối Là học sinh muốn mua món ăn hoang dã. Hứa Minh Chi tản bộ đã đi tới. Dư quản sự sắc mặt nháy mắt liền thay đổi. Ở Dư gia sản nhiều năm như vậy hạ nhân, Dư quản sự đã sớm luyện thành tinh chuẩn xem người ánh mắt. Phàm là trong phủ lui tới khách nhân, hắn liếc mắt một cái là có thể nhìn ra chi tiết. Giờ phút này hứa Minh Chi liền cho Dư quản sự một loại không thể khinh thường cảm quan. Thu hồi trên mặt khinh thường, Dư quản sự quan sát kỹ lượng hứa Minh Chi quanh thân khí độ, thử nói, vị này học sinh họ gì. Học sinh họ hứa, không có trực tiếp báo thượng đại danh, hứa minh chi hơi hơi nghiêng người, lộ ra cách đó không xa xe bỏ, xin hỏi quý phủ nhưng thu món ăn hoang dã. Tự nhiên là thu. Lao ra nhà ta ngày thường liền thích như vậy, trong phủ nhất khan hiếm chính là mới mẻ món ăn hoang dã. Người đọc sách chính là không giống nhau, liền mua bán hai chữ đều không để cập tới, dư quản sự càng thêm khẳng định hứa minh chi thân phận, ngựa khí liền cung kính lên, không biết hứa học sinh mang đến chính là cái gì món ăn hoang dã. thỏ hoang. Gà rừng đều có thể, lão ra nhà ta đều thích ăn. Lợn rừng. Chỉ chỉ xe bò, hứa mình chi làm ra một cái thỉnh tư thế, quản sự bên này kiểm tra thực hư. Không dám không dám. Dư quản sự liên tục chắp tay, tức khắc liền mau chân đi hướng xe bò. Lại sau đó, kinh hỉ trừng lớn mắt, ngữ khí cũng đi theo hương phấn lên, muộn muộn muốn. nay một xe món ăn hoang dã, chúng ta trong phủ đều phải. Nghe được dư quản sự nói, hứa đại xuyên kinh hỉ không thôi. Nhìn về phía hứa Minh Chi ánh mắt tràn ngập xuống bái. Tứ ca thật là quá lợi hại, nhẹ nhàng liền đem một xe con mồi đều cấp bán đi. Hắn vừa mới còn tưởng rằng, sẽ bị Dư ra hạ nhân đuổi đi đâu. Dư quản sự hiển nhiên đối xe bò thượng con mồi rất là vừa lòng, lập tức liền vây tay gọi tới Dư ra hạ nhân đem con mồi hướng trong phủ dọn Đặc biệt là kia chỉ tiểu lợn rừng, thẳng làm Dư quản sự xem đến hai mắt tỏa ánh sáng. Không có ngăn chở Dư quản sự hành động, hứa Minh Chi đứng yên một bên. Tùy ý dư ra hạ nhân không nói hai lời liền đem con ngồi tất cả đều dọn vào dư phủ. Hứa học sinh đợi chút một lát, ta đây liền vào phủ đi bẩm báo lao ra. Dư quản sự nói liền xoay người vào dư phủ. Nay gần nhất, cũng chỉ dư lại hứa minh trì, trình cẩm nguyệt cùng hứa đại xuyên ở dư phủ cửa hông ngoài đứng. Thứ ca, bọn họ cứ như vậy đi rồi. Sẽ không lại tiền đi. Sự tình phát triển quá nhanh, hứa đại xuyên không phải không có lo lắng hỏi. Sẽ không. Càng là gia đình giàu có càng là để ý thanh danh, hứa minh chi cô ý chọn dư ra, đó là bởi vì dư ra lão ra làm người cùng phong bình đều là không tồi. Chinh cẩm nguyệt là thật sự phải đối hứa minh chi đổi mới. Nguyên lai like hứa minh chi chẳng những thư niệm hảo, còn sẽ bán con mồi A. Nàng ban đầu còn nghĩ liền tính hứa minh chi theo tới chấn trên, bán con mồi quân chủ lực cũng là nàng. Rốt cuộc hứa minh chi là cái người đọc sách, người đọc sách liên lên nhất coi thường vàng bạc tài vật. Bất quá tự hồ Hứa Minh Chi cùng nguyên chủ trong trí nhớ mặt khác người đọc sách đều không giống nhau. Nhìn hứa Minh Chi hôm nay không kêu ngạo không siểm lịnh tư thế, trình cẩm nguyệt chút nào không nghi ngờ, mặc dù ngày sau hứa Minh Chi không có biện pháp ở khoa cử trên đường khảo đến công danh, chỉ là giống hôm nay như vậy làm buôn bán thủ đoạn cũng khẳng định không nói chết. Không thể không thừa nhận, như vậy hứa Minh Chi so nguyên chủ trong trí nhớ cái kia hứa Minh Chi càng thêm làm trình cẩm nguyệt xem trọng, cũng càng thêm bội phục Đều nói nhà nghèo ra quý tử. Những lời này cũng không phải không có đạo lý. Trước mắt hứa Minh Chi nhưng còn không phải là những lời này miêu tả chân thật. Hứa Đại Xuyên vẫn là có chút lo lắng, đang muốn mở miệng nhắc nhở hứa Minh Chi không thể quá mức tin tưởng không quen biết người. Lại thấy ngay sau đó, dư quản sự liền chạy chậm lại ra tới. Hứa học sinh, lão ra nhà ta nói, lần sau nếu là trong nhà lại được như vậy mới mẻ món ăn hoang dã, nhưng nhất định phải nhớ ký lại hướng chúng ta trong phủ đưa A. Dư quản sự vừa nói vừa đem trong tay túi tiền đưa đến hứa Minh Chi trước mặt, thái độ thật là nhiệt tình dễ thân. Đà tạng, hứa Minh Chi tiếp nhận túi tiền, không có nhiều ngôn ngữ, cáo tử rời đi. Hứa Đại Xuyên ngốc ngốc, mãn đầu vóc nghi hoặc đi theo hứa Minh Chi cứ như vậy thượng xe bỏ, trong lòng không khỏi liền càng không đế. Thằng đến xe bỏ xử ly dư phủ hảo một đoạn đường lúc sau, hứa Đại Xuyên lúc này mới nhịn không được lặng lẽ quay đầu nhìn về phía hứa Minh Chi, tứ ca, dư ra rốt cuộc cho nhiều ít tiền bạc. Ở hứa đại xuyên xem ra, dư ra quản sự nói rõ là khi dễ hắn đường ca lần đầu tiên bán con ngồi sao. nay đây, hắn sợ nhà mình đường ca bị dư ra cấp hố. Hứa minh chi không nói gì, chỉ là đem trong tay túi tiền đưa cho trình cầm nguyệt. Trình cầm nguyệt nhưng thật ra không có hứa đại xuyên như vậy lo lắng, bất quá nàng cũng xác thật rất tò mò dư ra cho nhiều ít tiền bạc. Lập tức không có đẩy đường, tiếp nhận túi tiền mở ra vừa thấy, 50 lượng, 50 lượng. Hứa đại xuyên kinh hô một tiếng. Nhịn không được quay đầu, ta còn tưởng rằng nhiều lắm 30 lượng, nếu là bán đi chợ bán thức ăn giống nhau chính là 20 lượng. Chúng ta hôm nay bắt được con mồi bán tương thực hảo, lợn dừng lại là cái hiếm lạ vật, chợ bán thức ăn 20 lượng từ chúng ta trong tay tiện, mua nếu là xoay người cao bán cho tầm thường khách nhân hay là tự lầu, trên lệch giá sẽ ở 5 lượng đến 10 lượng chi gian. Mà nếu là có đường tử trực tiếp bán cho trấn trên phú hộ nhân ra, ít nhất sẽ thu 40 lượng trở lên. Dư ra cấp 50 lượng không coi là nhiều. Chình cầm nguyệt lớp đầu thực sự cầu thị nói nguyên chủ đã từng ở nhà mẹ để quản quá một đoạn thời gian phòng bếp mua bán công việc cho nên còn tính hiểu biết chấn trên chợ bán thức ăn bán giới ân người đọc sách trọng khí tiết hứa Minh chi là không có khả năng đẩy trời chào giá Nguyên Lai like là như thế này hứa đại xuyên đầu góc vẫn là rất không khéo lập tức nói kia lần sau chúng ta đừng lại hướng chợ bán thức ăn bán con ngồi, mệt quá độ tiểu lầu giống nhau đều chỉ thu quen biết người đưa quá khứ con ngồi, chúng ta tùy tiện tìm tới môn Tiểu lầu không nhất định sẽ thu. Những cái đó thương hộ liền càng không cần phải nói, đều là có cố định thợ săn cùng người bán rong đưa tới cửa đi. Chúng ta hôm nay là lấy phu quân phúc, nếu không sẽ không như vậy thuận lợi. Hơn nữa mặc dù có lần tới, cũng đến vừa vạn giống dư già láo già như vậy đã thích ăn món ăn hoang dã lại ra tay rộng rãi người mua cố, mới có thể danh tắc toàn bộ nhận lấy. Thay đổi mặt khác khác nhân, không nhất định nguyện ý dùng một lần mua nhiều như vậy. Nếu không nữa thì, tùy y ép giá cũng có. Mắt cho xem người thấp cố ý khi dễ người phú hộ cũng không phải không tồn tại. Trình cầm nguyệt nói tới đây, chuyện vừa chuyển, bất quá chỉ cần chịu hạ công phu, cách ra đơn bán cho tầm thường 3 cánh cũng là có thể, lại thế nào cũng sẽ không so tùy tùy tiện tiện tiện, bán cho chợ bán thức ăn giá thấp là được. Như thế nào cũng không nghĩ tới chỉ là bán cái con mồi trung gian liền có nhiều như vậy văn trường. Dì vang chỉ biết đi chợ bán thức ăn tiện, mua hứa đại xuyên thủ giáo gật gật đầu, chỉ cảm thấy hôm nay nhìn thấy nghe thấy thực sự làm hắn mở rộng tầm mắt Tứ ca, biểu tỷ các ngươi lần sau lại lên núi đi bắt con mồi thời điểm, nhớ rõ kêu lên ta a Ta cũng cùng nhau chảo con mồi, sau đó chúng ta cùng nhau lại đến chân chiến bán. Người tứ ca là người đọc sách, nơi nào sẽ mỗi ngày ở nhà, còn lên núi chảo con mồi. Buồn cười nhìn thoáng qua hứa đại xuyên, trình cầm nguyệt nói tiếp, húng chi, hôm nay có thể bắt được con mồi cũng là trùng hợp, chỉ sợ lần sau liền không tốt như vậy vật khí. Trình cầm nguyệt nói chuyện rõ ràng rất có ý ngoài lời. Chính là cố ý nói cho hứa Minh Chi nghe. Hứa Minh Chi thần sắc nhàn nhạt nhìn về phía Trình Cẩm Nguyệt, không có ra tiếng. Trình Cẩm Nguyệt cũng không ngại. Dù sao nàng đã cấp ra lý do cùng lý do thoái thác, chỉ cần hứa Minh Chi đừng lại tìm nàng thu sau tính sổ là được. Biết hôm nay bán con mồi bạc là phải cho hứa Minh Chi mua giấy bút, hứa Đại Xuyên không có hướng địa phương khác đuổi xe bò, trực tiếp đi trước chấn trên lớn nhất hiệu sách. Hứa Minh Chi mua giấy bút, chưa bao giờ chọn quý nhất, cũng không chọn tốt nhất, hắn chỉ lựa chọn nhất thực dụng Trình Cẩm Nguyệt là đi theo hứa Minh Chi phía sau tiến hiệu sách. Đảo không phải vì giám thị hứa Minh Chi, mà là vì về nhà sau có thể đối hướng mãi mãi có cái công đạo. Thoáng nhìn hứa Minh Chi chọn hảo giấy cùng bút, Trình Cẩm Nguyệt nhìn quanh một vòng, ở tính tiền thời điểm liền nhiều cầm một con bút. Quý. Nhìn Trình Cẩm Nguyệt lấy ra tới kia chỉ bút, hứa Minh Chi nói: "Cẩm Nguyệt tỷ, thị phu." Hiệu sách đỗng nhiên truyền đến tiếng la, hơn nữa là hướng về phía Trình Cẩm Nguyệt cùng hứa Minh Chi tới, "Thật là tỷ phu a!" Chúc mừng tỷ phu khảo trung tú tài, chúng ta trình ra cũng thu được tin mừng, thật là chuyện tốt một cọc. Người tới thanh âm có chút quen hai trình cẩm nguyệt quay đầu vừa thấy. Quả nhiên, đúng là nguyên chủ cùng cha khác mẹ đại đệ đệ, trình lộ giật. Tỷ phu tới hiệu sách mua giấy bút. Hảo xảo cư nhiên có thể ở chỗ này gặp phải. Vì chúc mừng tỷ phu chung đến tú tài, tỷ phu hôm nay chướng liền giao cho tiểu đệ kết. Trình lộ giật nói liền tải đại khí thô muốn bảo bạc. Không cần, chính chúng ta có bạc Trình Cẩm Nguyệt trực tiếp cự tuyệt nói. Chúng ta đều là người một nhà, cần gì như thế khách khí. Thì phu cùng tiểu đệ vẫn là cùng trường đâu. Tao nộ Trình Cẩm Nguyệt cự tuyệt, Trình Lộ Giật sắc mặt tức khắc trở nên có chút khó coi. Bởi vì không phải một cái mẹ ruột, Trình Lộ Giật cùng Trình Cẩm Nguyệt cái này tỷ tỷ quan hệ cũng không thân cận. Trước kia Trình Cẩm Nguyệt gả cho hứa minh chi thời điểm, hắn còn sau lưng chê cười quá Trình Cẩm Nguyệt không có ánh mắt, cư nhiên như thế qua loa gả cho một cái nghèo học sinh Bất quá bởi vì không phải một mẹ đẻ ra thân tỷ tỷ trình lộ giật cũng không đi khuyên nhủ trình cẩ nguyệt, chỉ là ôm xem kịch vui tâm thái chậm đợi trình cẩ nguyệt hối hận kia một ngày đã đến trình cẩm nguyệt vừa mới gả đi hứa ra thôn thời điểm trình lộ giật có tò mò tìm hiểu quá trình cẩ nguyệt ở hứa ra nhật tử kết quả không ra hắn sở liệu trình cẩm nguyệt quá thật không tốt mà xác định điểm này trình lộ giật lập tức liền cao hứng lúc sau liền không lại chú ý quá trình cẩ nguyệt ở hứa ra thôn quá hảo hay là không tốt Thằng đến Hứa Minh Chi khảo trung tú tài tin vui truyền đến, trực tiếp đánh trình lộ giật một cái trở tay không kịp. Thậm chí tại đây khắc vào hiệu sách ngẫu nhiên gặp được, Trình Lộ giật theo bản năng liền chủ động thấu lại đây, một lòng muốn cùng Hứa Minh Chi giao hảo. Nhưng mà, Trình Cẩm Nguyệt căn bản không có đem Trình Lộ giật để vào mắt, chỉ là nghiêm túc nhìn Hứa Minh Chi nói, đều nói giấy là tiêu hao phẩm, dùng xong liền không có. Nhưng là bút không giống nhau. Bút có thể vẫn luôn dùng, vẫn là mua chi hảo điểm. Chờ phu quân về sau vào phủ họp vừa lúc dùng thượng. Trình Cẩm Nguyệt một bên nói liền một bên lấy ra bạc thanh toán tiền. Tầm mắt đảo qua đứng ở một bên Trình Lộ Giật, Hứa Minh Chi không lại mở miệng ngăn trở, nhận lấy Trình Cẩm Nguyệt mua này chi bút. Bị làm lơ Trình Lộ Giật thực tức giận, cũng rất nan kham. Dĩ vãng ở Trình Cẩm Nguyệt trước mặt, hắn nhưng cho tới bây giờ đều là bị phủng. Nào từng tưởng hôm nay như vậy, thế nhưng bị Trình Cẩm Nguyệt trước mặt mọi người quét mặt mũi. Xem cũng không xem Trình Lộ Giật liếc mắt một cái, Trình Cẩm Nguyệt tiếp nhận hiệu sách trưởng quẩy tìm linh tiên bạc. Cùng Hứa Minh Chi một đạo đi ra hiệu sách. "Biểu tỷ, con cần mua mặt khác đồ vật sao? Không mua ta liền trực tiếp hồi thôn." Chờ ở bên ngoài Hứa Đại xuyên lập tức đón đi lên. "Đi mua chút đường đỏ." Nghĩ Hứa Đại tẩu thân thể, Trình Cẩm Nguyệt trả lời. "Hào lặng. Hứa Đại xuyên gật gật đầu, ứng xong thanh liền tiếp tục đuổi nổi lên xe bò. Chờ chính lộ giật một đường theo tới hiệu sách ngoài cửa, không thành tưởng lại ăn một miệng cho bùi, nhất thời khí đỏ mặt tiết hai, căm giận nhiên vung tay háo, về nhà cáo chẳng đi. Trình cầm nguyệt quay đầu lại, nhìn đến trình lộ giật chật vật rời đi hình ảnh, trực tiếp liền cười. Đối cái này đệ đệ, nguyên chủ là sợ hãi. Đơn giản là trình lộ giật ở trình ra địa vị quá mức cao thượng, thường xuyên đều sẽ trong tối ngoài sáng tìm nguyên chủ phiền thoái. Mà nguyên chủ tuy rằng có điểm tiểu tâm cơ, lại rốt cuộc đánh không lại tú tài thân cha cùng mẹ kế liên thủ trên ép. Cuối cùng, đã bị ước hiếp sợ. Bất quá thay đổi trình cầm nguyệt, nàng cũng không phải là dễ khi dễ chủ. Đối đãi trình lộ giật như vậy thấy tiện nghi liền tưởng chiếm lợi thế tiểu nhân, tuyệt đối làm lơ đó là đối trình lộ giật tốt nhất trả thù thủ đoạn. Đem Trình Cẩm Nguyệt tươi cười xem ở trong mắt, Hứa Minh chi như suy tư gì quay đầu lại nhìn thoáng qua Trình Lộ Giật đi xa phương hướng, trong lòng hiểu rõ một mảnh. Trình Cẩm Nguyệt lần trước liền tới hầu bàn đường trong tiệm, cũng coi như là quen cửa quen mẹo. Thực mau liền mua xong đường đỏ, thuận tay lại mua một ít keo, lúc này mới dẹp đường hồi hứa gia thôn. Đối trình Cẩm Nguyệt mua đường hành động Hứa Minh Chi không có nhiều lời, cũng không có ngăn trở. Đây là Trình Cẩm Nguyệt chính mình bạc, nàng tưởng sai như thế nào liền sai như thế nào, hắn sẽ không can thiệp. Đã trở lại. Nhìn thấy Trình Cẩm Nguyệt cùng Hứa Minh Chi trở về, Hứa mãi Mãi tức khắc cười khai mặt, lao tứ tức phụ chạy nhanh, Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo đều đuổi bụng. Tới. Trình Cẩm Nguyệt lập tức nhanh hơn bước chân, ôm trong tay đường vào chính mình nhà ở. Trong viện Hứa Nhị Tẩu cùng Tiền Hương Hương sắc mặt liền không phải rất đẹp. Các nàng lại không phải người mù. Trình cầm nguyện khẳng định mua thứ tốt. Tâm tắc, tứ tẩu này lại là mua cái gì thứ tốt tàng vào nhà đi. Nhị tẩu ngươi thấy rõ không? Thiền hương hương đi môi, hỏi. Ta nào có ngũ đệ mội đôi mắt của ngươi tiêm? Ngũ đệ mội ngươi thấy rõ ràng. Hứa nhị tẩu mới không chịu ở tiền hương hương trước mặt có hại, nhất thời hỏi ngược lại. Xem không thấy rõ đều là thứ tốt. Thiền hương hương mới không chịu thừa nhận, nàng cũng không có thấy rõ ràng. Tự nhiên, liên tưởng khuyến khích hứa nhị tẩu đi tìm trình Cẩm Tái hảo đồ vật cũng không hai ta phần Hứa nhị tẩu cũng không phải ngốc Rõ ràng tiền hương hương hoài hài tử Mà nay ở nhà so nàng địa vị còn muốn cao Có chuyện gì tiền hương hương không sông vào trước nhất mặt Lại trái lại muốn nàng đi suốt đầu Hứa mãi mãi sẽ đánh chết nàng Nàng mới không làm Mấy cái hiệp xuống dưới Tiền hương hương cùng hứa nhị tẩu tính kế đều ở ngôn ngữ bên trong Với lúc Đã bị từ phòng bếp đoan cơm ra tới hứa Minh chi nghe vào trong hai Không có đi xem tiền hương hương cùng hứa nhị tẩu Hứa Minh Chi trực tiếp trở về hắn cùng Trình Cẩm Nguyệt nhà ở. Tứ thẩm, ta bà ngoại hôm nay tới trong nhà. Ta nương làm ta lấy hai cái trứng gà cấp tứ thẩm ăn. Thật cẩn thận phùng hai cái trứng gà đưa đến Trình Cẩm Nguyệt trong phòng, đại nha nhỏ giọng nói. Tứ thẩm không cần, làm người nương lưu chữ chính mình ăn. Trình Cẩm Nguyệt thật đúng là không thiếu trứng gà ăn. Phía trước ở cứ thời điểm, Trình Nhị nương liền cho nàng đưa tới không ít trứng gà. Mà hứa ra trứng gà cũng nhất quán là để lại cho nàng. Như vậy Thủ Vinh vẫn luôn đều chưa từng thay đổi quá. Bà ngoại tặng 20 cái trứng gà, ta nương đủ ăn. Đại nhà lắp đầu, bướng bình muốn đem trứng gà đưa cho Trình Cẩm Nguyệt. Vậy ngươi lấy về đi theo tàm nhà, ngũ nhà phân ăn. Trình Cẩm Nguyệt giọng nói vừa mới rơi xuống đất, hứa Minh Chi liền vào được. Lúc này đã tới gần buổi trưa, Trình Cẩm Nguyệt sắc thật đói bụng, nhất thời nhìn hướng về phía hứa Minh Chi trong tay bưng cơm trưa. Tứ thẩm, mẹ ta nói, trứng gà đưa lại đây, không chuẩn lại lấy về đi bằng không liền phải đánh ta. Đại Nha tính tình thật sự, hứa đại tẩu là như thế nào công đạo, nàng liền như thế nào truyền lời. Kiên trì đem hai cái trứng gà đặt lên bàn, Đại Nha bay nhanh chạy đi rồi. Trình Cẩm Nguyệt hơi há mồm, muốn gọi lại Đại Nha, lại là không có thể tới kịp. Nhìn thoáng qua trên bàn trứng gà, Hứa Minh Chi đã không nghĩ nói thêm nữa cái gì. Trước kia Trình Cẩm Nguyệt ở cái này trong nhà cũng là muốn ăn cái gì sẽ có cái gì đó, bất quá khi đó đều là Trình Cẩm Nguyệt ra mặt dạy nơi nơi tác muốn thậm chí động thủ ngạnh, đoạt thẳng đem trong nhà trộn lẫn gà chó không yên. Không giống hiện tại, người trong nhà đều là tranh nhau đem thứ tốt đôi tay đụng tới trình cẩm nguyệt trước mặt tới, ngược lại là trình cẩm nguyệt tựa hồ không hề chấp nhất này đó ăn ngon, hảo uống, càng sâu đặc biệt hảo phóng bắt đầu ra bên ngoài đưa. Hôm qua mới vừa trở về thời điểm, hắn còn nghĩ, đại gia hẳn là xem ở phúc bảo hòa lộc bảo tình cảm thượng mới có thể đối trình cẩm nguyệt nhiều có quan tâm. Nhưng là hiện nay hắn, đã là lật đổ phía trước sai lầm nhận chi Nương giữa chưa làm canh gà a." Tầm mắt rừng ở cơm chưa thượng, Trình Cẩm Nguyệt ngữ khí rất là nhẹ nhàng. Trực tiếp đem phân lượng nhiều kia một chén lớn canh gà đẩy đến Hứa Minh Chi trước mặt, chính mình tắc bưng lên chén nhỏ uống lên lên. Hứa Minh Chi là cố ý đem kia một chén lớn canh gà đặt ở Trình Cẩm Nguyệt trước mặt, đây cũng là hứa mãi mãi dặn dò quá. Nhưng mà, Trình Cẩm Nguyệt lộng lẫn lộn, đem chính mình không có động quá kia chén canh gà lần thứ hai đưa đến Trình Cẩm Nguyệt trước mặt, Hứa Minh Chi liền rau xanh ăn lên ta uống không dưới nhiều như vậy. Thấy Hứa Minh Chi đem canh gà nhường cho nàng, Trình Cẩm Nguyệt không cấm có chút chột dạ, vội vàng tỏ thái độ nói: "Ngươi uống kia chén là của ta." Hứa Minh Chi mặc mặc, cũng không ngẩng đầu lên cấp gia đáp lại. "Vậy ngươi có thể hay không giúp ta uống lên ta kia một chén lớn?" Không chút do dự, Trình Cẩm Nguyệt cùng Hứa Minh Chi đánh lên tương lượng, kỳ thật canh gà là thứ tốt, cũng thực tẩm bổ thân thể, ngươi uống nhiều uống không có chỗ hỏng. So với dưỡng thật là tinh tế Trình Cẩm Nguyệt Hứa Minh Chi tuy rằng là trong nhà duy nhất người đọc sách, ở thức ăn thượng lại cũng không tính cỡ nào quý giá. Lại bởi vì Hứa Minh Chi vóc dáng rất cao, liền càng thêm có vẻ thoát gầy. Này đây mỗi khi nhớ tới Hứa Minh Chi ở nhà thức ăn, lại nhìn nhìn nàng chính mình mỗi ngày ăn ăn uống uống, trình cầm nguyệt liền không chế không được không có tự tin. Nguyên chủ là cái ăn không hết khổ, đổi thành nàng lúc sau giống như cũng không có thay đổi cái gì tới. Người lưu chữ buổi tối uống. Hứa Minh Chi mặt không đổi sắc trả lời. Đừng nha! Buổi tối nương hẳn là sẽ mặt khác làm mặt khác canh. Ngươi nếu là lúc này không uống quăng, đợi lát nữa làm nương thấy, nàng sẽ nghĩ lầm chúng ta không thích nàng làm canh, sau đó khẳng định sẽ thương tâm. Trình cầm nguyệt nói liền mắt trông mong nhìn về phía hứa Minh Chi, kỳ thật này một chén lớn canh cũng không tính đặc biệt nhiều, thật sự. Ngươi trước nếm hai khẩu, uống uống liền uống xong rồi. Hứa Minh Chi cầm chiếc đua tay dừng lại, rốt cuộc vẫn là ngẩn đầu nghiêm túc nhìn về phía trình cầm nguyệt. Trình cầm nguyệt ánh mắt không có lảng tránh mở ra Không ngừng cố gắng tiếp tục hướng tới hứa Minh Chi mánh ngay mắt, khẩn cầu ý vị thật là rõ ràng, đem canh gà đưa ra đi thành ý cũng 10 phần. Hứa Minh Chi lặng im một lát, cuối cùng vẫn là bưng lên kia một chén lớn canh gà. Chẳng qua, hắn uống rất chậm, rất chậm. Trông thấy hứa Minh Chi cuối cùng chỉ uống kia một chén lớn canh gà, trình cẩm nguyệt nhẹ nhàng thở ra. Cũng may, hứa Minh Chi không có cự tuyệt nàng kỳ hảo cùng thượng cống. Nàng này miễn cưỡng cũng coi như là nho nhỏ đi tới một bước nhỏ. 25 Đệ 25 trường, tứ đệ, tứ đệ muội, trong nhà tới khách nhân. Ăn xong cơm chưa không bao lâu, trình cầm nguyệt liền nghe được trong viện truyền đến hứa nhị tẩu tiếng la. Từ khi hứa minh chi khảo trung tú tài trở về, trong nhà liền không thiếu người tới. Bất quá hai đốn thật là phong phú hỉ yến qua đi, trong thôn các hương thân đều tự phát không tới trong nhà đi lại, chỉ là sẽ ở bên ngoài đụng tới thời điểm thái độ cực kỳ thân thiện. Mà giờ phút này hứa nhị tẩu cố ý điểm bọn họ hai người tên, hiển nhiên nội có kỳ quạc. Kinh ngạc nhìn thoáng qua Hứa Minh Trì, Trình Cẩm Nguyệt vô vô vừa mới đi vào giấc ngủ Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo, đứng dậy ra cửa. Sớm Trình Cẩm Nguyệt một bước, Hứa Minh Trì đi tới trong viện. Lại sau đó, liền thấy được Trình Cẩm Nguyệt nhà mẹ đẻ mẹ kế cùng đệ đệ. Thỉ phu, hướng tới Hứa Minh Trì vẫy vây tay, Trình Lộ giật hai mắt sáng ngời, ngữ khí rất là phấn khởi. Trình Cẩm Nguyệt liền không phải thật cao hứng. Đặc biệt nhìn đến tới không đơn thuần chỉ là có Trình Lộ giật, còn có nàng mẹ kế Ngô thị lúc sau. Cẩm Nguyệt Nha Đầu đều đã lâu không về nhà mẹ để nhìn xem. Ta cái này đương nương thật sự lo lắng Cẩm Nguyệt Nha Đầu ở hứa ra thôn quá không thói quen, lúc này mới cố ý tới rồi hứa ra tham thăm Nhìn thấy Trình Cẩm Nguyệt mặt trầm xuống, nô thị tâm tình lập tức rất tốt, bày ra một bộ ôn nhu rộng lượng tư thái. Vô sự hiến ân cần. Điểm môi, Trình Cẩm Nguyệt thanh âm cũng không lớn, lại vừa lúc rơi vào hứa minh chi trong thai. Bà thông ra tới liền tới, như thế nào còn mang theo quả tạo. Thật là khách Hứa mãi mãi cũng không thích nô thị. Trước kia hai nhà làm mai thời điểm, nô thị thái độ liền rất cao cao tại thượng, rất là coi thường bọn họ hứa ra. Chờ đến sau lại trình cầm nguyệt gả tiến hứa ra, nô thị càng làm một bộ không bao giờ muốn gặp đến hứa ra người cửa này bà con nghèo sắc mặt, thẳng làm hứa mãi mãi nghẹn khuất lại nén giận. Từ lúc ấy bắt đầu, hứa mãi mãi liền âm thầm đã hạ quyết tâm, về sau quyết định không cùng nô thị loại người này có bất luận cái gì quá nhiều giao thoa. Cũng này đây trình Cẩm Nguyệt sinh hài từ việc này Hứa mãi mãi chỉ là nhờ người cấp trình ra truyền lời nhắn, liền không có bên dưới. Lúc sau trình ra từ đầu đến cuối cũng chưa tới trong nhà thăm trình cầm nguyệt, hứa mãi mãi cũng không có đôi câu vài lời bất mãn. Nếu không phải trình nhị nương xem bất quá mắt chạy tới trình ra tác muốn vài thứ kia, hứa mãi mãi là căn bản sẽ không để cập trình ra người. Này không phải đau lòng cầm nguyệt nha đầu sao? Tuy nói nha đầu này không phải ta thân sinh, nhưng cũng là ta thân thủ mang đại. Ta đối cầm nguyệt nha đầu yêu thương. Nhưng không thể so nhà mình ba cái hải tử thiếu. Nô thị đương nhiên không nghĩ tới hứa ra. Bất quá là cái ở nông thôn nông hộ, nơi nào đáng giá nàng chủ động kỳ hảo. Hứa ra người thượng vội vàng nịnh bợ nàng vị này tú tài phu nhân còn kém không nhiều lắm. Nhưng mà, nàng như thế nào cũng không dự đoán được, hứa minh chi cư nhiên cũng khảo chúng tú tài Cố tình nàng nhi tử còn đặc biệt muốn cùng hứa minh chi giao hảo. Vì chính lộ giật tiền đồ cùng tương lai, nô thị lại không vui cũng chỉ có thể kéo xuống thể diện tự mình tới cửa bái phòng. Bà thông ra lời này nói chính là Nhà ta lão Tứ tức phụ xác thật nhận người đau. Từ khi nàng gả tới nhà chúng ta, ta cũng là nhất quán đem nàng trở thành thân sinh nữ nhi yêu thương. Đừng nhìn nhà chúng ta chỉ là ở nông thôn nông hộ, trong nhà ngoài ngõ việc nhưng chưa từng làm lão tứ tức phụ dính qua tay. Nàng nha, mỗi ngày chỉ cần ăn ngon uống tốt bị chúng ta cả gia đình người hầu hạ là được. Đừng nhìn hứa mãi mãi chỉ là cái ở nông thôn lao phụ nhân. Nhưng nàng nhãn lực kính nhi chưa từng có bỏ lỡ Liên nô thị như vậy cố làm ra vẻ dối trá tiết mục Nàng liếc mắt một cái liền xem thấu Là, phải không? Nô thị nơi nào tưởng được đến Trình cầm nguyệt gà cho người còn có thể quá như thế thoải mái Liên trong nhà việc đều không dính tay kia chẳng phải là so không xuất giá trước quá còn muốn càng thêm hảo Nghe hướng mãi mãi lời nói Nô thị chỉ cảm thấy bị người hung hăng phiến một cái cái tát Trên mặt nóng rất đau Đương nhiên đúng rồi nay cũng ít nhiều bà thông gia đem nhà ta lão tứ tức phụ dưỡng hảo. Như vậy kiều quý cô nương thế nhưng chịu gả tới nhà chúng ta chịu khổ bị tội, thực sự là nhà chúng ta phúc khí đâu. Hứa mãi mãi lời này tuyệt đối là phát ra từ thiệt tình. Chỉ cần tưởng tượng đến phúc bảo hòa lộ bảo, hứa mãi mãi liền mừng rỡ thoải mái. Đến nỗi khác, hứa mãi mãi yêu cầu thật đúng là liền không cao, cũng vui phủng trình cầm nguyệt. Nô thị trong lòng liền càng thêm không thoải mái. Ở trình cầm nguyệt gả tới hứa ra phía trước Nàng không có cố ý tìm hiểu hứa ra thực tế tình huống. Chỉ là vừa nghe nói hứa ra ở tại ở nông thôn, nàng liền đặc biệt vừa lòng. Lại nghe nói hứa minh chi một nhà ngũ huynh đệ, nô thị liền càng thêm không có khả năng phản đối. Có người địa phương liền có thị phi, ước chừng năm cái chị em dâu A. Còn đều là không có gì kiến thức ở nông thôn phụ nhân, tưởng cũng biết các đều là khó chơi lại đánh đá chủ. Liên Trinh cầm nguyệt kia tính tỉnh, không đem hứa ra mặt khác mấy cái tức phụ hoàn toàn đắc tội mới là lạ đến lúc đó Trình Cẩm Nguyệt căn bản không có khả năng có ngày lành quá. Bất quá trước mắt bai ở nàng trước mặt sự thật lại là, Trình Cẩm Nguyệt thế nhưng ở hứa ra quá thực hảo, lại còn có bị trở thành tổ tông dường như cung đi lên. Như vậy sự thật cùng Nô Thị ý tưởng có rất lớn xuất nhập, thật sự làm Nô Thị bực bội. Khẽ cắn môi, Nô Thị trên mặt tươi cười liền càng giả, bà thông ra ngàn vạn đừng nói như vậy. Cẩm Nguyệt nha đầu đánh tiểu đã bị ta cấp chiều hư, tính tình tiểu khí thực. Ta vốn đang lo lắng nàng chân tay vụ về cũng sẽ không liệu lý trong nhà việc, sẽ chọc bà thông ra không thích đâu. Sao có thể? Lao tư tức phụ bộ dáng lớn lên tuần tiếu, bụng lại tranh đua, đầu thai liền cấp chúng ta là hứa ra sinh hai cái đại béo tiểu tử. Như vậy bản lĩnh cùng năng lực, phóng nhãn làng trên sông dưới, chính là chúng ta toàn trấn chỉ sợ cũng không nhà ai cô nương so được với. Lao Tứ tức phụ thực hảo, lão bà tử lại thích bất quá. Hứa mãi mãi nói liền xua xua tay, ngữ khí rất là chắc chắn, lại nói tiếp lao bà tử tổng cộng 5 cái con dâu. Cố tình cũng chỉ có lao tư tức phụ để cho lao bà tử vừa lòng, lao bà tử cũng thích nhất nàng. mà khác bốn cái đều không được, căn bản so ra kém lao tư tức phụ. Hứa mãi mãi lời này vừa nói ra, hứa đại tẩu bốn người đều yên lặng cuối đầu. Không có biện pháp, ai làm các nàng bụng không biết cố gắng đâu. Luận khởi sinh nhi tử, hiện giờ các nàng sắc thật so bất quá trình cầm nguyệt. Nô thị đã biểu tình cứng đở, nói không nên lời lời nói. Nàng bốn dĩ liền xem thường hứa mãi mãi xuất thân Cố tình hứa mãi mãi một mở miệng liền nơi trốn cùng nàng đối nghịch, còn dốc hết sức khen trình cẩm nguyệt này hảo kia cũng hảo, nàng sao có thể nghe được dễ nghe. Quay đầu, nô thị nhìn thoáng qua trình lộ giật, liền muốn cáo từ rời đi. Dù sao hạ lễ đã đưa lên, cũng không cần thiết tiếp tục lưu lại nơi này. Hoàn toàn không có nhìn đến nô thị không vui, trình lộ giật mãn tâm mãn nhãn đều nghĩ như thế nào cùng hứa Minh Chi giao hảo. Phải biết rằng hứa Minh Chi chính là lần này viện thí đầu danh, đường đường chính chính nhất đẳng bẩm sinh Bọn họ toàn bộ trấn cũng cũng chỉ có này một vị, so với hắn cha còn muốn lợi hại. Chờ đến Hứa Minh Chi tiến vào phủ học, nhất định sẽ kết bạn rất nhiều lợi hại phu tử. Mà nhân mạch như vậy, là Trình Thanh Viễn cái này thân cha không có biện pháp, vì Trình Lộ giật trải chan. Đến nỗi Ngô thị cùng Hứa Nai mới vừa rồi trong lời nói so chiêu, Trình Lộ giật không cẩn thận nghe, cũng hồn nhiên không thèm để ý hắn tới hứa ra mục đích là Hứa Minh Chi, lại không phải Hứa Nai lại, hắn chỉ cần nỗ lực cùng Hứa Minh Chi leo lên giao tình là đủ rồi. Như thế nghĩ, Trình Lộ giật kiềm chế không được đi tới Hứa Minh Chi trước mặt, tất cung tất kính hành một cái đại lễ. Tiểu đệ xưa nay nghe nói tỷ phu học thức thượng giai, không biết hôm nay nhưng có vinh hạnh tham quan một chút tỷ phu thư phòng. Trình Cẩm Nguyệt Thần sắp tức khắc trở nên cổ quái lên. Nguyên chủ trong trí nhớ Trình Lộ giật, giống như không có như vậy ngu xuẩn. Vẫn chưa phát hiện chính mình nói sai rồi lời nói, Trình Lộ giật tiếp tục thao thao bất tuyệt, nghĩ đến tỷ phu thư phòng nội nhất định có rất nhiều tuyệt hảo văn trường, còn thỉnh tỷ phu bỏ những thư yêu thích tặng cùng tiểu đệ ba lượng tiên. Tiểu đệ cũng hảo mang về nhà trung nghiêm túc nghiên độc, lấy biểu đối tỷ phu kính ý. Ta không có thư phòng. Mặt không đổi sắc đứng ở nơi đó, hứa minh chi thần sắc rất là lãnh đạm. a Trinh lộ giật ngần người, lúc này mới nhớ tới hứa ra nghèo khó ra cảnh, nhất thời có chút không được tự nhiên. Này! Là tiểu đệ nôn ngữ có lầm, mong rằng tỷ phu chớ để ở trong lòng. Không ngại! Nhà mình là như thế nào ra cảnh, hứa minh chi cũng không sẽ dẫn cho Từ trước đến nay thản nhiên đối mặt, đó là không có thư phòng, thì phu bản vẽ đẹp tất là có. Con thỉnh tỷ phu bỏ những thứ yêu thích, mượn tiểu đệ ba lượng thiên để bái độc. Trình Lộ giật cũng là cái da mặt dày, ngắn ngủi xấu hổ lúc sau, hắn lại khôi phục như thường. Không có. Vẫn là ngắn gọn hữu lực trả lời, Hứa Minh Chi trên mặt nhìn không ra chút nào cảm xúc. Lần này, Trình Lộ giật trên mặt tươi cười liền có chút không nhịn được. Nói lời thật lòng, Trình Lộ Dật là chướng mắt Hứa Minh Chi. Trước đó Trình lộ giật căn bản liền hứa minh chi đại danh đều không có nhớ kỹ, trước nay đều là lấy chân đất tới định nghĩa trình cẩm nguyệt gà cho người nam nhân này. Nếu không có hứa minh chi một sớm khảo trung tú tài, trình lộ giật lại sắc thật đối hứa minh chi co sở cầu, trình lộ giật cả đời này đều không thể con mắt xem hứa minh chi, càng thêm không có khả năng đối này hảo ngôn hảo ngữ, gương mặt tươi cười đón chào. Chẳng qua trình lộ giật không nghĩ tới chính là, hắn đều đã hưu tôn hàng quý hướng hứa minh chi túi đầu, cũng một mà lại biểu đạt hắn thấp tư Thái cùng thành ý Hứa mình chi thế nhưng như cũ như thế không biết điều, lời nói lạnh nhạt hồi cự hán. Đầu tiên là ở trấn trên hiệu sách lọt vào làm lơ, lại là chủ động tới cửa đến thăm lại bị lạnh nhạt cự tuyệt, từ trước đến nay tự cho mình thành cao trình lộ giật thực sự có chút không chịu nổi như vậy suy sụp cùng đà kích. Còn không phải là hai thiên văn chương sao. Không nghĩ mượn liền không nghĩ mượn, cư nhiên còn nói cái gì không có. Người đọc sách cũng nói dối gặt người, như thế phẩm hạnh thật là lệnh người khám yêu. Thật là không biết ngươi cái này tú tài là như thế nào thi đầu. Mắt thấy nhà mình nhi tử bị hứa minh chi rắp mặt lục nhã, nô thị rốt cuộc vẫn là không có thể nhịn xuống, toát ra nàng đối hứa ra người khinh thường. Trình lộ giật không có ngăn trở nô thị làm khó dễ. hắn giờ phút này cũng chính sinh khí, lại rắc cực kỳ mất mặt cùng nàng kham, đương nhiên ước gì hứa minh chi đi theo cùng nhau xấu mặt. Hứa minh chi lại không có trình lộ giật suy nghĩ như vậy thẹn quá thành giận. Đón nhận nô thị không lưu tình ác ngôn ác ngữ Hứa mình chi chỉ là thần sắc thông rong nhìn lại qua đi, ta cũng không nói dối. Còn nói không có nói dối. Không nói dối ngươi nhưng thật ra đem ngươi ngày thường viết văn chương đều lấy ra tới cho ta mượn nhi vừa thấy a Văn chương viết ra tới chính là cho người ta xem, chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng con ta sẽ bá ngươi văn chương chiếm cho riêng mình. Thật là thiên đại chê cười. Nhà ta phu quân đồng dạng là tú tài, bất luận là tài học vẫn là văn chương, đều phải mạnh hơn ngươi mấy lần, lại há là ngươi bực này trẻ con có thể so với. Còn ta thật muốn tác muốn văn chương, đại nhưng trực tiếp tìm hắn cha, nơi nào yêu cầu xem người sắc mặt. Thật là cấp điểm nhan sắc liền khai phờ vọng, không biết trời cao đất dày. Nô thị là ở mượn đề tài. Nàng không thể gặp Trình Cẩm Nguyệt quá đến hảo, càng không thể gặp hứa ra người đem Trình Cẩm Nguyệt cao cao cung lên, này đây mới cố ý trước mặt mọi người nhục nhã hứa Minh Tri, vì chính là hoàn toàn hỏng rồi hứa ra người đối Trình Cẩm Nguyệt quan cảm. Mẫu thân lời này thiếu thỏa. Không đợi Ngô thị giọng nói rơi xuống đất, vẫn luôn đứng ở hứa Minh Chi phía sau trình cẩm nguyệt đi ra, tuy nói con không chê mẹ xấu, con không nói cha sai. Nhưng mẫu thân lấy cha tài học cùng văn chương cùng phu quân đánh đồng, không thể nghi ngờ là đối trên triều đình chư vị khoa cử giám khảo đại nhân nghi ngờ cùng bôi nhỏ. Toàn bộ hứa ra, có thể cùng Ngô thị lý luận tài học cùng văn chương trình độ cao thấp người, trừ bỏ hứa Minh Chi cũng cũng chỉ dư lại trình cẩm nguyệt. Cho nên trình cẩm nguyệt lúc này đứng ra hành động, lập tức liền thắng được hứa mãi mãi cùng hứa ra những người khác hảo cảm Chính là hứa nhị tẩu cùng tiền hương hương ở nhìn đến một màn này sau, cũng đều lòng đầy căm phẫn trừng hướng về phía ngô thị. lão Tứ chính là các nàng thẳng thắn eo rào rạt đắc ý tự tin. Cái này ngô thị cư nhiên dám can đảm chạy đến nhà bọn họ tới khi dễ người. khinh người quá đáng. Cái? Cái gì nghi ngờ cùng bôi nhỏ? Trình cầm nguyệt ngươi thiếu nói hiệu nói vượng, nói chuyện giật ân. Ta mới không thượng ngươi đương. Ngươi ngươi ngươi. Ngươi câm miệng cho ta. Trình cầm nguyệt lên án tới quá mức đột nhiên Thằng đem nô thị đánh cái trở tay không kịp. Mẫu thân bất giận, nữ nhi vẫn chưa nói hiếu nói vượng, cũng quyết định đều không phải là nói chuyện giật ân. Rốt cuộc mẫu thân cũng biết, trong nhà cha tuy rằng đều là tú tài, năm đó lại chỉ là may mắn khảo trung tam đảng phụ sinh thôi. So với phu quân hiện giờ nhất đảng bẩm sinh, ai cao ai thấp lập thấy rốt cuộc. Nữ nhi không phải mẫu thân, tự nhiên không dám tùy ý nghi ngờ nhà ta phu quân văn chương cùng tài học. Người khác không biết, Trình Cẩm Nguyệt còn có thể không biết Trình Thanh Viễn chi tiết. Nhớ năm đó Trình Thanh Viễn chính là liên tiếp thi rớt, khảo rất nhiều năm mới may mắn được cái tú tài, hơn nữa vẫn là cuối cùng một người miễn cưỡng thượng bảng. Thiếu chút nữa điểm, Trình Thanh Viễn liền phải lần thứ hai dấm lên vết xe đổ. Cũng là vì lần đó thượng bảng trải qua quá mức mạo hiểm, Trình Thanh Viễn bị hoàn toàn dọa sợ, từ nay về sau lại không dám tham gia khoa cử, rất có tự mình hiểu lấy im bặt không nhắc tới tiếp tục hướng lên trên khảo sự tình. Chẳng qua Trình Thanh Viễn người này cực kỳ hảo mặt ngũi, ở bên ngoài luôn là trang nhân mô nhân m Dường như hắn thật sự cỡ nào tài cao bát đầu giống nhau. Kỳ thật Phàm là chân chính có điểm tài học người chỉ cần hơi chút cùng trình thanh viễn tiếp xúc quá, liền rất dễ dàng nhìn thấu trình thanh viễn kia gà mở trình độ. Nếu không hứa minh chi cũng sẽ không chỉ tùy tiên sinh đi qua một lần chính ra, liền không còn có lần thứ hai. Trình thanh viễn duy nhất nhi tử trình lộ giật càng là không đến mức cho tới bây giờ đều liền phủ thí đều quá không được, liền đồng sinh đều thi không đầu. Nô thị lại là không biết này đó. Nàng nha mẹ đẻ tuy rằng phú quý Nhưng trong nhà cha mẹ từ trước đến nay thờ phụng nữ tử không tài mới là đức, cho nên nàng chỉ là một giới rốt đặc cán mai nữ tử. Có thể gả cho trình thanh viễn như vậy một vị tú tài, tuy rằng chỉ là vợ kế, nhưng nô thị thực vừa lòng, cũng thực tiêu ngạo. Cho tới nay, nàng đều thực lấy trình thanh viễn vi tôn, cũng thói quen bưng tú tài phu nhân cái giá, thẳng đem chính mình thân phận tưởng quá cao. Không thể không nói, đề cập khoa cử khảo thí, nô thị hiểu biết cũng, cũng chỉ so hứa mãi mãi nhiều như vậy một tí xíu. Nếu không phải hôm nay bị trình cẩm nguyệt rác mặt vạch trần chân tướng, nàng căn bản không biết trình thanh viễn tú tài chi danh cùng hứa minh chi cư nhiên kém nhiều như vậy. Cũng là tới rồi giờ khắc này, nô thị bỗng nhiên liền minh bạch vì sao trình lộ giật sẽ như vậy vội vàng muốn cùng hứa minh chi giao hảo chân chính nguyên do nơi. Cẩm nguyệt tỷ ta nương chỉ là nhất thời nói không lựa lời, không có bất luận cái gì ác ý. Thần xác không vui nhìn trình cẩm nguyệt, trình lộ giật rất là không mừng trình cẩm nguyệt đối đãi nô thị thái độ Thứ không thành có Trình Cẩm Nguyệt mới là chân chính bôi nhỏ. Trình Cẩm Nguyệt chẳng những bôi nhọ nàng nương, còn tưởng liên quan hại hắn cha mất mặt, quả thật là giáp tâm hiểm ác. Chẳng lẽ ta nói không phải sự thật? Mẫu thân có lẽ không biết tam đảng phụ sinh cùng nhất đảng bẩm sinh khác biệt, nhị đệ ngươi thân là người đọc sách, nghĩ đến là phân rõ sở này đó. Bằng không nhị đệ cũng sẽ không nảy vội vàng chạy tới hứa ra tìm ta phu quân thảo muốn bản vẽ đẹp, không phải sao? Trình cầm Nguyệt lại không có bị trình lộ giật hù do trụ, tiếp theo còn nói thêm, còn có Rõ ràng là nhị đệ chính mình nói, mời ta phu quân đem văn chương tặng cùng nhị đệ lấy cung bái đọc, như thế nào tới rồi mâu thân trong miệng liền biến thành một cái mờ tự. Mẫu thân thế nhưng còn lấy việc này đương cớ, bôi nhỏ ta phu quân nói dối gạt người, này thật đúng là làm người khó hiểu. La Nương hiểu lầm. Ta xác thật là thành tâm hướng tỷ phu thảo muốn bản vẽ đẹp, đều không phải là mượn. Thẳng đến hôm nay Trình Lộ giật mới phát hiện, gả cho người lúc sau Trình Cẩm Nguyệt biến lợi hại. Trước kia Trình Cẩm Nguyệt không có xuất giá phía trước, Trước nay đều không phải đối thủ của hắn Hắn chỉ cần tùy ý động động ngón tay Là có thể đem Trình Cẩm Nguyệt hung hăng ngăn chặn Trách không được hôm nay ở chấn trên hiệu sách thời điểm Trình Cẩm Nguyệt dám can đảm công nhiên làm lơ hắn Quả nhiên có chỗ dựa chính là không giống nhau Đã từng cần thiết đối với hắn không lương ốn gối Trình Cẩm Nguyệt Cũng dám giáp mặt cùng hắn sát thanh Thậm chí bước cho hắn không thể không túi đầu yếu thế Ra đây phu quân trả lời Nhị đệ nhưng có nghe rõ Cũng không để ý hay không đắc tội trình lộ Tr Trình Cẩm Nguyệt không khách khí hỏi ngược lại. Trình Lộ giật ánh mắt lạnh lẽn, nhìn về phía Trình Cẩm Nguyệt tầm mắt mang theo rõ ràng bất mãn cùng uy hiếp. Hắn sẽ đối hứa Minh Chi tối đầu, lại không đại biểu hắn liền sợ Trình Cẩm Nguyệt. Hứa Minh Chi giật giật chân, đứng yên ở Trình Cẩm Nguyệt trước mặt. Với lúc, liền chặn Trình Lộ giật tầm mắt. Uy hiếp Trình Cẩm Nguyệt, Trình Lộ giật tự xưng là đoạn số rất cao, kịch bản cũng rất nhiều. Nhưng mà đối thượng Hứa Minh Chi, Trình Lộ giật lập tức thu hồi tầm mắt, bại hạ chợt tới. Ít nhất ở hắn không có thuận lợi khảo trung tú tài phía trước, hắn còn dùng đến hứa minh chi. Cho nên, vô luận như thế nào hắn đều không thể đắc tội hứa minh chi. Nếu tỷ phu nói không có, vậy khẳng định là không có. Tiểu đệ không dám cưỡng cầu, còn thỉnh tỷ phu này hai ngày khổ làm văn ba lượng tiền, tiểu đệ đến lúc đó tự hành tới trong nhà lấy đi, tốt không? Để lại ngô thị ý muốn làm khó dễ tay, trình lộ giật làm lơ trình cẩm nguyện, nói thẳng nói. Minh sau hai ngày ta có tạ sư hiến muốn tham dự, cũng không ở trong nhà Hứa Minh Chi có thể có giờ này ngày này, toàn lấy hắn vỡ lòng tiên sinh. Hiện giờ hắn khảo trung tú tài, thực mau liền sẽ tiến vào phủ học, tự nhiên muốn cố ý đẳng ra thời gian hảo hảo cảm tạ cảm tạ tiên sinh nhiều năm quan tâm tri ân. Kêu muộn hai ngày cũng có thể. Thì phu trước vội chính mình sự tình quan trọng, tiểu đệ chờ được. Nhận chuẩn hứa Minh Chi văn chương khẳng định đối hắn vô cùng hữu ích, trình lộ giật nói cái gì cũng muốn thảo đến hứa Minh Chi tự tay viết bản vẽ đẹp. Kỳ thật nguyên bản trình lộ giật còn nghĩ tới Tìm hứa minh chi chỉ điểm chỉ điểm hắn Nhưng là hắn lại cảm thấy quá mức mất mặt Kéo không dưới mặt mũi Lúc này mới nghĩ tới trực tiếp tác muốn văn chương biện pháp Mong đợi có thể giúp hắn khảo qua phủ thí Muốn hai ngày ta muốn đi phủ học báo nói Không có chút nào do dự Hứa minh chi cự tuyệt thái độ thật là rõ ràng Trình lộ giật rốt cuộc vẫn là vô kế khả thi Hứa minh chi rõ ràng không nghĩ đem văn chương đưa cho hắn Hắn tổng không thể ngạnh Đoạt đi kia yeah. Vậy chờ về sau tỷ phu khi nào có rảnh tiều lệ lại đến tìm tỷ phu tìm kiếm chỉ điểm. Mang theo nói không nên lời chật vật cùng năng Kham, Trình Lộ giật mang theo Ngô thị hốt hoảng rời đi. Ngô thị không nghĩ đi, nhưng không chịu nổi phía trước Trình Cẩm Nguyệt kia nói mấy câu đối nàng đe dọa, Thêm chí Trình Lộ giật cho nàng vài cái ánh mắt, một lòng vì nhi tử tốt Ngô thị chỉ phải thành thành thật thật đi theo chạy lấy người. Chờ coi, nàng chị không được Trình Cẩm Nguyệt cái này nha đầu chết tiệt kia, luôn có chị được Trình Cẩm Nguyệt người ở. Mắt thấy Ngô thị mỗ tử xám xịt chạy đi, Hứa mãi mãi miễn bàn nhiều hả giận, bắt lấy trình cẩm nguyệt chính là một đốn mênh khen, không hổ là đọc quá thư. Lao tứ tức phụ ngươi chính là lợi hại, giam ba câu liền đem người cấp đổi đi. Nương, là phu quân lợi hại, ta kỳ thật không có làm cái gì. Đoạt công lao loại sự tình này, trình cẩm nguyệt làm không được. Hùng chi vẫn là làm cho hứa minh chi mặt đoạt công lao, nàng càng thêm sẽ không làm. Lao tứ cũng rất lợi hại là không sai. Hứa mãi mãi phụ họa gật gật đầu. Ngay sau đó liền tiếp tục khen nổi lên trình cẩm nguyện, bất quá nhà chúng ta năm cái con dâu, liền thuộc ngươi đã sẽ đọc sách biết chữ, bụng lại sinh khí, còn có thể lên núi chảo con mồi. Ngươi như vậy hảo con dâu, nhà người khác cầu đều cầu không được. Nương trong lòng cao hứng, liền hiếm lạ ngươi. Ta cũng thích nương So với hứa mãi mãi, trình cẩm nguyện lời nói cũng không phải cỡ nào huyến lệ, nhưng nàng xác thật là xuất phát từ chân tâm thực lòng. Đi vào thế giới này lúc sau, hứa mãi mãi đối nàng là thật sự thực hảo. Nơi trốn đều che chở nàng, nàng thời khắc đều ghi tạc trong lòng. Ai u, đọc quá thư nha đầu chính là có thể nói. Đã không phải lần đầu tiên nghe Trình Cẩm Nguyệt nói tốt nghe lời hứa mãi mãi nhất thời liền cười, chỉ hận không được đem Trình Cẩm Nguyệt ôm vào trong ngực hảo hảo thân cận thân cận. Hứa nhị tẩu cùng tiền hương hương sắc mặt lại là trong phút chốc lại âm trầm xuống dưới. Trình Cẩm Nguyệt thật sự quá xảo trá. Liên biết lấy lòng hứa mãi mãi, quả thực tức chết người đi được. Hoa! Phòng trong đột nhiên vang lên phúc bảo hòa lộc bảo khóc nỉ non thanh âm, trình cầm nguyện cùng hứa mãi mãi đều không rảnh lo mà khác, lập tức hướng trong phòng chạy. Hứa minh chi cách gần nhất, cũng là nhanh nhất đuổi tới phúc bảo hòa lộc bảo mép dường. Chỉ tiếp, cứ việc hắn bế lên phúc bảo hòa lộc bảo, lại căn bản là làm vô dụng công. Hai đứa nhỏ nên khóc vẫn là khóc, hơn nữa giọng càng lúc càng lớn. Hào hào, không khóc. Mãi mãi tới, các người nương cũng tới a Một tay tiếp nhận phúc bảo ôm vào trong ô Hứa Mãn Mãi động tác thuần thục hướng lên. Trình Cẩm Nguyệt còn lại là tiếp nhận Lộc Bảo, nhẹ nhàng hừ nổi lên ca dao. Ca dao vẫn là Hứa mãi Mãi dạy cho nàng, Trình Cẩm Nguyệt chính mình trước kia cũng chưa từng nghe qua. Bất quá, sắc thật rất hiểm hay, Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo cũng tư thích, thích. Mắt thấy Hứa mãi Mãi thuận lợi đem Phúc Bảo hướng trụ, Trình Cẩm Nguyệt cũng đem Lộc Bảo cho cười, đứng ở một bên Hứa Minh Chi không cấm có chút xấu hổ. Ngươi lại ôm một cái. Trong lúc vô tình phát hiện Hứa Minh Chi trong mắt hiện lên không được tự nhiên. Trình cầm nguyệt gợi lên khoẻ miệng, đem trong lòng ngực lộc bảo lần thứ hai đưa cho hứa Minh Chi. Hắn sẽ khóc. Hứa Minh Chi không có gật đầu, cũng không có lắt đầu, chỉ là này nói. Không có việc gì, có ta ở đây. Trình cầm nguyệt ngữ khí rất là định liệu trước, mang theo lệnh người tin phục lực lượng. Hứa Minh Chi trần chờ một lát, rốt cuộc vẫn là lại một lần tiếp nhận lộc bảo. Chẳng qua hắn tư thế thực cứng đờ, so tham gia khoa cử khảo thí còn muốn càng thêm khẩn trương. Bị hứa Minh Chi như lâm đại địch bộ dáng đậu cười. Trình Cẩm Nguyệt lập tức bắt đầu giúp Hứa Minh Chi điều chỉnh ôm hài tử tư thái, một bên giảng giải các loại muốn quyết một bên mềm luôn chấn ăn nói, ta ngay từ đầu cũng sẽ không, đều là nương dạy ta. Phu quân ngươi nhiều ôm một cái thì tốt rồi, Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo đều thương ngoan. 26, đệ 26 trương Có Trình Cẩm Nguyệt tay cầm tay dạy dỗ, Hứa Minh Chi cuối cùng chậm rãi bắt đầu thượng thủ, biết được nên như thế nào ôm hài tử. Không thể không nói, Hứa Minh Chi học tập năng lực thật sự rất mạnh. Nay một buổi chiều công phu Trải qua không ngừng thực tế thao tác cùng rèn luyện, Hứa Minh Chi cùng hai đứa nhỏ quan hệ lấy thấy được cực nhanh tốc độ, nhanh chóng thân ôn. Mà Hứa mãi mãi, còn lại là sớm tránh đi. Ngay từ đầu nàng còn đãi ở trong phòng hỗ trợ mang hai đứa nhỏ, chính là nhìn Hứa Minh Chi cùng Trình Cẩm Nguyệt vợ chồng son vội vui vẻ vô cùng, Hứa mãi mãi nhạc thượng trong lòng, đơn giản liền tự hành đi trong viện nhìn chằm chằm Hứa Nhị Tẩu đi. Hôm nay chính là đến phiên Hứa Nhị Tẩu làm việc nhà việc, mà Hứa Nhị Tẩu lại là quán xẻ lời biếng. Hứa mãi Mại không tự mình nhìn chầm chầm thật đúng là cứ yên tâm không dưới. Hứa Nhị Tẩu đúng là lười biếng. Nàng gần nhất tâm tình là thật sự thật không tốt. Trong nhà Hứa Đại Tẩu cùng Tiền Hương Hương đều mang thai, nàng bụng lại chậm chạp không có động tính. Như vậy đã kích, đủ để cho nàng đánh không dậy nổi tinh thần, cả người đều héo. Ngươi lại lười biếng không làm việc. Hứa Nhị Tẩu bên này chính cảm xúc đê mê, liền thấy Hứa mãi mãi trong tay gậy gộc hạ xuống. Lại kế tiếp, Hứa gia trong lần thứ 2 trở nên thật là náo nhiệt. Hứa nhị tẩu chu lên thanh hết đợt này đến đợt khác văng lên. Tiền hương hương đang ở trong phòng ngủ. Bị hứa nhị tẩu như vậy một chu lên, trực tiếp liền đem nàng cấp dọa tỉnh. Tức giận chờ mình, tiền hương hương thập phần bực bội trảo quá chăn cái quá mức, trong lòng thẳng đem hứa nhị tẩu mắng cái không ngừng. Hứa đại tẩu cũng bị khiếp sợ, chính cầm kim theo hoa thiếu chút nữa chọc chúng ngón tay. Nương, cẩn thận một chút, không có việc gì đi. Đại nha vội vàng vùng trong tay tiểu y ghề phục, hỏi không có việc gì bổ thượng cuối cùng mấy châm, Hứa Đại Tẩu đem tân làm tốt quần áo đưa cho Ngũ Nha. Ngũ Nha vui mừng tiếp nhận quần áo mới, lập tức liền mặc ở trên người, xoay người hướng ra phía ngoài chạy, cấp tứ thầm xem. Hứa Đại Tẩu nhà ở khoảng cách Trình Cẩm Nguyệt nhà ở rất có vài bước lộ phải đi. Ngũ Nha một đường chạy chậm, đi ngang qua sân thời điểm, lập tức đã bị Nhị Nha cùng Tứ Nha thấy được. Ngũ Nha người đứng lại, liếc mắt một cái nhìn đến Ngũ Nha trên người quần áo mới, Nhị Nha cùng Tứ Nha lập tức tiến lên đem Ngũ Nha ngăn chặn. Đem trên người của ngươi quần áo cởi ra. Không cần. Ngũ Nha sợ tới mức sau này lui hai bước, khuôn mặt nhỏ thượng toàn là kiên trì. Không thoát liền đánh ngươi. Nhị Nha cùng Tứ Nha đều là hành động phái, nói mặc kệ dùng liền trực tiếp thượng thủ, hung hăng đem Ngũ Nha đẩy ngã ở trên mặt đất. Ngũ Nha vóc dáng thiểu, một ngông ngồi dưới đất, vừa mới mặc vào thân quần áo mới cứ như vậy bị làm dơ. Ngũ Nha đầu tiên là sướng sốt, ngay sau đó đau lòng thẳng khóc. Ngũ Nha. Nghe được động tĩnh hứa đại tẩu cùng Trình Cẩm Nguyệt đều đi ra, Tứ thẩm bởi vì Ly Trình Cẩm Nguyệt càng gần, Ngũ nha đang thương vô cùng hướng tới Trình Cẩm Nguyệt vươn đôi tay. Trình Cẩm Nguyệt trực tiếp đem Ngũ nha ôm lên, quan tâm nói, nơi nào quăng ngã đau? Tứ thẩm, ta quần áo mới ô hế. So với bị quăng ngã đau, Ngũ nha càng đau lòng trên người quần áo mới. Nhị nha, Tứ nha, các người đang làm cái gì? Đối với nhị phòng 2 tỷ muội ỷ lớn hiếp nhỏ hành động, Trình Cẩm Nguyệt thực không thích, cũng không tán đồng. Nàng có quần áo mới xuyên, chúng ta không có. Hoàn toàn không có bị trình cẩm nguyệt doa sợ. Nhị nha cùng tứ nha đúng lý hợp tình gieo lên. Không phải đã cho các người mua làm quần áo bẻ. Cùng ngũ nha giống nhau. Trình cẩm nguyệt nói. Mới không có. Chúng ta không có. Chúng ta liền phải xuyên tân. Không cho nàng xuyên. Không chuẩn nàng xuyên. Nhị nha cùng tứ nha đều là bá đạo tính tỉnh. Một bên kêu to một bên phát lại đây muốn rôi tay đi bắt ngũ nha. Trình cẩm nguyệt như như mày Tốn ngũ nha liền phải tránh đi nhị nha cùng tứ nha. Có chuyện hào hào nói, không nên động thủ. Hứa Đại Tẩu xem đến sốt ruột, vội vàng đi tới muốn ngăn lại nhị nha cùng tứ nha. Nhưng mà, nhị nha cùng tứ nha đều không phải nghe lời chủ, hai tỷ muội căn bản không đem Hứa Đại Tẩu xem ở trong mắt, dương nhanh múa vướt liền đối với Hứa Đại Tẩu tay đấm chấn đá. Lần trước nhị nha cùng tứ nha cũng là như thế này đối trình cầm nguyện, bất quá có Hứa Nai Nai ở, hai tỷ muội vẫn chưa bị thương trình Cẩm Nguyệt. Nhưng là hôm nay không giống nhau. Hứa mãi mãi đuổi theo hứa nhị tẩu đi phòng sau, cũng không ở trong sân. Thậm chí với, nhị nha cùng tứ nha quyền cướp cứ như vậy dừng ở hứa đại tẩu trên người. Đại tẩu tránh ra. Trình cầm nguyệt khét quát một tiếng, ngự khí đi theo tăng thêm thả sắc bén, nhị nha, tứ nha, đều dừng tay. Hứa đại tẩu trong bụng hoài hài tử, căn bản nhịn không được như vậy làm ầm ý. Trình cầm nguyệt nói chuyện công phu liền đem ngũ nha đặt ở trên mặt đất, tiến lên kéo lại hứa đại tẩu hộ ở sau người Hứa đại tẩu cũng không nghĩ tới nhị nha cùng tứ nha sẽ như vậy hốn, một lời không hợp liền động thủ, căn bản không nghe nàng khuyên can. Nếu là ngày xưa cũng liền thôi, nàng ai vài cái không quan hệ. Chính là nghĩ đến trong bụng hài tử, hứa đại tẩu đôi tay bản năng che chờ bụng, thực sự sợ tới mức không nhẹ. Hứa minh chi đi ra thời điểm, nhìn đến chính là một màn này. Dương tay. Đồng dạng là quát lớn lời nói, trình cầm nguyệt cũng không có thể uống trụ nhị nha cùng tứ nha, nhưng là hứa minh chi làm được. Cùng với hứa minh chi quát lớn thanh khởi, hứa mãi mãi thân ảnh xuất hiện ở cổng lớn. Tìm đường chết nha đầu, hai người các ngươi đây là muốn cùng các ngươi cái kia không ngừng nghỉ nương giống nhau trời cao a Vừa mới đánh xong hứa nhị tẩu hứa mãi mãi trong lòng khí còn không có toàn tiêu, quay đầu nhìn lại nhị phòng hai cái nha đầu lại ở trong sân làm yêu, còn trọc tới hứa minh chi trên người. Hứa mãi mãi nhất thời liền nổi giận, xông tới liền đối với nhị nha cùng tứ nha một đốn ngoan đấu. Đại tẩu, ngươi trước vào nhà nghỉ ngơi Không có đi xem bị đánh nhị nha cùng tứ nha, trình cầm nguyệt đỡ hứa đại tẩu đưa về phòng. Cảm ơn ngươi, tứ đệ muội Lấy vừa mới tình huống, nếu không có trình cẩm nguyệt ở, hứa đại tẩu thật sự hộ không được chính mình bụng. Nay đây đối trình cầm nguyệt, hứa đại tẩu phát ra từ nội tâm cảm kích. Đều là người trong nhà, hẳn là. Trình cầm nguyệt lắc lắc đầu, ngữ khí rất là làm như vô ý, đồng thời cũng không quên quay đầu lại kêu lên ngũ nha. Hứa minh chi cũng không ở trong sân lâu trạ Xoay người trở về nhà ở Phúc Bảo Hòa Lộc bảo đều còn chưa ngủ tỉnh, đến có người thủ mới được. Chờ đến hứa nhị ca hạ xong mà về đến nhà, đối mặt chính là hứa nhị tẩu, nhị nha cùng tứ nha mẹ con ba người đều bị tấu sự thật. Tuy rằng ngày thường đối hứa nãi nãi rất là hiếu thuận, nhưng hôm nay chuyện như vậy cũng thật sự làm hứa nhị ca sinh khí. Không thể nhịn được nữa, hắn lần đầu tiên đi tìm hứa nãi nãi. Người đừng tới hỏi ta, các nàng mẹ con làm sự tình gì, các nàng chính mình trong lòng rõ ràng không kiên nhẫn xua xua tay, hứa mãi mãi lười đến cùng hứa nhị ca bẻ xả. Nương, ngài không thể luôn như vậy bất công. Trước kia là bất công láo tư ra, hiện tại lại thay đổi đại ca ra. Chúng ta nhị phòng liền như vậy không chiêu ngài đã thấy. Là ta đứa con trai này nơi nào làm không tốt, chọc nương ngài sinh khí. Hứa nhị ca không nghĩ cùng hứa mãi mãi nhau đến. Nhưng như vậy nhật tử hắn thật sự quá không nổi nữa. Đều là lao nương nhi tử, lao nương đối xử bình đẳng, người thiếu tại đây cùng lao nương nháo. Có bản lĩnh về phòng quản hảo chính ngươi tức phụ khuê nữ, đừng lại làm các nàng làm ẩm ị chúng ta toàn bộ ra đều không được sống yên ổn. Hứa mãi mãi ngữ khí cũng không phải thực hảo, hướng tới hứa nhị ca chính là một hồi gian dạy Nương, ta tức phụ xác thật không thế nào thảo hỷ, nhưng nàng không có ý xấu. Nhị nha cùng tứ nha liền càng đừng nói nữa. Các nàng hai chị em mới bao lớn, sao có thể đem trong nhà làm ẩm ị không được sống yên ổn. Ngài lời này nói đều không lỗ tâm sao. Hứa nhị ca tức giận hô. Lão nương đối lý. Lão nương cả ngày vội tới vội đi hầu hạ này cả gia đình người, đến cuối cùng ngược lại biến thành lão nương đối lý. Hứa lão nhị ngươi là thật lợi hại a Đều dám hướng lão nương giống lên. Hành a lão nương nay cái phải hảo hảo cùng ngươi bẻ xả bẻ xả. Lão nương đảo muốn nhìn, hôm nay việc này rốt cuộc là ai sai? Hứa mãi mãi hiển nhiên bị hứa nhị ca tức giận đến không nhẹ, lập tức hướng về phía hứa nhị tẩu mẹ con ba người nơi nhà ở dương cao giọng lão nhị ra. Các người cũng đừng trốn ở trong phòng cười trộm, đều cấp lao nương lăn ra đây hứa mãi mãi này một yêu trực tiếp liền dẫn ra hứa ra mọi người trong đó tự nhiên liền bao gồm hứa nhị tẩu mẹ con ba người kỳ thật sự tình hôm nay rất đơn giản chờ hứa mãi mãi đem tất cả mọi người tụ ở bên nhau lập tức liền thuận rõ ràng bị cả gia đình người nhìn chằm chằm đặc biệt là có hứa mãi mãi ở nhị nha cùng Tứ nha đều sợ tới mức không nhẹ trực tiếp chỉ vào ngũ nha chỉ trích nói ai làm nàng xuyên quần áo mới Nàng có, chúng ta không có, chúng ta liền tấu nàng. Quần áo mới. Trong nhà không phải một người một kiện. Lao tứ tức phụ đưa vải dẹp thời điểm, chúng ta nhưng đều ở đây. Hứa mãi mãi cười nhạo một tiếng, không có nhìn về phía hứa nhị tẩu, mà là nhìn về phía hứa nhị ca. Hứa nhị ca sắc mặt không ngọn nguồn xấu hổ lên, quay đầu lại trừng mắt hứa nhị tẩu, hai tử quần áo mới đâu. Ở, ở chúng ta trong phòng phóng đâu. Hứa nhị tẩu rõ ràng có chút hoảng loạn, vội vàng giải thích nói, này lại bất quá năm. Lại bất quá thiết, xuyên cái gì quần áo mới? Phóng ăn tiết lại xuyên. Mới không phải. Nương đem chúng ta quần áo mới tặng người. Nhị nha lanh mồm lanh miệng, lập tức liền trọc thủng hứa nhị tẩu nói dối. Chính là, nương đem ta cùng tỷ tỷ quần áo mới đưa cho cứu cứu ra biểu tỷ cùng biểu muội Ta cùng tỷ tỷ cũng chưa đến xuyên. Bởi vì quần áo mới ăn đấu, thứ nha miễn bản nhiều bí khuất. Tấm tắc, thay đổi di vãng, hứa mãi mãi là khẳng định sẽ giúp nhị nha nha cùng Tứ suốt nh Rốt cuộc là nhà mình thân cháu gái, so với người ngoài khẳng định muốn càng thân cận. Bất quá hôm nay, hứa nãi nãi mắt lạnh liếc xéo hứa nhị ca, liền chờ xem hứa nhị ca phản ứng. Hứa nhị ca cảm thấy thực mất mặt. Hắn chẳng thể nghĩ tới, hắn thật vất vả cùng hắn nương làm ầm ý một hồi, cuối cùng mầm thai họa lại ở hắn tức phụ trên người. Giờ khắc này, hứa nhị ca mặt đỏ thai hồng, không mặt mũi nào gặp người. Nãi nãi, ngài giúp giúp ta cùng tứ nha đi. Chúng ta cũng tưởng xuyên quần áo mới Cũng không biết hứa nhị ca giờ phút này cảm thụ, nhị nha lấy hết can đảm hướng hứa nại nại xin giúp đỡ nói. Muốn quần áo mới tìm các ngươi chính mình cha mẹ, tìm Lao Nương có ích lợi gì. Tưởng Lao Nương mang theo các ngươi tỉ mội tìm tới các ngươi mẹ ruột nhà mẹ đẻ, đem các ngươi quần áo mới lại cấp phải về tới. Lao Nương nhưng thật ra khoát phải đi ra ngoài cái mặt già này, liền sợ các ngươi mẹ ruột không đáp ứng. Hứa nại nại lời này rõ ràng là nói cho hứa nhị ca nghe. Đến nỗi hứa nhị ca tính toán như thế nào làm nàng mặc kệ Hứa nhị ca là thật sự không mặt mũi nghe đi xuống. Một phen xả quá hứa nhị tẩu cánh tay, tung hứa nhị tẩu liền đi ra ngoài, đi, đi ngươi nhà mẹ để đem quần áo phải về tới. 27, đệ 27 trương. Ta không đi. Không thể đi. Bị hứa nhị ca lôi kéo thất tha thất thểu đi ra ngoài, hứa nhị tẩu nhịn không được liền kêu trời khóc đất lên. Nàng đều đem quần áo đưa ra đi cấp nhà mẹ đẻ chất nữ, nơi nào còn có lại phải về tới đạo lý. Quá mất mặt. Nàng về sau đều đừng nghĩ lại về nhà mẹ đẻ, càng đừng nghĩ lại dựa vào nhà mẹ đẻ huynh trưởng cho nàng chống lưng. Như thế nghĩ, hứa nhị tẩu nói cái gì cũng không chịu tùy hứa nhị ca ra cửa, đôi tay gắt gao điểu chặt hứa ra đại môn. Mà liên ở ngay lúc này, nhị nha cùng tứ nha cùng nhau chạy qua đi, không nói hai lời liền dùng tay nhỏ bẻ nổi lên hứa nhị tẩu bái đại môn tay. Thấy hứa nhị tẩu không chịu bông tay, hai tỷ mội cũng đều không phải ăn chay, lại là véo lại là cào, lăng là bức cho hứa nhị tẩu không thể không tay Đi rồi. Thô Thanh Thô khí hô một tiếng, hứa nhị ca đối hứa nhị tẩu ngựa khí rất là không tốt, động tác cũng cực kỳ giã man. Hứa nhị tẩu rốt cuộc vẫn là không có thể kiên trì. So cạnh mạnh, nàng nơi nào là hứa nhị ca đối thủ. Cuối cùng, cũng chỉ có thể tùy ý hứa nhị ca lôi kéo chiều nàng nhà mẹ để phương hướng đi qua. Nhị nha cùng tứ nha tức khắc liền hoan thiên hỉ điệu theo đi lên, một bên chạy còn một bên lớn tiếng ồn ào, muốn quần áo đi lạc. Muốn quần áo đi lạc. Quay đầu nhìn thoáng qua nhị nha cùng tứ nha, hứa nhị tẩu chỉ hận không được sống sờ sờ đem này hai cái nha đầu bắt chết. Đều là này hai cái nha đầu chết tiệt kia làm hại. Nàng hôm nay thật muốn bị này hai cái đòi nợ nha đầu cấp hại chết. Hứa nhị ca lại là không có để ý tới hứa nhị tẩu phẫn nộ cùng hòa đại, hắn hôm nay nhất định phải làm ra điểm thật sự. Nếu không, hắn về sau lấy cái gì thể diện thấy hắn nương. Hứa ra mọi người đều không có ngăn đón hứa nhị ca một nhà bốn người rời đi. Đặc biệt là hứa mãi mãi. Cước gì hứa nhị ca thực sự có cốt khí một hồi, đỡ phải mọi việc đều phải dựa nàng cái này lao bà tử suốt đầu. Thật đương nàng thích làm những cái đó tốn công vô ích sự tình. Ngày nay lúc chẳng vạng, nhị nha cùng tứ nha đôi tay phủng chờ mong đã lâu quần áo mới đã trở lại. Tuy rằng này hai kiện quần áo đều đã bị cứu cứu ra các biểu tỷ mội xuyên qua, nhưng các nàng hai vẫn là thật cao hứng. Phải biết rằng cứu cứu ra các biểu tỷ mội mỗi lần đối với các nàng đều là rất nhiều cười nhạo, nhưng hôm nay về sau. Liền đến phiên các nàng chê cười cứu cứu ra các biểu tỉ muội So sánh với dưới, hứa nhị tẩu sắc mặt liền khó coi nhiều. Vừa trở về liền vào phòng, liền cơm chiều cũng chưa ra tới ăn. Nhị nha cùng tứ nha đều là vô tâm không phổi. Giờ phút này hai cái nha đầu lòng tràn đầy tưởng đều là quần áo mới, mới sẽ không quan tâm hứa nhị tẩu có hay không ăn cơm chiều. Hứa nhị ca trong lòng nghẹn khí, cũng không để ý tới hứa nhị tẩu làm yêu. Đến tận đây. Hứa nhị tẩu nên đón nàng từ khi gả tới hứa ra đệ nhất đốn không cơm ăn giày vò. Mới đầu thời điểm, hứa nhị tẩu còn nghĩ hứa nhị ca khẳng định sẽ cho nàng được cơm. Nhưng mà, thẳng đến bên ngoài đều lâm vào một mảnh an tĩnh, hứa nhị tẩu cũng không chờ tới hứa nhị ca thân ảnh. Nếu không phải nhị nha cùng tứ nha ở bên ngoài chơi hảo chạy vào nhà tới ngủ, hứa nhị tẩu thiếu chút nữa đều phải cho rằng nàng bị nhà này tất cả mọi người cấp quên đi. Chẳng qua, mặc dù là nhị nha cùng tứ nha, Vào nhà sau đối nàng cũng không có đinh điểm quan tâm. Hai tỷ muội lo chính mình bò lên trên giường, ôm từng người quần áo mới liền nhắm mắt lại ngủ, thẳng đem hứa nhị tẩu làm lơ hoàn toàn. Nghe một bụng hỏa hứa nhị tẩu hắc mặt đứng ở mép giường, thực nỗ lực mới khắc chế muốn đánh hướng nhị nha cùng tứ nha tay. Quả nhiên sinh khuê nữ một đinh điểm tác dụng cũng không có, nàng thật là xui xẻo tám kiếp mới sinh dưỡng như vậy hai cái sốt ruột ngoạn ý nhi. Hứa nhị ca là thẳng đến sắc trời hắt đấu, mới về phòng. Không có hứa nhị tẩu suy nghĩ thức ăn cũng không có chút nào ôn tồn chân an, hứa nhị ca đảo giường liền ngủ, xem cũng không có nhiều xem hứa nhị tẩu liếc mắt một cái. Hứa nhị tẩu cơ hồ muốn điên rồi, lại cố tình, lấy hứa nhị ca một chút triệt cũng không có. Hứa nhị tẩu hỏng tâm tình cũng không có thể ảnh hưởng đến hứa ra những người khác. Đại gia nên làm gì vẫn là làm gì, nhật tử hết thể như cũ. Hứa Minh Chi đi ra cửa bái tạ tiên sinh thời điểm, trình cầm nguyệt nhảy ra trình nhị nương ngày ấy đi trình ra thảo tới tốt nhất vài vóc lại đi phòng bếp cầm một khối to hứa lạiễn mãi, mãi thân thủ giúp lợn dựng thịt, cùng nhau trang hảo đưa cho Hứa Minh Chi, nghe đương nói, phu quân mấy năm nay được tiên sinh rất nhiều quan tâm. Trong nhà thứ tốt không nhiều lắm, mong rằng tiên sinh chớ trách. Bình tĩnh nhìn thoáng qua trình cầm nguyệt, Hứa Minh Chi nói, tiên sinh sẽ không thu. Trước kia khẳng định không thu, nhưng là lần này không giống nhau. Phu quân ngươi khảo trung tú tài là đại hỷ sự, tiên sinh khẳng định cũng sẽ lấy phu quân ngươi vì ngạo. Thấy Hứa Minh Chi vẫn là không chịu thu. Trình Cẩm Nguyệt Đệ Thấp Thanh Âm giải thích nói, trong nhà này hai khối vải vóc là gì hỗ trợ tìm ta nhà mẹ để thảo mớn, không tốn tiền bạc. Lợn rừng thịt liền càng không cần phải nói, chúng ta thôn sau núi thượng bắt được. Đều nói lễ nhiều người không trách, chúng ta này phân lễ không coi là cỡ nào dày nặng, cũng sẽ không cho trong nhà bằng thêm gánh nặng, nhất thỏa đáng bất quá. Nói thật, Trình Cẩm Nguyệt là càng muốn đưa cho hứa Minh chi bạc. Không nói nguyên chủ của hồi môn bạc, chính là nàng bán con ngồi đến kia 50 lượng bạc cũng còn có thừa Vì Hứa Minh Chi tiên sinh mua một phần tạ lễ tuyệt đối dư giả. Chẳng qua nghĩ đến Hứa Minh Chi tính tình, Trình Cẩm Nguyệt vẫn là lựa chọn trực tiếp ở nhà lấy. Nếu không chỉ sợ sẽ giống lần trước như vậy, lần thứ hai bị Hứa Minh Chi đương trưởng hồi cự. Hứa Minh Chi cuối cùng vẫn là tiếp nhận Trình Cẩm Nguyệt đưa cho đồ vật của hắn, ra cửa. Nhìn theo Hứa Minh Chi đi xa, Trình Cẩm Nguyệt cùng hứa mãi mãi đánh một tiếng tiếp đón, cong soạn tự hành thượng sau núi. Mới cầm trong nhà một khối lợn rừng thịt, tự nhiên muốn một lần nữa bổ trợ. Tuy rằng trình cẩm nguyệt thực chắc chắn, hứa ra ra cùng hứa mãi mãi đều sẽ không đối này có bất luận cái gì dị nghị, nhưng trong nhà rốt cuộc không ngừng hai vị trưởng bối ở, còn có những người khác ở nếu nàng có năng lực hóa giải trong nhà khả năng phát sinh mâu thuẫn, cũng liền không cần thiết bởi vì việc này nháo đến hứa nhị tẩu đám người có khác ý tưởng. Tiên sinh, sư mẫu, đi vào mai tiên sinh trong nhà, hứa Minh chi yên lặng đưa lên tạ lễ. Người tới liền tới, như thế nào còn cầm đồ vật? Mai tiên sinh như như mày. Hiển nhiên không cao hứng cho lắm. Mai phu nhân lại là lập tức liền cười tiếp nhận hứa Minh Chi trong tay tạ lễ, ngoài miệng nghĩ một đằng nói một mẹo khách sáo nói, biết rõ thật là quá khách khí, về sau thưởng tới trong nhà ngồi a. Mắt thấy nhà mình phu nhân thật là dứt khoát lưu loát tiếp nhận hứa Minh Chi mang đến đồ vật, Mai Tiên sinh sắc mặt đổi đổi, hơi há mồm, lại là muốn nói lại thôi. Làm cho hứa Minh Chi cái này học sinh mặt, hắn thật đúng là liền không hảo nói nhiều cái gì. Mai phu nhân muốn dĩ đối hứa Minh Chi tạ lễ cũng không ôm hy vọng. Chỉ là lo liệu không thu bạch không thu đạo lý, lúc này mới tiếp được đồ vật. Chờ đi đến một bên nhìn kỹ, Mai Phu Nhân sắc mặt tức khắc liền thay đổi, nhìn về phía hứa Minh Chi ánh mắt xưa nay chưa từng có nhiệt tình, đây là lợn rừng thì đi. Biết rõ trong nhà thế nhưng còn có như vậy thứ tốt. Đúng vậy. Hứa Minh Chi cùng Mai Phu Nhân cũng không quen biết. Mỗi khi hắn tới Mai Tiên Sinh trong nhà, trước nay đều là Mai Tiên Sinh đơn độc chiêu đái, Mai Phu Nhân nhất quán đều là...